Hàm Chi biết Dĩnh Chi vì cái gì nhằm vào nàng, tựa hồ là từ nàng hài tử bị lấy rất bắt đầu, nàng liền kiên định cho rằng, nếu không phải Hàm Chi từ giữa làm khó dễ, như vậy, nàng hài tử là sẽ bình bình an an sinh hạ tới. Này hết thảy hết thảy đều là Hàm Chi sai, nếu không phải Hàm Chi cùng phụ thân nói giả đạo sĩ sự tình, như vậy nơi nào sẽ có người biết chuyện này, nàng tự nhiên có thể sinh ra một cái nhi tử, mà hiện tại hết thảy đều biến thành bọt nước. Đúng là bởi vậy, Nàng hận thấu hàm chi, mọi chuyện nghi cùng nàng đối nghịch. Hàm chi tự nhiên sẽ hiểu dĩnh chi tâm tư, bất quá cũng hoàn toàn không quá nhiều nói cái gì, chỉ là cứ theo lẽ thường nên làm cái gì làm cái gì, như thế dĩnh nhiều nói gì đó, nàng cũng là không khách khí. Dĩnh chi ngạnh cổ, lại muốn nói cái gì, thẩm thái thái nói, hôm nay như vậy nhật tử, ngươi nếu là không có đúng mực, ta tất không buông tha ngươi. Thẩm thái thái hiện tại đi nơi nào đều mang theo dĩnh chi chỉ sợ nàng lại là ra sai, kỳ thật dĩnh chi tâm cũng là minh bạch, nhưng là chính là khống chế không được chính mình, xem nhân gia nhi nữ xong toàn, nàng chính mình lại chỉ có một nữ nhi, trong lòng khó chịu có thể nghĩ, nàng luôn là cảm thấy, chính mình nhất định phải sinh một cái nam hài nhi, mặc kệ như thế nào, đều phải sinh. Bất quá lúc này lại không dám nhiều lời cái gì, chỉ nói, ta đi xem hài tử. Du chi vội vàng, bọn họ đều đi ngủ nhị tỷ cũng đừng đi qua. Từ từ, ngươi tới. Vừa lúc gặp lục tầm gọi nàng, Du Chi xoay người rời đi. Xem nàng như vậy, Dĩnh Chi cắn cắn môi, hoán giận nói, nàng có ý tứ gì, ta còn có thể đối nàng hài tử thế nào sao? Ta yêu thương chính mình cháu ngoại trai cùng cháu ngoại gái nhi đều không thành sao. Bưng tỉnh nghĩ đến phía trước hướng đại ca cùng tam đệ hài tử trên người phóng phù chú sự tình cũng bị Du Chi đã biết, Dĩnh Chi sắc mặt đổi đổi. Nói, nàng có phải hay không sợ ta hại nàng hại tử? Thẩm thái thái nói, ngươi đây là nói bậy gì đó? Em đẹp, chẳng lẽ một hai phải là mọi người đều không cao hứng ngươi mới cao hứng sao? Nói nữa, hai tử ngủ, ngươi đi nhìn cái gì đâu? Chờ bọn họ tỉnh ngủ, khi nào không thể xem? Mệnh vẫn là người trong nhà, nếu là người khác như vậy hiểu lầm du chi còn chưa tính, ngươi là nàng nhị tỷ. Ta liền không rõ. Ngươi hiện tại như thế nào nơi trốn để tâm vào chuyện vụ vặt. Hôm nay khách nhân cũng không nhiều, bọn họ cũng không hảo luôn là ở bên này thì thầm, bởi vậy nói, ngươi hảo hảo, chớ có làm ta biết ngươi lại với lông tìm vết, thật là làm ngươi tức chết rồi. Dĩnh Chi cũng không dám đắc tội lục ra người, lại thấy chính mình mẫu thân như vậy không cao hứng, tuy rằng trong lòng không ho, nhưng lại vẫn là nhịn đi xuống. Thầm ra mẹ con bên này tiểu nhạc đệm cũng không có thấy. Du Chi cũng không để ở trong lòng, nàng nơi nào biết được chính mình tùy ý một câu khiến cho dĩnh nhiều suy nghĩ. Du Chi bị Lục Tầm lôi kéo tới vì Tần Ngôn giải vây, chân mi phất lôi kéo Tần Ngôn không buông tay, Lục Tầm là thật sự nhìn không được. Du Chi nghĩ đến này liền cảm thấy buồn cười, nàng từ phía sau vặn trụ chân mi phất tay, nói: "Ngươi làm gì khi dễ nói năng cẩn thận ca a?" Chân mi phất tán lạ cười, nói: "Như thế nào? Ngươi này xem như cứu binh." Du Chi gật đầu, tự nhiên đúng vậy. Ta không phải cứu binh lại là cái gì. Ngươi cũng đúng vậy, làm gì lôi kéo nói năng cẩn thận ca không bỏ, như thế nào, đùa giỡn đàng hoàng nam tử a. Tần Hi ở một bên cười xem náo nhiệt, nói, đùa giỡn một chút cũng sẽ không chết. Đây là thuộc về điển hình xem náo nhiệt không sợ chuyện này đại. Chân Nhi phất cười ngôn nói, đều là bạn tốt, tần nói năng cẩn thận ngươi liền không thể đưa ta hồi anh quốc sao. Thật là quá không trượng nghĩa. Nói năng cẩn thận mỉm cười lại đạm nhiên nói, ta rất bận, thật sự không có thời gian, ta có thể đưa ngươi đi sân bay, nhưng là đi Anh Quốc vẫn là thôi đi. Hơn nữa nếu như để cho người khác biết được, sợ là có điều hiểu lầm, đối với ngươi thanh danh cũng không tốt. Chân Nhi phất mới mặc kệ đâu, nàng nói, hiểu lầm liền hiểu lầm bái. Ta chính mình đều không sợ, ngươi sợ cái gì a? Đúng không? Nói xong. Giữ chặt Du Chi không buông tay, còn có ngươi, thẩm Du Chi, ngươi liền không thể giúp giúp ta à, chúng ta chính là nhất thiết quan hệ. Du Chi bật cười, nàng rối nói, ta còn chưa đủ giúp ngươi à. Ta mặc kệ ta mặc kệ, ngươi giúp ta làm, ngươi làm hắn đưa ta, bằng không làm đại ca ngươi đưa ta, ta cảm thấy đại ca ngươi cũng hảo xoái. Nàng cười rối nói, Du Chi nhất lăng, ngay sau đó nhìn qua đi, liền thấy đại ca vừa lúc nhìn qua, trong sáng cười. Du Chi lập tức một cái giật mình, nàng cơ hồ không có khoảng cách liền nhìn phía đại tẩu, đại tẩu ôm hải tử đang cùng thẩm thái thái nói chuyện. Du Chi lập tức nói, nói năng cẩn thận ca, ngươi liền đưa một đưa chân nhi phất bái. Mọi người đều nhận thức này nhiều năm, ngươi nếu này cũng không chịu, cũng quá không trượng nghĩa a. Nói năng cẩn thận ca Du Chi phản chiến đứng ở chân nhi phất một bên nhi, chọc đến tần Hi ở một bên cười to. Mà đem Du Chi kêu lên tới lục tầm nhưng thật ra nhạt nhạt, hắn hoảng ly chung rượu, cười như không cười nhìn Du Chi. Du Chi tiếp tục mang người, nói năng cẩn thận ca, người yên tâm làm chân ni phất một nữ hải tử hồi Anh Quốc sao. Thần luôn nhẹ nhàng bâng quơ, nàng tới thời điểm nhưng thật ra không sợ. Du Chi nghiêm túc, kia như thế nào giống nhau, nàng tới chúng ta nơi này làm khách, chúng ta không tiễn nàng trở về, về tình về lý đều không thể nào nói nổi nha. Nói năng cẩn thận ca. Đúng rồi, ta như vậy đại mỹ nữ, trên đường có cái gì không an toàn làm sao bây giờ? Ngươi liền không thể hảo tâm đưa đưa ta. Mấy ta như vậy thích ngươi, ngươi chính là ta nam thần A. Chân Nhi phất ngấy mắt. Thần luôn nhìn hai người, trầm mặc một chút, chầm rãi nói, hảo. du chi tựa hồ sửng sốt một chút, ngay sau đó nói, thật sự là quá tốt. tân Nhi nói, ngươi rõ ràng là sợ chân Nhi phất nhúng tràm đại ca ngươi, mới đem ta đại ca đẩy ra đi. Ngươi thật là quá không phúc hậu a. Ai Uhi, Thẩm Du Chi, ngươi thật không chú ý. Thần hy quái khang quái điều, không ít người đều nhìn về phía bọn họ. Lục Tâm cười khổ nói: Ta làm ngươi lại đây giúp Tần Nôn giải vây, ngươi khen ngược, lại là còn giúp bán hán. Thật là cái hư nha đầu. Du Chi hừ một tiếng, không nói cái gì. Lục Nhị thuốc xem bọn họ như vậy náo, người hiền lành dường như cười. Lục Đại xoay nói: Không bằng chúng ta chơi mà trừ đi. Làm cho bọn họ ở bên này nháo đi. Lục nhị thuốc ha hả cười, tuổi trẻ thật tốt ta, quả thực là nhìn chính là tươi sống. Lục đại xoáy trợn trắng mắt nói, ngươi nha, tuổi trẻ thời điểm liền không tươi sống, tuổi già sức yếu. Mọi việc nhi đều không sao cả, ta xem à, ngươi nên là chạy nhanh thành thân, tìm cái nữ nhân, sinh cái hài tử. Hảo hảo sinh hoạt, cũng có cái sau. Đạo không phải nói nhất định phải sinh nam hài tử, nữ hài tử cũng hảo tiểu giao đông. Người một nhà vô cùng náo nhiệt mới là. Lục Nhị Thúc cười ngôn nói, chúng ta đều là người một nhà, đệ tu là ta cháu trai, a ninh là ta chất nữ nhi, chúng ta nhưng còn không phải là người một nhà sao? Lúc Đại Soái nói, tự nhiên vẫn là người một nhà, chỉ là đệ muội cũng đi rồi nhiều năm như vậy, ngươi hà tất? Lục Nhị Thúc trầm mặc một chút, ngôn nói, kỳ thật có chuyện nhi ta vẫn luôn muốn cùng đại ca nói một câu. Lại sợ đại ca không biết như thế nào ngôn nói, rất là khó xử bộ dáng Lục đại xoáy hỏi, chuyện gì? Nhà mình huynh đệ, ngươi chẳng lẽ còn muốn giấu giếm không thành? Lục nhị thuốc suy nghĩ một chút, nói, kỳ thật, kỳ thật lúc ấy xử lý tô triều hỉ nội trạch thời điểm, ta hắn có chút xấu hổ, bất quá vẫn là ngôn nói, ta đối tô triều hỉ tiểu thiếp cuối mùa thu có chút cảm giác, bởi vậy đem nàng lưu tại trong phủ. Lục đại xoáy xứng suốt. Ngươi coi trọng tô triều hỉ tiểu thiếp. lục nhị thúc càng thêm xấu hổ, nói là, bất quá cuối mùa thu không phải tự nguyện đi theo tô triều hỉ, nàng là một cái con hát, là bị tô triều hỉ mạnh mẽ cưới trở về. Tuy rằng không coi là cái gì đứng đắn xuất thân, nhưng là đảo cũng là cái ôn nhu hảo cô nương. ta nghĩ ngày khác cùng nàng đem tiệc rượu làm, thuộc cái huyền. Lục đại soái thật đúng là nhất thời hoán bất quá tới, lục nhị thúc xem lục đại soái phát nốc. Lập tức tiếp tục luôn nói, kỳ thật, kỳ thật không, cưới cũng là có thể. Lục đại xoái hòa hoán một chút, nói, cưới cùng không cưới, tự nhiên muốn xem chính ngươi, ngươi nếu như thích, ta tự nhiên là sẽ không ngăn trở ngươi. Chỉ là như vậy nữ nhân, nàng rốt cuộc là cùng quá tô triều hỉ ngươi sẽ không sợ nàng. Ngươi cũng nên là minh bạch. Lục nhị thúc lập tức nói, điểm này đại ca có thể yên tâm, nàng căn bản là không thích tô triều hỉ lúc ấy chính là bị cường cưới. Hiện tại Tô Triều Hỉ đã chết, nàng có thể thoát khỏi người này, thật là 12 vạn phần may mắn. Nàng là nguyện ý đi theo ta. Hơn nữa Lục Nhị Thúc dừng một chút, nói, nàng cùng thu ve lại là có vài phần tương tự. Thu ve là Lục Nhị Thúc đã qua đời thê tử, nàng còn chưa chết thời điểm, phu thê hai người cũng là nhìn như kiêm điệp tình thâm. Mỗi người đều nói Lục Nhị Thúc không có lại cười chính là bởi vì đối vong thê cảm tình thâm, điểm này Lục Đại Xoái là biết đến. Đúng là như thế. Mà nay, hắn muôn tục huyền cũng đúng là bởi vì tương tự dung nhan, nghĩ như vậy, hắn thở dài một tiếng, nói, tùy tiện ngươi đi, ngươi nếu là thích, ta cũng không có ý kiến. Lục nhị thúc mỉm cười, đa tạ đại ca. Nay một câu, tràn ngập vô số cảm kích chi tình. Lục đại xoái thở dài một tiếng, ngay sau đó ngôn nói, ngươi cũng là cái si tình người, chỉ là đệ muội đều đã đi rồi như vậy nhiều năm qua. Ngươi cũng nên là có cái bình thường sinh hoạt. Ngươi cũng không phải người trẻ tuổi, tự nhiên là có chừng mực. Ngươi nếu là cảm thấy cái này cuối mùa thu không có vấn đề, như vậy liền lưu lại nàng đi. Bất quá có đôi khi vẫn là tiểu tâm bài phần, rốt cuộc, nàng đã từng cùng quá tô triều hỉ, cụ thể như thế nào, chúng ta lại là không biết, cũng không thể tiết lộ bác sư cơ mật. Lục nhị thúc lập tức gật đầu nói, ngươi yên tâm, chuyện này nhi, ta còn là hiểu rõ nhi. Ta sẽ không làm nàng trộn lẫn ta công sự thượng sự vật. Đại ca nên là rõ ràng, ta nhất quán đều là công là công, tư là tư, phân rất rõ ràng. Bác sư là chúng ta lục ra cơ nghiệp, ta quả quyết sẽ không làm một nữ tử chặt đức, nữ tử này là bất luận kẻ nào đều không được. Lục đại xoáy gật đầu nói, ngươi hiểu được liền hảo. Mấy người đang ở nói chuyện, Diệp Trúc nhìn liếc mắt một cái, lại liếc mắt một cái, hàm chi xem nàng như vậy, hỏi, ngươi làm sao vậy? vẫn luôn xem Lục Nhị Thúc. Nhận thức. Diệp Trúc nhẹ giọng, không biết vì cái gì, ta luôn là cảm thấy hắn có điểm quen mắt, nhưng là lại nhớ không nổi ở khi nào gặp qua hắn. Hàm Chi mỉm cười, đó là Lục Nhị gia, có lẽ là ở Du Chi hôn lễ thượng gặp qua đi. Lúc ấy ngươi là làm nữ người tiếp tân, có ấn tượng cũng là đương nhiên. Diệp Trúc nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nở nụ cười, nói, là nga. Bóng đêm như nước, Du Chi đem hài tử hướng ngủ xoa chính mình bả vai, lục tâm vào nhà nhìn thấy như vậy tình cảnh, đi vào bên người nàng vì nàng mắt xa, du chi cười ngẩng đầu, nói: kỹ thuật không tồi nga, là khen thưởng ta hôm nay phối hợp ngươi. lục tâm đạm cười, ngươi đã biết. du chi đạo, ta hơi chút tưởng một chút liền mình bạch a, ngươi như thế nào sẽ làm ta qua đi cấp nói năng cẩn thận ca giải vây, này rõ ràng chính là không đúng a. chân ni phất càng là thú vị, nàng thế nhưng cố ý để ca ca ta. Cà ca ta tẩu tử cảm tình như vậy hảo, ta nơi nào còn không rõ, ta lại không phải đồ ngốc. Lúc ấy chân mi phất đột nhiên nhắc tới nàng ca ca, nàng lập tức liền hiểu được, đây là một tuần kịch. Tuy rằng lục Tâm không có nói rõ cái gì, nhưng là đây là một tuần kịch. Lục Tâm muốn làm tần luôn cùng chân mi phất cùng đi Anh Quốc, nhưng là rồi lại muốn biểu hiện tự nhiên, sẽ không làm người hoài nghi. Bởi vậy mới có thể như vậy. Lục Tâm nói. Kỳ thật ta đối nhị thúc có chút hoài nghi, mặc kệ hắn có phải hay không thật sự có vấn đề, ta đều giả định hắn là có vấn đề, cho nên mới cố ý an bài như vậy một tuần kịch, như vậy tần ngôn buổi chân ni phất đi Anh Quốc mới sẽ không làm càng nhiều người hoài nghi. Dù chi đạo, ngươi sẽ không sợ ta lĩnh hội không đến ngươi ý tứ. Lục tâm nợ nụ cười, ngươi chính là ta tiểu thê tử, liền tính không phải tâm hữu linh tê, ta cũng biết tính tình của ngươi là như thế nào. Ngươi biết là ca ca ngươi phụ trách cùng chân ni phất nói vũ khí sự tình, kia hơi chút điểm một chút, ngươi tự nhiên là sẽ hiểu. Dù cảm giác khái lên, ngươi thật sự là cáo giả xảo quyệt. Lục tâm mỉm cười, quá khen quá khen. Dù chi trừng hắn một cái, rồi nói, ai khích lệ ngươi, ngươi thật là quá đem chính mình trở thành một hồi sự, hừ. Lục tâm nơi nào không rõ ràng lắm nàng là nói giỡn, xoa xoa nàng phát, từ phía sau ôm chặt nàng, nhẹ giọng nói. Ta biết người đem ta trở thành trong lòng quan trọng nhất người. Dù chi dơ lên khoẻ miệng, nghiêng đầu xem nàng, ta mới không có đâu, ở lòng ta quan trọng nhất người là một một, dương dương còn có ấm áp, mới không phải ngươi. Ngươi chỉ là phụ thuộc gia. Lục tâm cắn nàng lỗ thai, cười khẽ, không có ta sẽ có bọn họ sao. Ngươi cái này tiểu phôi đản. Dù cảm giác rắc đến hắn động tình, lập tức đẩy ra hắn, nói, không được không được, đừng tới gần ta nga. Lúc này còn không thể sang bệnh. Nàng đứng lên, chỉnh một chút quần áo, xoay đề tài, nôn nói, lại nói tiếp, có chuyện nhi ta còn muốn hỏi ngươi đâu. Hôm nay phụ thân cùng nhị thúc bọn họ đang nói cái gì à, ta cảm thấy biểu tình có điểm quái. Nói lên cái này, Lục Tầm nghĩ đến vừa rồi cùng phụ thân nói chuyện, trầm mặc một chút, đem Lục nhị thúc tính toán tục huyền sự tình nói ra, lại nói, nghe nói là một cái tiêu cuối mùa thu con hát, không biết là bộ dáng gì. Theo ta phụ thân nói, nhị thúc coi trọng nàng là bởi vì nàng lớn lên đặc biệt giống nhị thẩm. Dù cảm giác khai nói, nhưng thật ra không thể tưởng được lý, ngươi nhị thúc thế nhưng vẫn là si tình người. Lục tâm ngây người một chút, ngay sau đó nói, si tình sao? Ta nhưng thật ra cảm thấy chưa chắc. Hắn nghĩ nghĩ, châm trước luôn nói, nhị thẩm là bị nhị thúc giết. Liên tính nhị thẩm thật sự có sai, ta vẫn luôn cảm thấy, nếu như thật sự yêu nhau. Nhất định vẫn là hạ không được tàn nhẫn tay, chính là nếu làm như vậy, như vậy nói tình yêu, không phải thực buồn cười sao. Cái dạng gì ái có thể cho ngươi giết chính mình ái nhân đâu. Dù chi sướng sốt, nàng nhưng trăm triệu không nghĩ tới, lục Tâm nhị thẩm là bị hắn nhị thúc giết chết. Mặc kệ là tiền sinh vẫn là kiếp này, không ít người đều từng ngôn nói, lục nhị thúc là cái si tình người, hắn đối vong thê nhất vãng tình thầm, tự nàng mất đó là không còn có tục huyền mà hiện tại mặc dù là muốn tục huyền cũng là dung nhan tương tự nữ tử nàng nguyên bản cho rằng đây là đối thế tử nhớ mãi không quên chính là thế nhưng không nghĩ là hắn giết thế tử kia vì cái gì hắn vì cái gì muốn giết ngươi nhị thẩm ngươi nhị thẩm phạm vào cái gì sai lục tâm nói nhị thẩm ở bên ngoài có người du chi đạo quả nhiên là như thế ta vừa rồi liền tưởng có phải hay không bởi vì nguyên nhân này lục tâm Khi thật lúc ấy ta cũng mười mấy tuổi, nghe nói qua một ít, tuy nói nhị thúc luôn nói nhị thẩm ở bên ngoài có người, nhưng là lại không có tìm được người này là ai. Cùng nhị thẩm quan hệ phỉ thiện người này là ai, hiện tại vẫn là cái bí ẩn. Dừng một chút, lục tâm cảm thấy giọng nói khô khốc, hắn nói, có đồn đãi, người kia là ta phụ thân. Có đồn đãi, người kia là ta phụ thân. Lục tâm đạo nhiên nói, dù chi tưởng nói không tin. Nhưng là nghĩ đến phụ thành quê quán kia mời tới phòng tiểu tiếp sở hữu nói nhưng thật ra đều ngạnh ở giọng nói, phun không ra. Thật giả nhưng thật ra không ai biết, chỉ là ta mẫu thân kiên trì nhận định, liền tính ta phụ thân không có tiết tháo, ở nam nữ thượng rất là không thể diện, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện như vậy. Đến nỗi nhị thúc nhị thúc tự nhiên cũng là không tin. Ta nguyên bản cho rằng, hắn không tin đều là thật, nhưng là gần đây nhưng thật ra càng thêm xem không hiểu có lẽ hắn cũng không có như vậy không tin đi lục tâm kỳ thật càng ngày càng hoài nghi lục nhị thúc rất nhiều địa phương thần ngôn cha xét tuy rằng không có trực tiếp chứng cứ biểu hiện chuyện này cùng lục nhị thúc có quan hệ nhưng là cẩn thận nghe theo những cái đó ngày không rơi người hình dung đạo như là nhị thúc tâm phúc như vậy nghĩ đến lục tâm đó là khổ sở lên hắn kỳ thật cũng suy nghĩ nếu như nhị thúc thật là nội gián là muốn đem hắn trí chi vào chỗ chết người, như vậy hắn làm như vậy nguyên do lại là cái gì? Là vì quyền thế? Vẫn là vì nhị thẩm. Lục tâm khả năng không tin người khác, nhưng là sẽ không không tin chính mình mẫu thân, liền giống như nàng lời nói nói như vậy, có lẽ là lục đại soái không phải cái gì người tốt, ở nam nữ việc thượng pha không đứng đắn nhưng là hắn vạn không có đạo lý cùng chính mình em dâu có cái gì quan hệ. du chi cầm lục tâm tay, nghiêm túc nói, Nếu bà bà nói không có, đó chính là không có, ta biết ngươi vẫn là trong lòng có ngợt đáp, nhưng là mặc kệ như thế nào, ngươi đều hẳn là tin tưởng phụ mẫu của chính mình. Lục tâm trở tay cầm Du Chi, hắn nở nụ cười, cả người nhàn nhạt cười, trước mắt ô nhu. Ta hiểu, ô ô nằm ở giường em bé thượng Dương Dương không biết mơ thấy cái gì, phát ra âm thanh, Du Chi vội vàng tiến lên, nhẹ nhàng vô vô, nói, Dương Dương ngoan ngà. Tam huynh mỗi một người một cái tiểu giường, mặt khác hai người đều ngủ đến an tĩnh, chỉ dương dương tiểu chân đã tới rồi chân vị trí, thập phần không thành thật, dù chi vì hắn đem chân cái hảo, nói, cái này tiểu gia hỏa cũng thật là quá không thành thật. Lục tâm nói, không có việc gì, dù sao lại như thế nào làm cũng không có khả năng nga xuống, làm hắn ngoạn nhi đi. Dù chi hắc tuyến, ngủ không thành thật, nơi nào chính là ngoạn nhi à, nàng nói, ngươi có thể hay không nghiêm túc điểm à. Đây là ngươi nhi tử, hắn cảm lạnh làm sao bây giờ? Lục tâm nói, ngươi hiện tại cột lấy hắn chân cũng chưa dùng, nếu không, ta cấp chân ở hai bên cố định một chút. Du Chi vội vàng gật đầu, cũng mất công phòng trong độ ấm cao, bằng không Du Chi thật là muốn lo lắng bọn nhỏ cảm lạnh một mùa cấm áp ấm còn hảo, ngủ đặc biệt tán tĩnh, nhưng là dương dương không thể được. Nàng nói, ta khi còn nhỏ thường nghe mẫu thân nói thượng có lao hạ có tiểu như thế nào như thế nào. Lúc ấy không để bụng, trong lòng cũng không rõ, nhưng là hiện tại xem ngươi đột nhiên liền có chút hiểu được. Du chi nhẹ giọng luôn nói, hiện tại chúng ta còn không phải là tình huống như vậy sao. Đặc biệt là ngươi, muốn gánh vác cũng đặc biệt nhiều. Ta cũng không thể hỗ trợ cái gì, bác sư những cái đó sự tình ta cũng không hiểu. Nhưng là ta biết được, ngươi là ta nam nhân. Là nhất đồng nhất đồng lục tề tu. Không có gì có thể khó được ngươi. Mặc kệ là phụ thân sự tình nhị thuốc sự tình vẫn là bác sư sự tình, ta tin tưởng ngươi đều có thể xử lý đến tốt nhất. Lục tâm nhìn Du Chi sáng lấp lánh hai mắt, nhịn không được đem nàng ôm vào trong lòng ngực nhẹ giọng luôn nói, kỳ thật có ngươi mới là tốt nhất, cùng ngươi ở bên nhau ta mới cảm nhận được càng nhiều vui sướng. Du Chi khanh khách màn nở nụ cười, luôn nói, vậy ngươi cần phải hảo hảo đối đai ta Nga, mới không thể cùng phụ thân ngươi học, dưỡng như vậy nhiều tiểu lão bà làm gì. Nhiều lãng phí lương thực a, Lại nói, các ngươi cũng không suy xét một chút những cái đó cớ không đến tức phụ nhi người tâm tình, thật là quá không hảo. Nàng treo chọc nói. Lục tâm nhéo nàng nu nhược không có xương tay nhỏ nhi, nhẹ giọng nhưng là rồi lại kiên định luôn nói, tự nhiên như thế. Ngươi thể, Lục tâm. thế thề. Lục nhị thuốc bắc bình ở lâu, thiệt đầy tháng lúc sau liền trở lại Phụng Thành tòa chấn. Hán phong trần mệt mỏi chạy về Phụng Thành phá lệ mỏi mệt. cuối mùa thu không chuẩn xác mà nói nàng là Tạ Nhãn Tạ Nhãn hầu hạ hắn thải áo khoác lại đem áo khoác treo lên nhị gia vì cái gì không có ở Bắc Bình ở lâu mấy ngày phải biết rằng kia chính là nhà các ngươi tâm tâm nghiệm nghiệm đời thứ ba Lục nhị thúc lệnh lùng cười trên mặt tất cả đều là trào phúng hắn nói ngươi là Lục Lão cổ đời thứ ba cũng không phải là ta Lục Lão nhị đời thứ ba hắn trong ánh mắt mang theo hận ý Ngay sau đó thực mò ẩn tàng rồi qua đi, lại là khôi phục ôn hòa tươi cười, thập phần vô hại, hắn nói, lần này qua đi ta cùng với lục lão cẩu nói chuyện của ngươi. Ta tưởng dựa theo lẽ thường, hắn hẳn là sẽ sai người điều tra ngươi. Chính ngươi làm chút chuẩn bị, đương nhiên bối cảnh phương diện ngươi nhưng yên tâm, ta sớm đã vì ngươi chuẩn bị tốt hết thảy. Chỉ sợ hắn đột nhiên tiếp xúc ngươi, ngươi hoảng loạn tay chân. Ta ấn đạm nhiên cười, nôn nói, ngươi yên tâm. Điểm này sơ hở ta còn không đến mức lộ ra tới. Lục nhị thúc tỉ mỉ đánh giá nàng, ngay sau đó ngôn nói, ta đặc biệt không thích ngươi như vậy. Ngươi biết không? Quá mức tự tin quá mức tự phụ đều là thất bại bắt đầu. Trừ nhất hàn là đi như thế nào cho tới hôm nay tình trạng này? Chính là bởi vì nàng người này quá mức tự phụ. En, ta hy vọng ngươi minh bạch, cẩn thận mới có thể tiểu tâm xử đến vạn năm thuyền. Chúng ta đã có chúng ta ý tưởng. Vậy phải hảo hảo nắm chắc chủ cơ hội, cẩn thận, cẩn thận, không lộ một tia sơ hở, mà quả quyết không phải như bây giờ, ngươi cái dạng này làm ta thực không yên tâm, cũng thực không thích. Ta en tưởng tượng, cũng kinh giác chính mình như vậy không đúng lắm, lập tức luôn nói, ta hiểu được, nhị gia yên tâm, về sau ta sẽ không như thế. Lục nhị thúc nghiêm khắc, về sau. Ta en vội vàng lắc đầu. Lục nhị thúc néo lên nàng cảm, từng câu từng chữ, chậm rãi nói. Không, có gì là về sau, ngươi hiểu sao? Ta en gật đầu, ta hiểu. Lục nhị thúc thở ra một hơi, ngay sau đó đem tay đi xuống, nói, ta đưa ngươi xuất ngoại chỉnh dung. Hiện tại ngươi dung nhan cùng thê tử của ta có 4-5 phần tương tự. Nếu như lục lão cẩu đối với ngươi có hứng thú, ngươi liền tử. Hiểu sao? Ta en không thể tưởng tượng nhìn về phía lục nhị thúc, có chút dại ra. Lục nhị thúc lập tức ánh mắt hung ác lên, nói, ngươi đã hiểu sao? hắn mỗi một cái ngươi đã hiểu sao? đều làm tạ ẩn cảm thấy sợ cực kỳ, phảng phất ngay sau đó liền sẽ bởi vì này đó ngươi đã hiểu sao mà bị giết rớt. nang nghiêm túc, ta nghe minh bạch, nhị gia yên tâm, ta sẽ hảo hảo làm. lục nhị thuốc ha ha bật cười, hắn một phen bế lên tạ ẩn, vào phòng. rốt cuộc là tuổi lớn, cũng bất quá vài phút thời gian, lục nhị thuốc cùng tạ ẩn đó là nằm ở trên giường hút thuốc, tạ ẩn cũng không nói cái gì chỉ là lẳng lặng chịu yên. Nửa ngày, nàng nói, nhị gia cho ta điểm yên đi. Này điên phi bị yên. Lục nhị thuốc cũng không để ý tới nàng. Ta ấn bò đến hắn đối diện quỳ xuống, nói, nhị gia ngươi cho ta điểm đi. Ta, ta có điểm chịu không nổi. Lục nhị thuốc khinh thường nói, ngươi nên là biết, chịu thuốc phiện người đều không có kết cục tốt. Ta ấn trong lòng hận ý ngập trời, chỉ là lại nhịn xuống, tiếp tục cầu đạo. Ngài cho ta một chút, ngài cho ta một chút, làm ta làm cái gì đều có thể. Câu ngài, chiu thuốc phiện người không có kết cục tốt. Không có kết cục tốt, nhưng là lại đúng là hắn dụ dỗ chính mình chịu. Nghĩ đến này, ta en thật là hận không thể đem cái này lão bất tử lập tức đánh chết, chính là nàng biết chính mình không thể, nàng cái gì đều không thể, bởi vì nàng hiện tại còn muốn dựa vào người này, dựa vào người này báo thù rửa hận. Hơn nữa không có hắn Nàng càng là sẽ không có cái gì thuốc phiện. Nàng nói, cầu ngài. Lục nhị thuốc mỉm cười, kia một khi đã như vậy, người giúp ta lại đi làm một chuyện nhi, ta liền cho ngươi một ít. Ngài nói, ngài làm ta làm cái gì đều là có thể. Ta ấn do dự một chút đều không có. Giúp ta đi cấp thẩm ra cái kia diệp trúc giết, ta phải làm thành ngoại ý muốn bộ dáng, không thể có một chút sơ hở làm người nhìn ra tới. Lục nhị ra ngôn nói, Nàng hôm qua nhìn chằm chằm vào ta xem, ta lo lắng nàng nhận ra ta. Lúc trước vì tránh cho phiền toái, ta đem người này giao cho Trử Nhất Hàn, làm hắn giúp ta xử lý. Kết quả hắn nhưng thật ra hảo, lại là hoàn toàn không có cho ta làm được. Không cho ta đem Diệp Trúc xử lý, rất còn muốn đi treo chọc thẩm hàm chi. Ta xem người này thật là không có gì dùng. Nghĩ đến việc này, Lục Nhị thúc thập phần cáu giận. Nếu Diệp Trúc nhớ tới đã từng ở nơi nào gặp qua hắn. Như vậy hậu quả không dám tưởng tượng, hắn không thể có một chút ít sơ hở để lại cho lục Lão cẩu cùng lục tầm. Ta en cân nhắc một chút cái kia tiểu cô nương, ngay sau đó đáp ứng nói, hảo. Ngài muốn cho nàng khi nào chết, ta lập tức nhích người đi bắt bình. Lục nhị thúc thỏa thuê đắc ý bật cười, hắn nói, như thế đó là cực hảo. Lục nhị thúc cảm thấy chính mình làm xinh đẹp nhất một sự kiện nhi chính là lựa chọn ta en người này làm quân cờ. Lúc trước Lục Tầm coi trọng Thẩm Du Chi, rất nhiều người đều cảm thấy Lục Tầm chính là chơi chơi mà thôi, chính là vẫn là hắn có dự kiến trước, ở mấu chốt thời khắc lựa chọn Tạ Ản, cái này Thẩm Du Chi bạn tốt. Không sai, hắn là cố ý lựa chọn Tạ Ản, đây là vừa ra cục Trung cuộc. Nếu là Tạ An Thư thật sự giết Lục Tầm, như vậy Tạ Ản còn có thể ngoan ngoãn làm nàng đại tiểu thư, chính là Tạ An Thư không có làm được. Nếu không có làm được, Như vậy hắn liền có kế tiếp đệ nhị bức cờ. Hắn sẽ đem Tạ En bồi dưỡng thành một sát thủ, một cái tốt nhất sát thủ vì nàng ca ca báo thù Liên tính Tạ En thật sự bị bắt được, dựa theo nàng cùng Thẩm Du Chi năm đó quan hệ như vậy hảo, khả năng Thẩm Du Chi cũng không nhất định bỏ được lục tầm giết Tạ En. Chỉ cần nàng chịu đi cầu lục tầm, như vậy cái này Tạ En liền còn có tiếp tục tác dụng. Hắn cũng không từng làm Tạ En biết được chân chính giết Tạ An thư người là Thẩm Du Chi. Cái này hung thủ, nhất định đến là lục tầm, như vậy tạ en mới có thể bụng làm giả chịu báo thù Mặc cho ai cũng không thể tưởng được hắn bắt cóc tạ en dùng để uy hiếp tạ an thư, làm hắn giết lục tầm. Lúc sau lại làm bộ người tốt, hắn làm bộ người tốt cứu bị bắt cóc tạ en, lệnh nàng mang ơn đội nghĩa, hơn nữa giả sưng phải vì tạ en báo thù đưa nàng xuất ngoại đi học tập mấy thứ này. Hắn vì nàng chỉnh dung, giáo nàng giết người, vì đều là chính mình có một cái thực tốt quân cờ. Mà hiện tại xem ra, hết thể quả nhiên như hắn mong muốn. Ta en ở ân tình, tiêu hận cùng thuốc phiện sống dưới tác dụng cả đời đều đừng nghị thoát khỏi hắn, nàng vô cùng vô tận chỉ có thể làm một cái quân cờ. Nghĩ đến này, lục nhị thúc càng thêm cao hứng lên, hắn nói, ta sẽ cưới ngươi làm tục huyền, đến lúc đó ngươi chính là lục gia người, chỉ cần là lục gia người, cơ hội liền nhiều. Ta en lúc này đang ở triệu nha phiến nàng nơi nào nghe được rõ ràng lục nhị thúc đều đang nói chút cái gì chỉ chuyên chú không thôi lục nhị thúc đá nàng một chân ta ăn lập tức nhắc tới tinh thần cẩn thận nghe lục nhị thúc nói lục nhị thúc nói ngươi thành lục gia người tận lực nhiều tiếp xúc lục ninh cùng thẩm du chi như vậy ngươi sát lục tầm cơ hội nhiều trộn hài tử cơ hội cũng nhiều ta ăn sửng sốt ngay sau đó hỏi vì cái gì muốn trộm hài tử như vậy bị ổi sự tình có đoán bạc đoán Có thủ báo thủ, trộm hài tử lại tính cái gì đâu. Chúng ta giết lục tâm liền hảo A, chúng ta trộm hài tử làm cái gì, ta. A. Ta ấn bị lục nhị thúc quăng một bạc hai, lục nhị thúc nói, ta là nói cho ngươi như thế nào làm, mà không phải chừng cầu ngươi ý kiến. Lục tâm đã chết, còn hắn còn sống, này lại xem như cái gì báo thủ, ngươi chỉ cần dựa theo ta phân phó làm, bên không cần nhiều quản. Ta ấn xúc ở một góc, nói, là ta đã biết ngày mai ngươi liền lên đường đi bắc bình đúng vậy diệp trúc ngươi sáng sớm làm gì đâu không phải nói sao những việc này nhi có hạ nhân làm nơi nào yêu cầu ngươi sáng sớm lên tới hoa tam thái thái xuống lầu nhìn đến diệp trúc ở tới hoa như thế ngôn nói kỳ thật đối với cái này biểu muaội nàng cùng đại tẩu đều cũng không phải thích thích rốt cuộc nhà ai biểu ca biểu mội không phải vui mừng bọn họ tự nhiên cũng là không yên tâm Hơn nữa nàng cùng đại tẩu đều không phải loại này nhu nhược tính cách, bởi vậy thấy Diệp Trúc như vậy, trong lòng cũng là cảm thấy không dễ chịu nhi. Luôn là cảm thấy nàng ẩn giấu tâm cơ giống nhau, bất quá ở lâu như vậy, đại khái cũng có một năm, Diệp Trúc vẫn luôn đều an an tĩnh tĩnh, giữ khuôn phép, các nàng cũng liền không lấy thành kiến xem người, đối nàng dần dần hảo lên. Diệp Trúc mỉm cười rồi nói, ta buổi sáng lên không có việc gì, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, tam tẩu. Kiêm kiêm đâu? Diệp trúc an tĩnh nội hướng, bất quá cùng hài tử nhưng thật ra ngoạn nhi thực hảo, tròn tròn cùng Kiêm Kiêm đều man thích nàng. Tam thái thái nở nụ cười, hắn tối hôm qua ngủ đến chậm, hôm nay sợ là muốn mặt trời lên cao mới khởi, ta thật là phục cái này vật nhỏ, mỗi đến buổi tối liền tới tinh thần, ban ngày nhưng thật ra vây không được, cái này làm việc và nghỉ ngơi, thật là không được. Tam thái thái lại nói, ta chờ hạ muốn ra cửa, ngươi muốn hay không cùng nhau. Mau đến cuối năm, công ty bách hóa không ít chết khấu, ta tính toán nhìn xem có hay không cái gì đặc biệt thích hợp đâu. Diệp Trúc vội vàng xua tay, nàng cũng không chịu, chỉ cần ra cửa, những người này liền phải đưa nàng quần áo dày mũ, nàng nơi nào không biết xấu hổ vẫn luôn muốn đâu. An trụ đều ở bên này, nhân ra lại cung nàng đọc sách, nàng nhưng không nên luôn là muốn đồ vật, như vậy nhật tử lâu rồi, nhưng không phải sẽ càng thêm cảm thấy không sao cả. Liền một chút cảm ơn chi tâm đều sẽ không có. Diệp Trúc nói, ta không đi, thiên quá lạnh ta còn là thích đại ở nhà. Không quá nghĩ ra môn. Tam Thái Thái gật đầu nói, kia cũng hảo. Diệp Trúc, Diệp Trúc. Lam Chi thùng thùng xuống lầu, nhìn đến Tam Thái Thái cũng ở, nói, Tam Tẩu khởi rất sớm a Tam Thái Thái bật cười, lời này làm ngươi nói, giống như ta bình thường đều là mặt trời lên cao dường như. Lam Chi cười. Ngài lại là nhặt ta lời nói tật xấu. Nàng đi vào Diệp Trúc bên người, giữ chặt tay nàng, hỏi, Diệp Trúc, nếu ta kết hôn, ngươi làm ta nữ người tiếp tân được không? Diệp Trúc ngây ngẩn cả người, A, Tam Thái Thái trước hết phản ứng lại đây, ngay sau đó ngôn nói, Lam Chi quyết định muốn kết hôn. Lam Chi cười tủm tỉm: là nha, ta cẩn thận cùng Mark nói chuyện một lần, chúng ta đều cảm thấy, chúng ta tuổi không nhỏ. Sớm một chút kết hôn cũng sớm một chút có cái hài tử, dù nhà tiểu đoàn tử như vậy đáng yêu, không đạo lý ta sinh ra tới khó coi đi. Tam Thái Thái nở nụ cười, ngươi nha. Diệp Trúc lập tức gật đầu, nói, hảo hảo hảo, ta nguyện ý. Tam Thái Thái cười nói, làm nữ người thiếp tân, cũng không thể vượt qua ba lần, bằng không gã không gian Nga. Diệp Trúc đỏ mặt, cúi đầu. Lam Chi cùng mát hôn sự định rồi xuống dưới. Có điểm làm người đột nhiên không kịp phòng ngừa một khắc trước Lam Chi còn không muốn đâu, ngay sau đó liền thay đổi tâm ý. Đại gia tưởng Lam Chi biến hóa mau kỳ thật cũng không nhiên, mà là Hàm Chi chân chân chính chính cùng Lam lợi tuyên bố một lần, nàng là sẽ không làm muội muội bởi vì chính mình chậm trễ hôn sự. Mà Lam Chi lần này rốt cuộc nghe vào Hàm Chi khuyên bảo. Hàm Chi cùng Lam Chi nhất cùng đi lục ra làm khách, trùng hợp lục ninh cũng ở, bốn người cùng chơi mặt trược, du chi đạo. Trước đó nói tốt Nga, bảo bảo tỉnh ta liền không ngọt nhi. Nàng cái dạng này, còn lại mấy người cười không được. Lục Ninh nói, nhìn xem, thật là làm mũ mụ người đều không giống nhau, nguyên bản cả ngày muốn hướng lên trên hướng, hiện tại nhưng thật ra không hẳn vậy. Du Chi cười tủng tịnh, nàng nghiêm túc nói, chờ Lục Ninh tỷ sinh hài tử, bảo đảm bị ta còn sủng hài tử đâu, ngươi hiện tại chê cười ta, tương lai ta liền chê cười ngươi. Du Chi đúng lý hợp tình. Lục Ninh nhàn nhạt nói: "Ta sinh hài tử, ta cùng ai sinh a? Ngươi lại là nói hiếu nói vượng, ta cùng với ngươi nói, lần sau lại ở trước mặt ta nói bậy, ta cần phải đánh người." Du Chi không để bụng, ý vị thâm trường nở nụ cười. Lục Ninh xem nàng như vậy, có chút rối loạn đúng mực, nói: "Ngươi nhà đầu này, đều cùng Lục Tầm Học hư, ngươi đó là cái gì tôi cười, nhìn liền không giống như là cái gì người tốt." Du Chi như cũng là cười cũng không nói nhiều cái gì. Lục Ninh khẩu súng khẩu nhắm ngay Hàm Chi, nói: ngươi xem ngươi, cũng mặc kệ quản ngươi muội muội, ngươi muội muội này cũng tươi cười cũng quá làm giận. Hàm Chi cảm thấy chính mình đỉnh ủy cốt đâu, nàng nói: nàng như thế nào cùng ta có cái gì quan hệ à? lại nói Lục Đại tiểu thư không khỏi quản cũng quá rộng một ít, nhân gia cười còn không được sao? chẳng lẽ đối với ngài muốn khóc? không có như vậy đạo lý đi. Du Chi đúng rồi đúng rồi, Lục Ninh nói, tự nhiên là hành, chỉ là, không chờ nói xong, liền xem vượng hỉ lại lây bẩm, Lục tiểu thư, tiểu thiếu gia tỉnh, chính khóc lóc đâu, tỉnh liên phải tìm mama. Du Chi nhấc nghe, lập tức nói, không ngoạn nhi không ngoạn nhi, ta đi xem hải tử. Một ván cũng không chịu đánh xong, bất quá Lục Ninh mấy người cũng không có hứng thú, đi một chút, xem hải tử đi. Lúc này Dương Dương chính khóc lóc tìm mụ mụ. Mà một bên một một cũng tỉnh, an an tĩnh tĩnh nhìn chính mình đỉnh đầu đang ở chuyển tiểu trung rõ, không núp nhích. Du chi thở ra một hơi, hảo huyền, đáng sợ nhất tiểu khóc thút thít bao không có khóc. Nói đến nam hải tử cùng nữ hải tử thật là không giống nhau, như là một một cùng dương dương khóc lên thanh âm đều đặc biệt đại, cả người cũng là dùng ra toàn thân sức lực giống nhau, chính là ấm áp liền cũng không phải, nàng đáng thương hề hề khóc nước nở chỉ làm người cảm thấy lại ủy khuất lại có thể người đau, cùng hai cái ca ca hoàn toàn bất động Lúc này tiểu khóc thút thít bao còn ở ngủ, nhưng thật ra không có bị tiểu ca ca đánh thức. Dù chi đem dương dương ôm vào trong ngực lay động hai hạ, dương dương lập tức liền không khóc, dù chi nhìn qua đi, ngay sau đó nói, ai cho hắn tiểu trung gió ngừng, ca ca có, hắn không có, hắn không khóc mới là lạ. Phương hỉ vội vàng qua đi cấp tiểu trung gió thượng huyền, lúc sau tiểu trung gió lập tức liền xoay lên dương dương đại khái là nghe được truyền trúc với chính mình tiểu trung gió thanh âm lập tức liền rối tay nhỏ nhi hướng chính mình tiểu trên giường rối nho nhỏ lại thịt thịt tiểu nắm tay một chút một chút đáng yêu làm người cảm thấy tâm đều phải hóa du chi đem hắn thả lại trên giường dương dương lập tức cơ chân múa tay lam chi nhìn tiểu cháu ngoại trai cảm khái nói từ từ hài tử thật tốt mang hàm chi trong lòng xúc động gật đầu nàng nói lại nói tiếp, từ từ hài tử, nhưng thật ra không giống từ từ khi còn nhỏ. Lục Ninh tinh thần tỉnh táo, lập tức hỏi, "Như thế nào? Nàng khi còn nhỏ không nghe lời?" Ngay sau đó trên dưới xem Du Chi, cảm khái nói, "Quả nhiên cùng Lục tầm giống nhau, đều không phải cái gì thiện cha nhi." Lam Chi nghĩ nghĩ, nói, "Tứ tỷ, chẳng lẽ ngươi đã quên tiểu ấm áp sao?" Hàm Chi sững sốt, ngay sau đó phụt một tiếng bật cười, cùng Lục Ninh luôn nói, Đại khái Du Chi khi còn nhỏ liền cùng hiện tại Tiểu ấm áp giống nhau, hơi chút không như ý liền khóc khóc, khóc khóc khóc. Tiêu Khí thực, Lục Ninh đánh giá Du Chi, lại đánh giá ấm áp, ngay sau đó luôn nói, quả nhiên là mẹ con. Du Chi bị ba người thay phiên phun tảo, cũng không tức giận, cười tủm tỉm luôn nói, chờ làm nhà của chúng ta tiểu mộc mộc kéo các ngươi một thân, xem các ngươi còn dám khi dễ hắn mụ mụ. Phúc, Hạm Chi nói, ai ưu huy. Ngươi điểm này tiền đồ A. Buổi tối nghỉ ngơi thời điểm, lục tầm tắm rửa xong lên giường, liền xem Du Chi nhìn chầm chầm tiểu ấm áp đâu, hắn đem mềm mụn tiểu tức phụ nhi ôm đến trong lòng ngực, hỏi, làm sao vậy? Tưởng cái gì đâu? Như vậy nhập thần. Du Chi rồi nói, hôm nay các nàng nói lên ta khi còn nhỏ. Như thế như vậy như vậy một hồi ngôn nói, dẫn tới lục tầm nở nụ cười, đã sớm đã nhìn ra, tiểu ấm áp tất nhiên là giống ngươi. Du Chi đô miệng nhi, vì sao chính là giống ta, ngươi khi còn nhỏ chẳng lẽ liền rất nghe lời sao? Cũng không hẳn vậy đi. Lục Ninh tỷ đều tin nóng, ngươi cũng không ngoan, ngươi chính là cái đại kẻ lừa đảo. Lục Tâm mỉm cười ngôn nói, chúng ta lần đầu quen biết không có bao lâu, ta liền biết Du Chi là cái kiểu khí bao, tiểu ớt hay. Du Chi đẩy Lục Tâm, nói, ta nơi nào kiểu khí, ta bởi vì ngươi bị thương, ta đã khóc sao? Ta còn du chi đang muốn đếm kỹ chính mình công tích vĩ đại, đã bị lục tầm một cái xoay người đè ở dưới thân, nàng lập tức đỏ mặt, nói, ngươi làm gì? Thanh âm đều mang theo vài phần thẹn thùng, hai người từ mang thai, đã thật lâu đều không coi ở bên nhau, ngẫu nhiên, ngẫu nhiên nàng sẽ dùng khác phương thức giúp hắn, nhưng là thật sự thật lâu chưa từng có. Lục tầm nói, ta nhìn xem ngươi. Hắn tiếng nói trầm thấp, ngay sau đó nở nụ cười. Nhìn xem ngươi ra mặt vì cái gì như vậy hầu. Du chi nhất lăng, ngay sau đó thẹn quá thành giận, nàng cho rằng người nào đó muốn làm gì gì đâu, kết quả cũng không phải. Nàng trực tiếp liền đá chân, kết quả bị lục tầm lập tức ngăn chặn, hắn trên cao nhìn xuống xem nàng, như thế nào. Muốn đánh nhau. Chính là ta xem ngươi không phải đối thủ của ta. a? Du chi lập tức liền càng thêm phẫn nộ rồi, ngươi nhìn xem người này, không có việc gì luôn là khiêu khích nàng. Bất quá trong cơn tức giận, nàng nhưng thật ra nở nụ cười, nhẹ nhàng giơ tay xoa hắn mặt, nũng nịu nói: "Tướng công." "Lục Tâm, ai?" Cùng hát tuần dường như, Du Chi mềm nhẹ, Tướng công có từng nghĩ tới, ta nhanh chóng chính là một cái thủ đao. Chỉ là, Lục Tâm sớm có phòng bị, hắn trực tiếp đè lại Du Chi tay, một cái xoay tròn, Du Chi bị hắn phiên ở mặt trên. Hắn nói: "Ngươi cứ như vậy cấp." "Du Chi hận a." Nàng đỏ bừng mặt, Huy nói, không biết xấu hổ. Lục tâm nghiêm trang, ân, đối, không biết xấu hổ. Thật là quá không biết xấu hổ. Du chi khó hiểu nhìn về phía hắn, có điểm ngẩn người. Lục tâm bị nàng bộ dáng cho cười, buông lòng ra đối nàng dùng thế lực bắt ép, cười ha ha. Du chi không rõ nguyên do, không biết hắn vì sao cười như vậy lợi hại. Túi đầu vừa thấy, nàng quần áo đã hoạt tới rồi ngực hạ, nàng vội vàng kéo hảo, ngươi cười cái gì cười. Ngay sau đó lại nghĩ đến hắn lời nói mới rồi, lại lần nữa vọt đi lên, một hai phải đấm chết lục tầm cái này chán ghét quỷ. Phu thê hai người cứ như vậy náo loạn lên. Lam Chi cùng mắc hôn sự định ở tháng 6, Lam Chi cảm thấy quá sớm chuẩn bị thiếu thốn, hơn nữa lúc ấy cũng ấm áp, cả người thoải mái rất nhiều. Người một nhà cứ như vậy hừng hực khí thế chuẩn bị lên, từ mạng ninh ngẫu nhiên đều phải chạy đến thẩm gia hỗ trợ, nàng năm nay đã tốt nghiệp đại học. Ở từ gia ca ca dẫn tiến hạ, ở thị phủ làm hồ sơ quản lý viên, không coi là cái gì đặc biệt tốt vị trí, nhưng là cũng không thể thiếu. Hơn nữa nữ tử ở thị phủ đi làm, luôn là thể diện không ít. Du Chi xuất ngoại kia mấy năm nàng liền thường xuyên tới thẩm gia hỏi Du Chi tình huống, bởi vậy cùng thẩm hàm chi thẩm làm chi quan hệ đều không tồi, thẩm hàm chi lại là bọn họ trường học lao sư, cho nên vẫn luôn đều chỗ thực hảo. Nàng sáng sớm liền mua đồ vật tới thẩm gia. Nàng mấy ngày trước đây đi nhìn du nhà tiểu đoàn tử, quả thực đều phải manh hóa, bất quá nàng cũng hiểu được, luôn là qua đi khó tránh khỏi không tốt lắm, bởi vậy dẫn theo bao lớn bao nhỏ tới thầm ra. Đây là nàng vì tiểu đoàn tử mua quần áo, tính toán làm thẩm thái thái đi du chi nơi đó thời điểm mang qua đi. Sáng sớm ấn chuông cửa, mạn linh đứng ở cửa chờ đợi, nàng cũng biết có điểm sớm, bất quá ai làm nàng trong lòng vội vàng đâu, anh anh. Lơ đang hướng ven đường vừa thấy, nàng lập tức liền ngây ngẩn cả người. Nơi xa một nữ nhân một thân màu đen áo khoác, thật dài đại cuộn sóng tóc anh, che khuất nửa khuôn mặt kính râm. Mạn Ninh cơ hồ không hề nghĩ ngợi liền chạy qua đi. Người nọ tựa hồ nhìn thấy nàng chạy tới, lập tức tránh ra, chờ Mạn Ninh vọt tới đường, cái đối diện đã hoàn toàn không thấy thân ảnh. Nàng tới tới lui lui tìm kiếm, kết quả lại người nào đều không có tìm được. Chốn đi tại đột nhiên nghĩ đến chính mình đã không phải nguyên lai like dung mạo kỳ thật lại sợ cái gì đâu nghĩ như vậy lại là sinh ra một cổ tử chưa sót đó là nàng biến thành hiện giờ cái dạng này nàng đã từng bằng hữu vẫn là có thể nhận ra nàng sao nghĩ đến này nàng cắn môi dựa vào trên tường nàng thật sự không cần phải né tránh hiện tại liền tính là đối với gương nàng đều nhận không ra chính mình mà từ mạng ninh làm sao có thể đủ nhận ra nàng đâu nàng như vậy xong tới Đại đệ cũng chỉ là xem nàng thân ảnh tương tự đi. Chính là thân ảnh tương tự người lại có bao nhiêu đâu. Đại khái là bởi vì đụng phải từ mạng ninh, nàng lập tức liền nghĩ tới đã từng những cái đó quá vãng. Liền tại đây đóng nhà Tây, các nàng ba cái cùng tần hi cùng chụp một chương ảnh chụp, kia bức ảnh sau lại còn thượng chín hồi hoa báo, hiện tại nghĩ đến, lại là cảm thấy dường như đã có mấy đời. Những cái đó chuyện cũ, không bao giờ khả năng đã trở lại. Nàng nguyên bản cho rằng chính mình bị từ Hưu An sờ soạn ôm liền gả không ra muốn tự sát, chính là hiện tại ngẫm lại, kia tuy rằng không coi là tốt đẹp, nhưng xác thật thập phần thiền chân chuyện cũ, hiện giờ, hiện giờ nàng đã không biết chính mình hầu hạ nhiều ít cá nhân, nàng muốn báo thủ, nhưng là rồi lại không có năng lực. Năm đó tạ gia nhà kiểu Tây hiện giờ đã đổi chủ, năm đó tạ gia cũng trung quy không còn nữa tồn tại. Nàng mơ mịt đi ở trên đường, lúc này nàng chỉ nghĩ đi tạ gia nhìn một cái, nhìn xem nàng khi còn nhỏ ra, chịu tải nàng sở hữu tốt đẹp hồi ức ra. Tạ En hoảng hốt rời đi, mà từ Mạn Ninh còn lại là mang theo vài phần buồn bã vào thầm ra. nàng đem lễ vật buông, vẫn là có chút hoán bất quá tới thần. Hàm Chi thấy nàng như thế, hỏi, vừa rồi xảy ra chuyện gì nhi? ngươi như thế nào chạy đến đường cái đối diện? Mạn Ninh chần chờ một chút, luôn nói. Ta vừa rồi giống như nhìn đến tạ ẻn. Hàm chi sừng sốt, ngay sau đó nghiêm túc hỏi, người nói tạ ẻn. mạn ninh gật đầu, nàng nói, ta biết được nàng hiện tại vẫn là thông tập hạo, chính là, chính là nàng cũng là ta hảo bằng hữu, Ta thật sự mạn ninh có điểm không biết như thế nào luôn nói mới là càng tốt. Hàm chi nhẹ giọng hỏi, người ở nơi nào nhìn thấy? mạn ninh, đường cái đối diện, nàng giống như ở hướng thẩm ra xem, đúng là bởi vậy. Ta mới phát hiện nàng. Bất quá, bất quá ta cũng không xác định có phải hay không nàng bản nhân, ta không có thấy rõ ràng nàng mặt, hơn nữa nàng giống như cả người cho người ta cảm giác đều bất đồng, nhưng là ta còn là cảm thấy, nàng là ẩn. Bởi vì ta đuổi theo thời điểm nàng thực nhanh chóng liền chạy mất. Nếu không phải ẩn, vì cái gì muốn trốn? Hàm Chi càng thêm nghiêm túc vài phần, nàng nói, "Ngươi nói ta ẩn ở nhìn chằm chằm thầm ra." Như vậy cách nói làm Mạn Linh cảm thấy có vài phần quái, bất quá nàng vẫn là gật đầu, luôn mãi bổ sung, ta không xác định có phải hay không nàng. Hàm Chi nói, ta đã biết, Mạn Linh, chuyện này nhi ngươi tạm thời không cần nói cho người khác. Mạn Linh tuy rằng đã bắt đầu công tác, nhưng vẫn là man đơn thuần, nàng cũng không minh bạch, hỏi, vì cái gì? Hàm Chi nói, ngươi biết nàng hiện tại là cái gì thân phận, nếu nàng lộ diện, bác sư khẳng định là muốn bắt nàng. Ta không hy vọng ngươi liên lụy trong đó, ngươi thực đơn thuần, vẫn là chớ có xả tiến những việc này như càng tốt. Mạn Linh gật đầu đồng ý. Hàm Chi nói, vừa lúc ta hôm nay muốn đi du chi bên kia, ngươi cấp các bảo bảo mua này đó quần áo, ta giúp ngươi mang qua đi đi. Mạn Linh tự nhiên là sẽ không cự tuyệt. Kỳ thật Hàm Chi hôm nay vốn là có khác chuyện này, nhưng là nghe được Mạn Linh cái này lời nói, lập tức liền thay đổi hành trình, nàng sáng sớm liền tới tới rồi lục ra đại trạch. Vừa lúc lục tầm lúc này còn không có ra cửa, thấy nàng tới như vậy sớm, có vài phần kinh ngạc, có việc nhi. Thầm hàm chi gật đầu, nói, ta có thể cùng ngươi nói chuyện sao. Du chi từ nhỏ phòng bếp chui ra tới, nói, các ngươi nói nhỏ sao lại có thể gặp ta. Hàm chi trực tiếp liền trợn trắng mắt, nàng nói, đừng làm yêu nhi. Nàng tạm dừng một chút, chuẩn xác nói, kỳ thật ta là hy vọng cùng các ngươi phu thê nói nói chuyện. nàng nói. Sáng nay Mạn Linh tựa hồ là nhìn thấy Tạ Ẩn ở thềm ra cửa nhìn thấy, tuy rằng nàng không xác định, nhưng là ta càng có khuynh hướng đó là. Như vậy vừa nói, Du Chi cùng Lục Tâm đều nghiêm túc lên. Lục Tâm nghiêm túc hỏi, vì cái gì? Hàm Chi nói, Tạ Ẩn cùng từ Mạn Linh là cùng nhau lớn lên đồng học, không nói đến nàng đối Tạ Ẩn có bao nhiêu quen thuộc trình độ, đơn chính là nàng bởi vì từ Mạn Linh đuổi theo mà né tránh động tác, liền rất đáng giá người hoài nghi. Lục tâm gật đầu. Ta không biết nàng vì cái gì nhìn chầm chầm thẩm ra, nhưng là ta cảm giác không tốt lắm. Ta lo lắng chính là nàng đối thẩm ra người bất lợi. Các ngươi cũng biết, ta năm đó cùng tạ an thư hảo quá, tạ em biết cùng không ta cũng không xác định. Nếu nàng chỉ là bởi vì chuyện này nhi phải đối ta bất lợi, như vậy ta nhưng thật ra không cảm thấy ngoài ý muốn. Ta cũng không để bụng, ta có thể giáp mặt cùng nàng nói rõ ràng nhưng là tạ an thư chết liên lụy đến du trì, chuyện này nhi cũng không có tuân ra tới, chính là du trì gả cho người, mặc kệ báo không báo ra tới đều là giống nhau, ai cho các ngươi là phu thê đâu. Ta hiện tại đặc biệt lo lắng, nàng lần này trở về là tưởng đối thẩm ra người làm cái gì, do đó uy hiếp các ngươi phu thê. Hàm chi cũng không nguyện ý bằng đại ác ý phỏng đoán người khác, nhưng là liên lụy đến người trong nhà, nếu là liên lụy đến người trong nhà, Như vậy nàng tuyệt đối sẽ không thiếu cảnh giác. Ta hy vọng ngươi có thể ở thẩm ra an bài người. Đương nhiên, là sau lưng, trên mặt nên làm như thế nào vẫn là thế nào, nhưng là sau lưng an bài một ít cọc. Lục tâm gật đầu, tán thành hàm chi cách nói. Hắn nói, một khi đã như vậy, ta sẽ cùng với thẩm tiên sinh nói một chút, an bài người phụ trách bảo hộ các ngươi. Du chi, ngươi xem đâu? Du chi gật đầu, ta không có ý kiến. Tuy rằng nàng cùng tạ em là trí giao hảo hưu, nhưng là cũng biết hiện tại không phải xử trí theo cảm tính thời điểm. Nàng nói, kỳ thật ta đặc biệt muốn gặp một lần, hỏi một chút nàng nhiều năm như vậy quá có được không? Kỳ thật không có người muốn thay đổi, nhưng là từ tạ an thư bắt đầu ám sát lục tâm bắt đầu, sự tình cũng đã lệch khỏi quỹ đạo bình thường quý đạo, cũng thay đổi rất nhiều người vận mệnh. Kỳ thật mặc kệ là lục tâm vẫn là du chi hàm chi, bọn họ ai đều không có nghĩ đến. Lần này tại em lại đây mục tiêu không phải bọn họ, ngược lại là một cái không chấp mắt Diệp Trúc, bọn họ càng là không nghĩ tới, đúng là bởi vì lần này an bài, nhưng thật ra trời xui đất khiến cứu Diệp Trúc một cái mệnh. Du Chi nhận được điện thoại thời điểm sợ hãi, nàng thực mau đi vào bệnh viện, lúc này thẩm gia người đều ở, thấy Du Chi tới rồi, giữ chặt tay nàng nói, Du Chi đừng có góp, Diệp Trúc chỉ là bị vết thương nhẹ, ngươi đừng sợ thực tế nếu là Tạ Nhãn trực tiếp đối Diệp Trúc nổ súng, mặc dù là chỗ tối có người cũng vô dụng, nàng cơ hồ xem như vạn vô nhất thất, chính là Lục Nhị thuốc sợ bị người nhìn ra sơ hở, nhất định phải làm thành ngoài ý muốn, như thế như vậy liền có chút khó xử Tạ Nhãn, nàng làm bộ phanh lại không nhảy đi đâm Diệp Trúc, chính là nhưng thật ra không nghĩ Diệp Trúc bên người thế nhưng có người bảo hộ, nàng bị phát gục chỉ là trời ra. Tạ bản thân chính là không thể gặp người, bởi vậy chỉ phải tránh thoát. Du Chi tiến vào phòng bệnh, xem Diệp Trúc cánh tay đã bị bao hảo, nàng khẽ cười nói, sáu biểu tỷ. Du Chi đạo, có nghiêm trọng không? Diệp Trúc sợ nàng lo lắng, vội văng nói, biểu tỷ yên tâm hảo, ta không có việc gì, ta cũng không biết có người đi theo ta bảo hộ. Nàng nhẹ giọng nở nụ cười, có vài phần cảm động. Du nói đến không ra lời nói, hàm chi nói, kỳ thật người trong nhà đều an bài người bảo hộ, rốt cuộc phụ thân là bác sư tổng kinh tê sư. Mà muội muội lại là thiếu phu nhân, khó bảo toàn có người muốn mơ ước nhà của chúng ta, cho nên sáng sớm liền an bài người. Chỉ là không có nói cho đại gia thôi. Lục tâm phía trước xác thật liền có an bài người, nhưng là chỉ là quay chung quanh thẩm ra chung quanh, đúng là bởi vì có thể là tạ ảnh đã trở lại, cho nên mới cho mỗi cá nhân đều âm thầm xứng hai người. Bất quá lời này bị hàm chi như vậy vừa nói, đại gia nhưng thật ra cho rằng bắt đầu chính là như thế. Cũng cũng không có tưởng càng nhiều Diệp Trúc nhẹ giọng nói Lần này hẳn là chính là ngoài ý muốn Đại gia không cần quá lo lắng Sau này ta sẽ cẩn thận Du Chi xoa xoa nàng đầu Nói tiểu cô nương Lam Chi phụt một tiếng bật cười Chính ngươi chính là tiểu cô nương Còn nói nhân gia người khác là tiểu cô nương Nàng nói Được rồi nếu Diệp Trúc không có việc gì Ngươi cũng liền an tâm rồi Chúng ta cũng là sợ không nói cho ngươi Đến lúc đó chọc ngươi sinh khí, hiện tại biết không có việc gì, mọi người đều yên tâm. Ngươi chạy nhanh trở về đi, bảo bảo không ngươi nhưng không thành. Du Chi cười, ta ở chỗ này bồi Diệp Trúc liêu trong chốc lát, không nóng nảy Biết Diệp Trúc không có việc gì, Du Chi liền yên lòng, bất quá nàng cẩn thận ngẫm lại, lại phát hiện không đúng địa phương, em đẹp, vì cái gì muốn công kích Diệp Trúc đâu. Diệp Trúc căn bản là không phải thẩm ra người cũng là nhất không có tồn tại cả một cái, đối nàng như vậy mới là hoàn toàn đều không thể nào nói nổi. Du chi đạo, lại nói tiếp, Diệp Trúc gần nhất đều ở nhà sao. Hiện giờ là nghỉ đông, Diệp Trúc tự nhiên gật đầu, ta rất ít ra cửa, hôm nay là cùng đồng học ước hảo lấy tân niên bánh quy nhỏ, bằng không cũng sẽ không ra cửa. Xem nàng mơ mơ màng màng cái gì cũng không biết bộ dáng, Du chi cũng không hỏi nhiều, rốt cuộc lúc này bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Đại gia cùng rời đi, dù chi ở trên hành lang đụng phải bác sĩ Lâm, nàng mỉm cười chào hỏi, bác sĩ Lâm, hồi lâu không thấy, ngài vẫn là như vậy tốn lãng. Bác sĩ Lâm dừng lại bước chân, tuy rằng cũng không nhiệt tình, nhưng là với hắn cũng không dễ dàng, hắn nói, đa tạ thiếu phu nhân khích lệ, không biết ba cái tiểu gia hỏa nhi còn hảo. Rốt cuộc sinh tam bảo thai người không nhiều lắm, mà vị này lại là hắn phụ trách quá một đoạn thời gian, bởi vậy phá lệ quan tâm vài phần. Du Chi cười, khá tốt, thả hoạt bắt đầu, lại nói tiếp, từ về nhà bác sĩ Lâm liền không còn có gặp qua bọn họ, kỳ thật ngài có rảnh có thể lại đây nhìn xem hài tử, ta tưởng bọn họ nhìn thấy có như vậy xoáy thúc thúc tới xem bọn họ, nhất định thật cao hứng. Bác sĩ Lâm nhàn nhạt cười một chút, nói, "Lục thiếu phu nhân thật là sẽ nói giỡn." Dừng một chút nói, "Ta thật sự có thể đi xem bọn họ sao? Sẽ không quấy rầy các ngươi." Du Chi lắc đầu. Cười nói, tự nhiên sẽ không, ngài không cần quá mức khách khí. Ta đây ngày khác tới cửa bái phòng. Hắn khí chất thập phần thanh lãnh, ta đây đi trước vội, lục thiếu phu nhân thỉnh. Chờ đi xuống lầu, thẩm thái thái nói, em đẹp, ngươi như thế nào nghĩ đến mời hắn qua đi làm khách? Hay là bị người có tâm truyền ra tin đồn nhảm nhí, vậy không tốt lắm? Thẩm thái thái cũng là lo lắng nữ nhi, cái này tiểu nữ nhi làm người đơn thuần, làm việc nhi không chú ý như vậy rất nhiều. Chính là nàng không chú ý, không đại biểu người khác không có ý tưởng. Du Chi nhẹ giọng nở nụ cười, nàng nghĩ nghĩ, nói, mẫu thân không hiểu lạc, về sau ngươi liền biết chuyện gì xảy ra. Thẩm Thái Thái mơ hồ lên. Hàm Chi nói, từ từ nói rất đúng, ngài hay là lo lắng quá nhiều. Thẩm Thái Thái nhìn xem cái này, nhìn xem cái kia, cảm thấy Du Chi trong lời nói ý có điều chỉ, mà Hàm Chi cũng là minh bạch một ít, linh quang hiện ra. Đột nhiên nghĩ đến lục ra còn có một vị lục đại tiểu thư là còn ở khuê phòng, lại là lập tức liền minh bạch không ít, nàng ý vị Thâm Trường nói, thì ra là thế. Du Chi nở nụ cười, mẫu thân nói cái gì đâu? Cái gì thì ra là thế a? Giống như ngài đã biết cái gì dường như. Thẩm Thái Thái nói, chẳng lẽ ta liền không thể biết cái gì sao? Người cái nha đầu. Du Chi le lưỡi. Du Chi mời bác sĩ Lâm có rảnh có thể xem bà bảo hơn nữa nàng cảm thấy bác sĩ lâm nhất định sẽ đến nếu như bằng không đại đệ cũng sẽ không nói nói vậy bởi vậy trước đó cùng lục tâm luôn nói một phen lục tâm thập phần cảm khái ngươi vì đại tỷ cũng là giàu túi ruột du chi nhẹ giọng nở nụ cười nói liền tính nàng không phải ngươi tỷ tỷ cũng là ta hảo bằng hữu ta tự nhiên là muốn nhiều vì nàng suy nghĩ a nói lên cái này kỳ thật lục tâm có chút khó hiểu lại nói tiếp du chi đối triệu nhị cũng thập phần hảo Có thể giúp đỡ liền giúp đỡ, nàng cũng rõ ràng, triệu nhị là thích đại tỷ, nhưng là lại không thấy nàng tác hợp, nhưng là hiện tại bác sĩ lâm không có tỏ vẻ càng nhiều, du chi lại thiệt tình vì hắn tác hợp, điểm này làm lục tầm có chút không hiểu biết, có lẽ là như vậy, hắn cũng liền trực tiếp hỏi ra tới, hỏi nàng vì sao như thế. du chi vào đầu, ta biểu hiện thực rõ ràng sao. Lục tầm gật đầu, người khác khả năng nhìn không ra tới, nhưng là ta là người trợ phù. Ta nơi nào sẽ nhìn không ra tới. Du Chi bật cười, gật đầu nói, kỳ thật đi, có hai điểm nguyên nhân. Thứ nhất là Lục Ninh Tỷ biểu hiện, Lục Ninh Tỷ ngày thường thấy triệu nhị đều là tầm thường thực a, trước nay đều không thấy nàng có cái gì thập phần đặc biệt địa phương, nhưng là đối bác sĩ Lâm liền bất đồng, giống như đặc biệt dễ dàng nôn nóng, một chút liền bạo. Ta cảm thấy này vẫn là có hảo cảm biểu hiện đi. Lục Tâm cẩn thận ngẫm lại, xác thật là như thế, gật đầu tán dương nói có chút đạo lý, mặt khác một chút đâu. Du chi đạo, mặt khác một chút chính là bọn họ biểu hiện, Triệu Nhị Ca luôn là cảm thấy chính mình không xứng với Lục Ninh tỷ, đặc biệt tự ti, hơn nữa cũng sẽ không thật sự cùng Lục Ninh tỷ thổ lộ, Lục Ninh tỷ tính cách, nếu nam nhân kia không đối nàng thổ lộ đối nàng hảo, cùng nàng đứng ở bình đẳng vị trí thượng, nàng là rất khó cùng nam nhân kia đi đến một chỗ. Điểm này ta thấy rõ mà bác sĩ lâm từ đầu đến cuối đều là đứng ở nàng bình đẳng vị trí thượng, hắn tuy rằng cũng cũng không có cùng đại tỷ thổ lộ, nhưng là hắn cùng triệu nhị ca lại bất đồng. triệu nhị ca là không dám thổ lộ, liền tính nhìn đến lục ninh tỷ cùng người khác ở bên nhau, hắn có lẽ sẽ khổ sở, nhưng là càng nhiều sẽ cảm thấy đương nhiên, sẽ cảm thấy lục ninh tỷ hạnh phúc liên hảo. nhưng là ta cảm thấy bác sĩ lâm không phải loại người này, hắn là không có nghĩ thông suốt chính mình thích lục ninh tỷ, nếu thật sự thích. Sẽ thực mau xuống tay. Lục tâm bật gửi, ngươi nhưng thật ra phân tích đạo lý rõ ràng. du chi đạo, đó là đương nhiên, đó là lục ninh Tỷ A, lại không phải người khác. Ta cùng ngươi nói, ta vẫn luôn đều thực xem trọng bác sĩ lâm người này, hắn là cái loại này điển hình một đôi lánh luôn xem thế gian, đầy ngập nhiệt huyết thủ chi kỷ. Hắn chính là như vậy điển hình. Lục tâm thật là phục nhà bọn họ tiểu cô nương, thật đúng là sẽ khích lệ người, chỉ tiếp khen đến không phải hắn. Hắn chặn ngang đem Du Chi ôm lên, nói, hảo nha ngươi, thế nhưng ngay trước mặt ta nhi khích lệ nam nhân khác, mau nói ta tốt nhất, ta nhất đồng. Du Chi bị hắn đột nhiên bế lên, hoảng sợ, cười khanh khách lên, trong hắn nói, ngươi làm gì à, mau thả ta ra, bằng không ta hung a." Rõ như ban ngày dưới dám làm ra chuyện như vậy, thật sự là thực không thỏa đáng à. Lục tâm đem Du Chi đặt ở trên giường, trực tiếp đè ép đi lên nói chạy nhanh nói ta hảo bằng không ta liền cắn ngươi du chi sắc mặt từ đỏ nhẹ giọng nói ngươi làm gì a ngươi chúng ta nói đứng đắn chuyện này đâu ngươi sao còn đột nhiên phát tình đâu ngươi đương chính mình là tiểu cầu a lục tâm cười xấu xa nói tiểu cầu ngao ôm một ngụm trực tiếp cắn ở du chi trên cổ du chi ai một tiếng quỷ khuất nói cậu cậu cậu lục tâm lặng lặng xem nàng nghiêm trang nói Ngươi liền nói ngươi khen không khen ta đi. Nếu không khen, ta đã có thể muốn xuất ra đòn sát thủ. Du Chi nhất lăng, ngay sau đó nói, ta thả chết chứ không chịu khuất phục. A. Lục Tâm đòn sát thủ chính là cào ngứa, Du Chi hét lên, khanh khách cười, cũng mất công ba cái hài tử đều bị Lục Ninh đẩy đến phòng khách cùng Lục Đại Soái ngon nhi, bằng không thật đúng là muốn hủ chết. Du Chi ngao ngao thét chói tai, Lục Tâm nói, ngươi nói hay không ta hảo? Du Chi cười mặt đều đỏ, xin tha nói, ngươi tốt nhất, ngươi lớn lên xoái, thân thể hảo, ngươi cái gì cũng tốt, nhưng tha ta đi, hảo ngựa nha. Lục tâm vừa lòng nhấp nhấp miệng, ngay sau đó lại nói, ta cảm thấy không quá đủ ra, tiếp tục ở khích lệ ta một chút. Du Chi nghĩ tới nghĩ lui, nói, ngươi việc cũng hảo, ngươi việc hảo còn không được sao. Lục tâm sửng sốt, Du Chi kinh giác chính mình nói gì đó, vương kín mặt. Ngay sau đó lại dùng gối đầu che lại mặt, nàng không mặt mũi gặp người, nàng nói gì a Ô ô ô Lúc tâm cuối cùng là phản ứng lại đây, hắn yên lặng nhìn Du Chi, cảm khái nói, không nghĩ tới, ngươi đối ta phương diện này như vậy tôn sùng. Một khi đã như vậy, ta càng thêm nên hảo hảo biểu hiện một chút. Du Chi nhất lăng, ngay sau đó lớn tiếng nói, ta mới không có, ta mới không có đâu. Biểu hiện như vậy, càng như là dụ cái nghĩ chương. Du Chi quả thực muốn xấu hổ và giận dữ đến chết, nàng cũng không biết, vốn dĩ êm đẹp liêu lục nình tỉ chuyện này, như thế nào liền biến thành như vậy đâu. Mắt thấy lục tầm đã bắt đầu giải áo sơ mi nút thắt, Du Chi vèo một tiếng nhảy xuống giường, lấy xét đánh mà không đội che thai chi thế thoát ra môn, chỉ giữ lục tầm một người ở trong phòng giải ra. Du Chi cơ hồ là chạy như bay xuống lầu, nhìn đến dưới lầu hòa hợp êm thấm, nàng dùng sức vô vô chính mình khuôn mặt. Ngay sau đó xuống lầu, Lục Ninh xem nàng xuống dưới, nôn nói, cổ áo. du chi túi đầu vừa thấy, chính mình cổ áo đã cuốn tới rồi trong quần áo, thập phần không thể diện, nàng sửa sang lại một chút, lại đỏ mặt, nói, có thể là dương dương chảo. Lệ ông tôi ở buổi này. Chuyên nghiệp bối nổi 30 năm dương dương tiểu đoàn tử cơ chân mua tay. Lục Ninh bật cười, nôn nói, nhà các ngươi diệp chúc không có việc gì đi. Nói lên cái này. Du Chi nghĩ đến Diệp Trúc sự tình còn không có cùng lục tầm nói, xoay người liền phải lên lầu, bất quá nghĩ đến lục tầm cái này tên vô lại khả năng còn ở trong phòng ôm cây đợi thỏ. Bởi vậy nhưng thật ra có chút tiến thoái lưỡng nan, không biết chính mình đến tụt cùng nên là như thế nào mới hảo. Chính rôi rắm, liền thấy lục tầm đã ra cửa, lục tầm xem Du Chi đứng ở thang lầu thượng, muốn thượng không thượng, muốn hạ không hạ, đạm nhiên cười. Ngay sau đó đi vào bên người nàng vô vô nàng mông nhỏ, đi a du chi mặt đã hồng muốn lấy máu, thật là hận không thể quay đầu lại cắn chết hắn. Cái này không có tiết tháo người xấu, nàng nên đấm chết hắn. Lục ninh thật là tự trách mình ánh mắt nhi quá hảo, nàng nên cái gì đều nhìn không thấy. Hoặc là như là nàng cha, nhân ra cái gì đều không xem, chỉ là đùa với tiểu đoàn tử, nơi nào sẽ thấy lục tầm động tác, thật là. Cái này không tiết tháo. Lục tầm phu thê hai người đi xuống lầu, lục ninh nói, lục tầm, ngươi ngày thường nhẹ điểm khi dễ từ từ. Lục tầm nhúng mày, nhẹ giọng nói, đại tỷ không phải ghen ghét chúng ta phu thê cảm tình hảo đi. Ta biết ngươi đối ta cái này đệ đệ nhất quán yêu thương, nhưng là chính mình đệ tức phụ nhi giấm gì đó cần phải không được. Lục ninh lập tức làm ra nôn mửa trạng, thật là ghê tởm không muốn không muốn. Nàng si một tiếng kinh miệt, nôn nói, ngươi cái chết không biết xấu hổ cũng không nhìn xem chính mình là cái gì đức hạnh. Ta ghen. Ngươi thật đúng là đầu góc làm phân người phao quá, không điểm số nhi. Ta nói cho ngươi, ta là đau lòng chúng ta tiểu du Chi, cả ngày bị ngươi áp bách ở ngũ chỉ sân hạ. Thật là đáng thương nhi. Lục đại xoài yên lặng đem hải tử đặt ở trong xe, đẩy xa vài phần, các ngươi đừng ở hải tử trước mặt nói thô tục, bằng không ta chịu chết các ngươi. Lại nghĩ nghĩ, nói, có một cái tính một cái cho ta ba cái bảo bối nhi dạy hư, ta phi cho các ngươi đẹp. Lục Tâm thở dài, có tôn tử đã quên nhi tử, nói chính là này lao đông tây. Lục Đại soái phẫn nộ, thật nói, ngươi mẹ nó có phải hay không tưởng trời cao, ta phát hiện ngươi người này gần nhất có điểm khoe khoang a. Ta không chờ nói xong, bưng kín miệng mình. Ta là người văn minh, ta bất hòa các ngươi chấp nhận. Du Chi phụt một chút bật cười, thật sự nhịn không được a. Lục Đại Soái tóm lại phải cho con dâu vài phần mặt mũi, rốt cuộc nhân ra chính là cho bọn hắn lao lục ra lập tức thêm ba cái hài tử người, tuyệt đối không thể chế bại. Ta đều là xem ở con dâu mặt mũi thượng, bằng không mới sẽ không cho các ngươi ôm hài tử. Du Chi khanh khách cười, chọc chọc Lục Tầm. Lục Tầm nhíu môi, ngay sau đó ngôn nói, lại nói tiếp, người hôm nay không phải đi xem diệp chúc sao? Trở về nhưng thật ra rất sớm. Nói lên việc này, Dù chi vô đầu, ta liền cảm thấy có điểm chuyện gì Nhi quên nói cho ngươi. Bị ngươi như vậy vừa nhắc nhở mới nghĩ đến. Ta cảm thấy, chuyện này có điểm không đúng a? Không đúng chỗ nào? Dù chi nghĩ nghĩ, đem sự tình loát thuận một chút, nói, ta cảm thấy, nếu thật sự muốn nhằm vào thẩm ra người, không cần phải muốn nhằm vào một cái diệp chút cá hơn nữa giết người nổ súng nhiều phương tiện. Thế nhưng còn phải dùng xe đâm người. Ngươi nói này. Ta cảm thấy không đúng. Hơn nữa ta kỹ càng tỉ mỉ dò hỏi một chút Diệp Trúc cùng bảo tiêu ngay lúc đó tình huống. Nói là tài xế như là một nữ nhân, nếu nữ nhân này là tạ ẻn, nàng em đẹp, ngươi nói nàng sát Diệp Trúc làm gì a? Lại còn có phải làm thành ngoại ý muốn bộ dáng, dùng xe đâm người nhất như là làm thành ngoại ý muốn. Lục tâm nghe minh bạch Du Chi ý tứ, luôn nói, ý của ngươi là chính là muốn sát Diệp Trúc. Du Chi gật đầu, Chính là Diệp Trúc đơn đơn thuần thuần, căn bản là không biết chính mình đắc tội người nào, hoặc là nói không cẩn thận phát hiện cái gì thế cho nên sẽ bị người giết người diệt khẩu. Còn có một vấn đề, nếu thật là tạ en muốn giết người, như vậy, ai sai xử nàng? Dù chi nghiêm túc, nàng cùng Diệp Trúc cũng chưa gặp qua, là ai sai xử nàng làm như vậy? Dù khả năng nghĩ đến, hàm chi bọn họ tự nhiên cũng có thể nghĩ đến, hàm chi hướng dẫn từng bước. Diệp Trúc nhớ không được chính mình đã từng phát hiện qua cái gì khó lường đại sự nhi, đến nỗi nói bên, nàng càng là không nhớ gì cả. Bất quá hàm chi nhưng thật ra đột nhiên nghĩ đến một cọc sự tình, nàng nhớ rõ tiệc đầy tháng lần đó, Diệp Trúc nhìn chằm chằm vào lục nhị thúc xem, nói hắn có điểm quen mắt, cẩn thận ngắm lại, chuyện này nhi giống như cự nay cũng không có bao lâu, nếu như nói Diệp Trúc sắp tới nhất khả năng làm người cảm thấy một chút, kia đại để đó là cái này. Hàm Chi lại lần nữa dò hỏi Diệp Trúc chuyện này nhi. Diệp Trúc nghĩ tới nghĩ lui, nói, ta là thật sự không nhớ được. Lúc ấy chính là cảm thấy giống như ở nơi nào gặp qua hắn. Nếu nói là ở Sáu biểu tỷ hôn lễ thượng, lại cũng không giống như đúng vậy, luôn là cảm thấy quần áo bất đồng. Cảm giác cũng bất đồng. Hàm Chi hợp quy tắc một chút Diệp Trúc nói, tổng kết nói, ngươi cảm thấy ngươi gặp qua lục nhị thúc, nhưng là hắn không phải hiện tại như vậy thể diện trang điểm, đúng hay không? Diệp Trúc gật đầu, ân. Hàm Chi gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình minh bạch, bất quá lại không có biểu hiện càng nhiều. Hai người chưa từng ngôn nói càng nhiều, vừa lúc đụng tới bác sĩ Lâm lại đây kiểm tra phòng, bác sĩ Lâm thấy thẩm Hàm Chi ở, gật đầu cùng nàng chào hỏi, nhà các ngươi người bị thương tần suất không khỏi quá nhiều một ít. Hàm Chi cười khẽ, đại khái là nên đi hảo hảo bãi nhất bãi. Bác sĩ Lâm mỉm cười, nói. Nhưng thật ra nhìn không ra du học trở về thẩm tứ tiểu thư thế nhưng còn tin tưởng cái này, thật là làm người cảm thấy có chút giật mình. Hàm chi nhún vai, khả năng du học cũng không có thay đổi ta trong xương cốt bản chất. Bác sĩ lâm nói, xem ra ngoại quốc khí hậu cũng không thế nào giữa người, như là thẩm tứ tiểu thư đều cái gì cũng chưa biến. Hắn hỏi, hôm nay cảm giác thế nào? Diệp Trúc cứng đỏ khuôn mặt, nhẹ giọng nói, còn tốt. Bác sĩ lâm nói, Người cánh tay thượng thương không nghiêm trọng lắm, không sai biệt lắm liền xuất viện đi, bệnh viện tài nguyên cũng là hữu hạn, tổng như vậy chiếm, người khác trụ không tiến bảo. Nói xong, cùng thầm hàm chi gật gật đầu, thẳng rời đi. Diệp Trúc cắn môi, chỉ nhìn chầm chầm bác sĩ lâm bong dáng, nửa ngày, ngập ngừng khỏe miệng hỏi, hắn là phiền ta sao? Hàm chi chỉ liếc mắt một cái liền nhìn ra Diệp Trúc thiếu nữ tâm tư, nàng cười lắt đầu, không có. Hắn cùng ai nói lời nói đều là cái dạng này. Kỳ thật bác sĩ Lâm nói rất đúng, ngươi cánh tay nếu hảo, tự nhiên muốn xuất viện về nhà. Diệp Trúc rũ rũ mắt mắt, không nói nếu là trước đây, như vậy tiểu thương đừng nói là nằm viện, chỉ băng bó một chút nàng liền sẽ chạy nhanh phải về nhà, miễn cho ở bệnh viện hoa tiền, nàng luôn là lo lắng chiếm thẩm gia tiện nghi quá nhiều sợ là chính mình tương lai còn không qua tới, chính là lần này lại là bất đồng, nếu như Nếu như nàng không được viện, nàng liền liếc mắt một cái đều không thể xem bác sĩ Lâm, nàng nhìn thấy bác sĩ Lâm trong nháy mắt liền cảm thấy chính mình cả người đều là choan váng, liền cảm thấy một người nam nhân sao lại có thể giống hắn như vậy đẹp, giống hắn như vậy tuấn lãng xoáy khí. Diệp Trúc biết được, chính mình là thích thượng bác sĩ Lâm. Tuy rằng hắn lạnh như băng, nhưng là nàng vẫn là lập tức liền thích hắn. Cả người đều không thể tự kiềm chế. Nàng cuối cùng là minh bạch vì cái gì mọi người đều như vậy trầm mê với thiếu soái. Có lẽ người khác nhìn đến thiếu soái sẽ có như vậy tâm tư, nhìn đến mỗi người ngưỡng mộ thần đại thiếu sẽ có như vậy tâm tư, nhưng là nàng thiên là thích bác sĩ lâm như vậy, nhìn đến liếc mắt một cái khiến cho nàng minh bạch, nếu thật sự thích một người, cũng chỉ như vậy liếc mắt một cái mà thôi. Làm sao vậy? Hàm chi ở nàng trước mặt vây vây tay, luôn nói, ngươi lại tưởng cái gì đâu. Phát ngốc thành như vậy. Diệp Trúc cắn môi nói, tứ biểu tỷ, ngươi cùng hắn rất quen thuộc sao. Nàng thật cẩn thận hỏi, sợ được đến thực khẳng định đáp án, cũng sợ hai người là cho nhau thích, nếu là thẩm ra người thích, kia nàng như thế nào đều sẽ không đi mơ ước. Hàm Chi cười khẽ, không tính quen thuộc, chỉ ở Du Chi bên kia gặp qua vài lần, hắn nguyên bản là vì Du Chi kiểm tra đại phu, bất quá lục đại tiểu thư cùng Du Chi hẳn là đối hắn tương đối quen thuộc ham chi ý có điều chỉ. Chỉ là nàng ám chỉ Diệp Trúc cũng không có nghe ra tới, nàng chỉ nói, Nga, nguyên lai like là như thế này. Nàng nhẹ nhàng nhấp nhấp miệng nhì, lộ ra một cái tươi cười. Nếu ngươi cảm thấy không thoải mái, liền lại ở vài ngày, cũng là không có quan hệ. Tổng muốn chỉ hết mới có thể rời đi à, đừng cảm thấy có cái gì tâm lý gánh nặng, đến nỗi bác sĩ Lâm nói, bác sĩ Lâm chính là như vậy tính cách. Lục Ninh như vậy đại tiểu thư hắn đều dám đảm đương mặt nói lánh lời nói, có thể thấy được cũng không phải nhằm vào người nào, chỉ là thật sự như thế tính cách. Diệp Trúc gật đầu, ngượng ngùng cười, ta biết đến, bất quá ta cảm thấy chính mình xác thật cũng là hảo, không cần phải lưu lại nơi này. Nếu như vậy, tứ tỷ ngày mai giúp ta xử lý xuất viện được không? Hàm Chi nói, hảo, hết thảy đều nghe ngươi. Hám Chi xuống lầu thời điểm vừa lúc đụng tới bác sĩ Lâm kiểm tra phòng kết thúc. Hai người đánh đối mặt, nàng bừng tỉnh nghĩ đến Diệp Trúc vừa rồi ngượng ngùng cùng ái mộ, cẩn thận đánh giá bác sĩ Lâm, đại để là bọn họ bên người xuất sắc nhân vật quá nhiều, lại là làm cho bọn họ xem nhẹ, trước mắt vị này bác sĩ Lâm cũng là khó được tuấn lãng năng tử. Hắn không giống lục tầm như vậy khí phách, cũng không có tần ngôn văn nhã, càng là không có tần hi dương quang, nhưng là lại thập phần thanh lãnh, đối, người này liền cho người ta như vậy cảm giác. Thức độc đáo khí chất. Bác sĩ Lâm thấy thẩm hàm chi đánh giá chính mình, nghi hoặc túi đầu nhìn thoáng qua, ngay sau đó ngôn nói, ta giống như không có gì không thỏa đáng địa phương đi. Hàm chi sang sảng cười, không có, là ta nhớ tới một sự kiện nhì, có điểm phát ngốc. Đúng rồi, bác sĩ Lâm, ngươi xem Diệp Trúc Thương Thế, hiện tại xuất viện thích hợp sao? Như vậy chuyện này luôn là muốn hỏi rõ ràng. Bác sĩ Lâm đạo nhiên, như vậy miệng vết thương nằm viện đều đã là chê cười. Chủ ba ngày đã xem như không tồi đi. Chẳng lẽ các ngươi tưởng chủ ba năm. Nơi này là bệnh viện, không phải dưỡng mỡ nhi địa phương. Lời này nói qua khó nghe, bất quá hàm chi nhưng thật ra không có để ở trong lòng. Nàng nghe qua người này cùng lục ninh nói chuyện hiếm, thật là điện quang hỏa thạch, bởi vậy như vậy xem ra, vẫn là không tồi. Thật lạ nhưng thật ra không biết, như vậy tính cách. Đi như thế nào đến hôm nay còn có thể hảo hảo tồn tại không bị đánh chết. Nàng nói, được rồi, ta đã biết. Đà tạ bác sĩ Lâm. Chờ một chút. Xem hàm chi xoay người xuống lầu, bác sĩ Lâm gọi lại thẩm hàm chi. Hàm chi quay đầu lại, khó hiểu nói, có việc nhi. Ta muốn hỏi một người. Bác sĩ Lâm hòa hoãn một chút, nôn nói, ta sắp tới chưa từng gặp qua tần đại thiếu, không biết hắn hay không thật là như đồn đại giống nhau, đưa lục thiếu phu nhân đồng học hồi Anh Quốc. Hàm chi gật đầu, nói, người nói chân mi phất. Đúng rồi, Tần Ngôn đưa nàng đi. Bọn họ nguyên bản chính là bạn tốt, đưa đưa cũng không quá đi. Chân Nhi phất một nữ hài tử, luôn là không an toàn. Tuy rằng không biết Tần Ngôn bọn họ sướng chính là cái gì diễn, nhưng là nàng nhưng không nhiều lắm lo chuyện bao đồng nhi. Bác sĩ Lâm gật gật đầu, nói, cảm ơn. Hàm chi như suy tư gì nhẹ giọng nở nụ cười, người em đẹp như thế nào quan tâm khởi Tần Ngôn tới. Này không đúng lắm đi. Bác sĩ Lâm cũng nở nụ cười. Nói, ngươi nhưng thật ra mình bạch người. Mặc dù là lúc này, bên ngoài cũng có người tung tin vị lục ninh chậm chạp không chịu kết hôn là bởi vì tần ôn, điểm này hàm chi là biết được. Mà hiện tại bác sĩ lâm em đẹp hỏi tần ôn, mục đích liền rất là rõ ràng, nàng nói, kia cần phải chúc ngươi vận may. Bác sĩ lâm nhớ mày, ta không bằng hắn sao. Hàm chi bật cười, cảm tình việc, nơi nào giống như không bằng đâu. Có chút người ngươi xem mọi chuyện đều không tốt. Nơi trốn không phù hợp ngươi tiêu chuẩn, nhưng là ở Trung Nhật từ lâu rồi, nhưng thật ra cũng sẽ phát hiện bất đồng địa phương, sẽ cảm thấy người này thực không tồi. Bác sĩ Lâm, tỷ Như, nơi nào có cái gì tỷ Như, bất quá là thuận miệng nói nói thôi. Hàm Chi không nói mắt khác, cùng bác sĩ Lâm cáo biệt rời đi. Bất quá về nhà lúc sau trái lo phải nghĩ, nhưng thật ra cấp Du Chi gọi điện thoại, đem hôm nay sự tình đều nói cho Du Chi. Tuy rằng không biết lục nhị thúc cùng chuyện này nhì có hay không quan hệ, nhưng là nói lên sắp tới tương đối kỳ quái chuyện này, cũng chỉ như vậy một kiện, mặc kệ như thế nào, tóm lại phải nhắc nhở một chút. Mà mặt khác thứ nhất đó là có quan hệ lục ninh sự tình. Du Chi cút điện thoại lúc sau lập tức liền tới đến thư phòng gõ cửa, lục Tâm lúc này đang ở thư phòng xử lý công sự, nghe được tiếng đập cửa, lạnh lùng nôn nói, tiến bảo. Du Chi bưng chính mình chuẩn bị hoa cỏ trà vào cửa. Nhẹ giọng nói, mệt mỏi đi. Lục tâm mỉm cười nói, rốt cuộc là ta tức phụ nhi sẽ đau người. Dù chi vì hắn đem nước trà khen ngược, lại là đi vào hắn phía sau vì hắn mát xa, nhẹ giọng luôn nói, thoải mái sao. Lục tâm kỳ thật cũng không cảm thấy kỳ quái, từ hai người thành hôn, nàng thường xuyên vì hắn làm những việc này nhi, tuy rằng thoạt nhìn đều là không lớn việc nhỏ nhi, nhưng là với hắn mà nói lại là nhất bất đồng. Thực thoải mái, bảo bảo ngủ. Du Chi gật đầu, nhẹ giọng nói, bọn họ đã sớm ngủ, hôm nay này mấy tiểu tử kia ngủ đến đặc biệt sớm, đại khái là ban ngày cùng ra ra ngoạn nhi thật là vui. Từ có ba cái tiểu đoàn tử, lục đại xoáy nhưng thật ra càng thêm đạm nhiên lên, cũng không quá hướng bác sư đi, cả ngày ở nhà cùng hai tử hoa nhi, nhưng thật ra một bộ chuẩn bị về hưu bộ dáng. Lục Tâm trong lòng cũng minh bạch, lục đại xoáy đã sớm muốn đem vị trí giao cho hắn. Nhưng là hiện tại cũng không phải nhất thích hợp thời cơ Hắn nói Ngươi có chuyện nói Từ tư liệu quầy pha lê thượng nhìn đến Du Chi biểu tình Lục tâm đem nàng kéo đến chính mình trên đầu gối Du Chi không khách khí ngồi xuống Ôm Lục tầm cổ Nàng nói Vừa rồi ta tứ tỷ tới điện thoại Nga Lục tâm chờ đợi Du Chi tiếp tục nói tiếp Du Chi đem sự tình đại khái vừa nói Ngay sau đó ngôn nói Nhạ Chính là như vậy hai việc nhi Lục Tâm nói, nhị thúc sao? Du Chi ngôn nói, cũng không phải nói chuyện này, nhị chính là cùng hắn có quan hệ, a chỉ là nói cảm thấy quen mắt. Lục Tâm gật đầu, tỏ vẻ chính mình rõ ràng. Ngay sau đó ngôn nói, thay ta cảm ơn người tứ tỷ. Du Chi phấn đô đô môi dương lên, nũng nịu nói, u. Nhìn ra ngươi còn như vậy có lễ phép đâu, đảo không phải ngươi tính cách ra. Lục Tâm méo méo Du Chi cái mũi. Ngay sau đó lại ở nàng khuôn mặt thượng ấn tiếp theo cái hôn, ngay sau đó ngôn nói, ta là loại nào tính cách, ơn. Này thanh nhân là rán Du Chi lô thai, nhẹ giọng nói, Du Chi cả người cảm thấy tê tê dại dại, nàng cắn môi, nói, hảo hảo nói chuyện, dựa như vậy gần làm gì. lục tâm nợ nụ cười, hắn sờ sờ Du Chi khuôn mặt, ngôn nói, không nghị công tác, không bằng chúng ta trở về phòng ngọn nhi. Du Chi lập tức liền mặt đỏ. Trung hăng chủ ý Lục Tầm một chút, nói: "Ngươi nói hiệu nói vượn, cái gì a?" Lục Tầm nghiêm trang nói: "Ngươi tưởng chỗ nào vậy a? Ngươi xem ngươi người này, như thế nào liền như vậy, ố a ta ý tứ là cùng nhau thi đấu quyền cước công phu, ngươi tưởng chỗ nào vậy a? Có phải hay không nghĩ đến cái gì không thể ngôn nói địa phương đi?" Chuyện này nháo đến nhưng không đối nga. Du Chi Hết Trô nói rồi, nàng néo Lục Tầm cổ áo, hoán hẳn nói: "Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào?" Lục Tâm mỉm cười, không có gì a. Liên ở Du Chi chuẩn bị động thủ thời điểm, Lục Tâm nâng Du Chi mông nhỏ, ôm nàng đứng lên, đi lâu, trở về phòng đi. Du Chi đạo, ngươi không còn có công vụ sao? Lục Tâm khinh phiêu phiêu, không có việc gì, ta ngày mai có thể giao cho thần Hi, ai làm hắn chui đầu vô lưới, nếu rơi xuống tay của ta, ta cũng không thể lãng phí, đến đa dụng dùng, ai làm hắn lúc trước cùng ta đoạt tức phụ nhi tới. Du Chi mặt đỏ Ôm nàng cổ nói, đừng nói bậy, ta cùng Tần Hi không có gì, hắn cũng chỉ là hài tử tính cách. Lục tâm nơi nào không biết điểm này, hắn ôm Du Chi ra cửa, chân về phía sau vừa dẫm, cửa thư phòng trực tiếp bị đóng lại. Vừa lúc Lục Ninh ra tới uống nước, nhìn thấy hai người như thế, như là không có thấy giống nhau, thẳng lui trở về. Lục tâm nói, ngươi xem ta đại tỷ, cỡ nào hiểu chuyện nhi. Du Chi bất đắc dĩ đỡ chán, ta mà ta. Lục tâm đem Du Chi ôm về phòng, nói, không có việc gì, hôm nay nàng đối chúng ta làm, ngày khác chúng ta tất cả đều dâng trả trở về, dù sao nàng cũng là phải gả người, đến lúc đó chúng ta dùng sức cười nhạo chính là. Du cảm giấc hái, ngươi quá xấu rồi. Lục tâm kéo kéo áo sơ mi cổ áo, nói, ta hư sao. Bộ dáng mang theo vài phần đường đắn, nhưng là lại mang theo vài phần thâm tình. Du Chi nhẹ giọng, đối ta không tính hư. Bác sĩ Lâm tới cửa làm khách, Du Chi không biết này xem như dự kiến bên trong vẫn là ngoài ý liệu. Hảo xào bất xảo, Lục Đại Xoái cũng nhìn ra vị này tâm tư, hắn cùng Du Chi ngôn nói, Sắc, này tiểu thứ lao nhi, ta ăn qua muối so với hắn đi qua lộ còn nhiều, ta nhìn không ra hắn về điểm này tiểu tâm tư. Ta nói cho ngươi, muốn cưới ta nữ nhi, nhưng không có dễ dàng như vậy. Bác sĩ Lâm còn không có từ đại môn tiến vào, Lục Đại Xoái đã phát biểu như vậy cảm khái. Du chi xử một cái ánh mắt, ngay sau đó nói nhỏ nói, ngài vẫn là trước nhìn xem, trước nhìn xem tình huống đang nói chuyện. Lời này nói thật là không giả, bác sĩ lâm vào cửa một chữ không đề cập tới lục ninh, chỉ là đùa với ba cái tiểu đoàn tử. Tiểu công chúa ấm áp thật là nhìn thấy xoái ca liền không được, mở ra tiểu cánh tay cầu ôm một cái, phấn phấn nộn nộn tiểu đoàn tử như vậy thích chính mình, bác sĩ lâm chính mình cũng chưa nghĩ đến, phải biết rằng... Hắn người này lạnh như băng lại miệng đầu, trừ phi là cực kỳ quen thuộc người, nếu không thật đúng là nhân duyên không ra sao. Lập tức bị nghe đồn thực cái khóc tiểu công chúa thích thượng, bác sĩ lâm thật là rất cao hứng, hắn rơ rơ lên khỏe miệng, đem tiểu ấm áp ôm lên. Tiểu ấm áp thích nhất người ôm nàng, chỉ cần bị ôm một cái, nhưng thật ra rất ít khóc, nàng lộc cục một tiếng, tay nhỏ nhi vãn tới văn đi. Lục đại soái ghen ghét nói, hử, còn không phải là có khuôn mặt sao. Nhà của chúng ta tiểu ấm áp chính là đem người trở thành đại hảo thú vị bút bê vải, nhưng đừng quá đem chính mình trở thành một hồi sự. Ghen ghét tiểu ngọn lửa nhi hừng hực thiêu đốt. Dù chi nhịn không được tưởng nhạt, cẩn thận ngắm lại, tiểu ấm áp điểm này nhưng thật ra rất giống nàng cha, hào sát. Nhưng phàm là lớn lên đẹp, mặc kệ là nam vẫn là nữ, đều thích đến không được. Thích thích bị người ta ôm một cái. Đương nhiên, còn có một cái cố định đặc điểm chính là ôm một cái nếu không chịu ôm nàng như vậy hết thể đều đừng nói nữa nàng là sẽ không quản cái gì diện bạo có người đừng trở thành bút bê vải tư cách đều không có bác sĩ lâm trả lời lanh lanh đạm đạm lục đại soái lập tức dậm chân tê mỏi hôn tiểu tử ngươi nói ai xấu đâu ngươi nói ai ta phi cho ngươi bà bà tấu ra tới không thể dù chi lục ninh xuống lầu liền nghe được nàng cha lời nói hùng hồn bất đắc dĩ nói Ngại như vậy là làm gì a? Nhìn đến bác sĩ Lâm tới, sửng sốt, ngay sau đó hỏi, ngươi tới làm gì, cho chúng ta ra tiểu ấm áp bông. Bác sĩ Lâm ôm ấm áp, dương đầu xem lục ninh, liền thấy nàng một thân thủy mặc lan sần sám, tinh xảo hợp lòng người. Nay trong nháy mắt, bác sĩ Lâm đột nhiên cảm thấy chính mình cái gì cũng nói ra. Bác sĩ Lâm thực mô điều chỉnh chính mình trạng thái, túi đầu đùa với hoa hoa, hắn nói, ngoan ngoãn, ngươi thật sự hảo đáng yêu. Du Chi cười hỏi, bác sĩ Lâm, người hôm nay bao lớn a? Như thế nào còn không kết hôn? Nếu như người khác hỏi ra cái này lời nói, chỉ cho người ta cảm giác cũng không tốt, đại đệ sẽ cảm thấy người này thập phần xen vào việc người khác nhi, nhưng là Du Chi hỏi ra tới còn lại là bất đồng, nàng nghiêng đầu, đảo như là một cái tò mò tiểu nữ hài nhi. Tuổi không lớn lại lớn lên ngoan ngoãn, chính là có như vậy chỗ tốt. Bác sĩ Lâm không có dương mắt, Như cũ đùa với ấm áp nói, ta năm nay 31, bác bình người, chưa lập gia đình. Trong nhà còn có một cái đệ đệ một cái muội muội bọn họ đều kết hôn, nhà của chúng ta nhiều thế hệ đều là làm nghề y y ta ở nước ngoài đọc y khoa lúc sau liền trở về tiến vào quảng nhân bệnh viện, năm nay là công tác đệ tứ năm. Du Chi phụt một chút bật cười, treo chọc nói, ta tùy tiện hỏi một câu, ngươi trả lời nhiều như vậy ta thiếu chút nữa cho rằng chính mình là phóng viên đâu. Lúc này Lục Ninh đã xuống lầu, nàng đi vào bác sĩ Lâm bên người, nói: ngươi làm gì ôm nhà của chúng ta ấm áp à? Bác sĩ Lâm mỉm cười, nàng thích ta. thật là trả lời rất thiếu tấu. quả nhiên, Lục Ninh liền tới rồi hỏa khí, nàng vỗ tay, nhẹ giọng nói: ngoan ngoãn, tới cô cô nơi này được không? chúng ta không thể để cho người khác tùy tùy tiện tiện ôm một cái nga. nếu không phải người tốt làm sao đâu. Bác sĩ Lâm thập phần thản nhiên, nếu không phải người tốt, lúc này cũng không còn kịp rồi. ấm áp nốc mèn cười, tròn tròn khuôn mặt nhỏ nhi dựa vào bác sĩ Lâm trên người, căn bản không giao động. Lục Ninh chưa từ bỏ ý định, lại nói ấm áp tới nga, cô cô ôm, như cũng là bất động. Lục Ninh cảm thấy chính mình thật là hủy khuất đã chết, nàng nói, ngươi đối chúng ta ấm áp hạ hàng đầu sao? Lục Đại Soái không thích nghe, ngươi có phải hay không nốc bước? Có nói mình như vậy chất nữ như sao? Ta nói ấm áp như thế nào không cho ngươi ôm, chính là xem ngươi quá xuẩn, em bé đều tự động phân biệt ngươi xuẩn, ngươi cũng là không trị. Lục ninh trợn trắng mắt, cũng chưa phân biệt ngài, còn có thể phân biệt ta. Ngài không ở ta phía trên A. Hiện trường một mảnh hỗn loạn, dù chi yên lặng tưởng, chính mình muốn hay không cấp ấm áp ôm đến một bên nhì, miễn cho bị chiến hỏa lan đến, chuyện này nhào đến, có điểm không tốt lắm A. Nàng nhẹ giọng luôn nói, trong nhà có khách nhân. Khách nhân còn ở đầu hải tử ngọn nhi, tuy rằng ôm ấm áp, nhưng là hắn còn có thể rút ra khe hở đầu mục mục cùng dương dương, chọc đến dương dương cơ hồ muốn mừng rỡ cấp tiểu chăn đập rớt. Dù chi nhìn tình hình, lại cảm thấy vẫn là đem bảo bảo cống hiến xuất hiện đi, nói không chừng còn có thể vì bọn họ cô cô kéo mai mối nhi đâu. Ngươi tới xem hải tử sao? Lục Ninh thật sự là không biết cùng trước mắt vị này bác sĩ Lâm nói cái gì, chỉ phải như vậy ngôn nói. Bác sĩ Lâm treo đùa hài tử tay ngừng lại, hắn trầm mặc một chút, ngay sau đó ngôn nói, đúng vậy. Du Chi cấp lục đại xoáy đưa mắt ra hiệu, lục đại xoáy nghi hoặc nhìn về phía Du Chi, Du Chi dùng sức trước mắt, chỉ ngóng trông vị này có thể hiểu một chút. Thật vất vả, lục đại xoáy cuối cùng là minh bạch, hắn nhẹ nhàng ho khan một chút, nói. Ta trên lầu còn có mấy phân văn kiện muốn phê chữa, ta trước lên lầu. Hắn thùng thùng lên lầu, liền cảm thấy chính mình thật là một cái hảo phụ thân, khó có thể có hắn như vậy. Muốn phối hợp con dâu cấp nữ nhi tìm đối tượng, này nhớ tới, kỳ thật cũng man kỳ quái a. Xem lục đại xoáy đi rồi, Du Chi biết được, bước tiếp theo chính là nàng nghị cách chuyện, không thể biểu hiện quá mức rõ ràng a. Du Chi ở bên này nhì cân nhắc đâu. Bên tiên lục ninh nhưng thật ra cùng bác sĩ lâm nói lên lời nói tới, nàng đôi tay ôm cánh tay, ngạo tiêu nói, không nghĩ tới ngươi còn rất sẽ hống hải tử, thật là nhìn không ra tới. Bác sĩ lâm, ta là bác sĩ, ta tự nhiên sẽ hiểu hắn thế nào mới có thể nhất thoải mái. Nói lên cái này, lục ninh lập tức hỏi, có đôi khi ta ôm giường giường hắn liền sẽ nhích tới nhích lui, ngươi nói đây là vì sao a Là không thích ta sao? Chính là không thích ta. Ta mỗi lần ôm hắn hắn lại thật cao hứng. Lục ninh không phải nói giỡn, là thật sự thập phần chân thành hỏi lại vấn đề này, nàng có điểm không rõ đâu. Bác sĩ lâm nở nụ cười, kỳ thật xem sẽ biết, hắn hẳn là tương đối hoạt bát một cái hài tử. Ta cảm thấy hắn nhích tới nhích lui đảo không phải bởi vì ngươi ôm hắn không thoải mái, chỉ là hắn tính cách cho phép. Nói lên điểm này, lục ninh lại không tán thành, nàng liếc bác sĩ lâm, nói ngươi là lang băng, còn đây là không giả. Nếu chỉ là tính cách cho phép, vì cái gì từ từ ôm hắn thời điểm liền sẽ không như vậy. Còn có, lục tâm ôm hắn thời điểm cũng sẽ không, chỉ có ta cùng ta phụ thân ôm hắn mới có thể như vậy. nay không thể nào nói nổi đi. Bác sĩ Lâm nghiêm túc nói, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện ngươi nói hai người kia đều là hắn trí thân sao? Hắn bị lục thiếu phu nhân 10 tháng hoài thai, nghe quán nàng nhẹ giọng nỉ non thanh, tuy rằng lúc ấy hắn cảm giác cũng không thập phần rõ ràng. Nhưng là thiên trường địa cửu, hắn là có cảm giác, hắn sẽ từ trong xương cốt biết được đó là đối hắn quan trọng nhất người. Bị quan trọng nhất người ôm lấy, hắn sẽ nội tâm bình tĩnh, lực chú ý cũng sẽ không bị ngoại giới phân tán hấp dẫn quá nhiều. Cùng lý, lục thiếu soái là phụ thân hắn, tự nhiên cũng bất động. Hơn nữa nam nhân sức lực bản thân liền khá lớn, lục thiếu soái vừa thấy liền kính nghi đại, nếu ôm hắn thời điểm cô hắn, đại để tình huống ngươi liền có thể nghĩ. Từ từ yên lặng đem bác sĩ lâm nói ghi tạc tiểu sách vợ thượng, lần sau sinh hải tử liền có kinh nghiệm lạ Hơn nữa, lục tầm cái đáng chết thế nhưng khi dễ hải tử, còn dùng sức cố hắn, xem hắn trở về, nàng như thế nào tính sổ. Lục ninh cẩn thận ngẫm lại cảm thấy giống như có điểm đạo lý bộ dáng, nàng nói, kia ấm áp đâu, ta bình thường ôm lấy ấm áp thời điểm, thời gian lâu rồi, nàng cũng không cao hứng a Bác sĩ lâm xem lục ninh nghiêm trang bộ dáng. Nở nụ cười, ngươi qua lại đi một chút, nàng nhất định nhi thì tốt rồi, cái này tiểu nha đầu chính là cái tiểu kiểu khí bao, ngươi không có phát hiện sao. Ta hơi chút chạm lâu một chút, nàng liền phải hừ hừ một tiếng, chờ ta lắc lư lắc lư, nàng lại ngoan ngoãn. Có thể thấy được, nàng là cái cái gì tính tình. Lục ninh nhưng không thấy không được người nói như vậy nhà bọn họ tiểu công chúa, không vui, nói, ngươi có điểm phiền nhân a, nói chuyện liền nói lời nói. Bố trí chúng ta tiểu ấm áp làm gì, mất công nàng còn đối với ngươi cười, ngươi cũng quá không phúc hậu, thật là phiền nhân đâu. Bác sĩ lâm lắc đầu, ta chỉ là nói thật mà thôi. Kỳ thật trẻ con thời kỳ, vẫn là không hảo luôn là ôm, dưỡng thành thói quen liền khó sửa lại. đảo không phải nói không tốt, thật là ôm lâu rồi, nàng liền biết được ngươi là nguyện ý ôm một cái, có người ôm đi tới đi khởi tổng so với chính mình nàng ngoạn nhi hảo, mệt vẫn là đại nhân. Nhà các ngươi nhưng thật ra con hảo, không sao cả. Nhưng là rất nhiều nhân gia, đại để là nữ nhân một cái khán hộ hài tử, vậy thực không dễ dàng. Lục ninh, chính là một một liền không cho ôm. Không phải nói mỗi cái hài tử đều là giống nhau, ngươi phải biết rằng, ở trong mắt một ngàn người có một ngàn hẻm lệ, ngươi không thể nói mỗi một cái đều là giống nhau. Bất đồng hài tử, muốn khác nhau đối đãi kỳ thật ta cảm thấy nhà các ngươi lục thiếu phu nhân đem hài tử mang thực hảo. Ngươi xem ta đứng ở chỗ này lâu như vậy, mục mục cùng dương dương đều không có cầu ôm một cái, liền có thể thấy được nàng cùng thiếu xoáy lúc trước là nghe vào ta nói. Đến nỗi cái này tiểu nha đầu, vừa thấy chính là nhà các ngươi người chính mình không bỏ được. Lục Ninh nở nụ cười, nói, nàng là nhỏ nhất một cái, lại là tiểu cô nương, nhưng không phải như thế sao. Lục Tâm liền nói, Nam Hải tử tháo nhi điểm dưỡng không có việc gì. Nhưng là nữ hài tử cũng không thể như thế, nên là giống tiểu công chúa giống nhau nuôi lớn, như vậy mới sẽ không bị ngu xuẩn tiểu tử thúi lừa đi. Bác sĩ Lâm, nửa ngày, nói, lục thiếu xoáy tưởng nhưng đủ lâu dài. Nói lên cái này, lục ninh trong lòng xúc động gật đầu. du chi xem hai người trô thực hảo, yên lặng lui đi ra ngoài, quả nhiên, hảo hảo nói chuyện thời điểm, hai người kia vẫn là có thể cho tới cùng nhau. Tuy rằng hiện tại kiếp nổ là nhà bọn họ nhóc con, nhưng là sau này lẫn nhau quen thuộc, khẳng định liền không phải như vậy. Nàng nhìn bên ngoài đã có một ít xuân hơi thở, cảm khái nói, nhật tử quá đến thật đúng là rất nhanh. Tiểu thư, ngại như thế nào ra tới? Bên ngoài rất lạnh đâu. Phượng Hỷ đi vào nàng bên người, Du Chi quay đầu nhìn về phía Phượng Hỷ, nở nụ cười. Phượng Hỷ, ngươi đi cho ta lấy cái áo khoác, chúng ta ở trong sân đi vừa đi đi. Phượng Hỷ ai một tiếng ứng. Phượng Hỷ so Du Chi kỳ thật còn lớn hơn một ít, nàng nhìn kéo Du Chi tàn bộ, nói, tiểu thư, chỉ chớp mắt ngươi hải tử đều lớn như vậy, năm đó ngươi vẫn là làm ác mộng đều sẽ lao tới tìm ta tiểu cô nương đâu. Ô ô, sấn đến ta đều già rồi. Phượng Hỷ tính cách rộng rãi, mấy năm nay trong nhà thông thuận, nàng càng là càng thêm như thế. Du Chi không có dừng lại bước chân, chỉ nhẹ giọng hỏi, Phượng Hỷ. Ngươi có yêu thích người sao? Phượng Hỷ sừng suốt, ngay sau đó luôn nói, tiểu thư nói cái gì đâu. Ta cả đời đều không gả chồng, phải hảo hảo chiếu cố hảo tiểu thư. Dù chi nghiêm túc, liền tính ngươi gả chồng, giống nhau có thể chiếu cố hảo ta a, Ta lại không phải muốn đuổi đi ngươi đi, chỉ là nghĩ đến ta đều có hài tử, nhưng thật ra xem nhẹ ngươi, kỳ thật ta cũng không phải bức ngươi gả chồng, vẫn là xem chính ngươi thích. Ta chỉ là tưởng nói, Ngươi cũng không cần hoàn toàn đều đem tâm tư đặt ở chúng ta trên người, chính mình nếu như có ý tưởng, muốn cùng ta nói, ta giúp ngươi khuyến khích. Phượng Hỷ chính là ta tỉ tỉ giống nhau người đâu. Du Chi nhất phiên nói xuống dưới, Phượng Hỷ lại là đỏ hốc mắt, nàng nói không nên lời tư vị nhì, ngay sau đó ngôn nói, tiểu thư. Du Chi móc ra khăn tay đưa cho nàng, ngươi như thế nào khóc? Là ta không tốt, cho ngươi nói khóc. Kỳ thật ta cũng là hôm nay vì lục ninh tỷ khuyến khích thời điểm đột nhiên nghĩ đến, Phượng Hỷ cũng là một người a. Nếu ngươi có cái gì thích người, nhất định phải nói cho ta. Phượng Hỷ thật mạnh gật đầu, nói, hảo, ta đã biết, cảm ơn tiểu thư. Du chi cười tủm tỉm, mới không cần cùng ta khách khí đâu. Này đó cũng đều là ta nên làm a. Phượng Hỷ nghiêm túc, cảm ơn tiểu thư, bất quá ta không gả chồng, ta phải đợi tiểu mục mục. Tiểu dương dương còn có tiểu ấm áp bọn họ lớn lên, gả chồng ta liền có chính mình ra, nhất định sẽ bỏ qua tiểu thư, cũng nhất định sẽ bỏ qua bọn họ mấy cái, ta mới không cần, ta muốn cả đời đối tiểu thư hảo. Không có tiểu thư liền không có ta, ta muốn vẫn luôn bảo hộ ngươi. Du chi tâm nói không nên lời tư vị nhì, nàng nói, chính là ta càng hy vọng ngươi được đến hạnh phúc. Phương hỉ nở nụ cười, nàng lau sạch nước mắt, nói, đây là ta hạnh phúc a có thể chiếu cô tiểu thư, có thể chiếu cô mấy cái tiểu đoàn tử chính là ta lớn nhất hạnh phúc. dù chi hai người ở trong sân toàn bộ, lại không biết phòng trong đã một mảnh hỗn độn, tiểu mộc mộc cùng tiểu dương dương thế nhưng đồng thời kéo, lục ninh có chút giải ra, chờ nàng muốn cứ gọi người mới phát hiện, phòng khách trừ bỏ bọn họ thế nhưng không có một bóng người, nàng thật đúng là chính là hết châu nói rồi. xem nàng phát nốc, bác sĩ lâm nói, người ôm ấm áp, ta tới cấp bọn họ hai cái đội tả. Hắn đã thấy được đặt ở trên sofa bọc nhỏ, bên trong đều là tã, còn có tiểu khố khố. Lục Ninh xem hắn, mang theo vài phần kinh ngạc, ngươi, ngươi sẽ. Bác sĩ Lâm bật cười, này có cái gì sẽ không? Ngươi không chê. Lục Ninh lập tức lại lần nữa hỏi, nàng là tiểu đoàn tử cô cô, chính mình không để trong lòng, nhưng là bác sĩ Lâm tóm lại là người ngoài. Bác sĩ Lâm nhẹ giọng luôn nói, tiểu hai tử không giờ. Kỳ thật nhất dơ chính là đại nhân, mà ta loại này làm bác sĩ càng là gặp qua dơ không thể xem. Cho nên cũng liền không sao cả. Hán động tác thập phần thuần thục, nhưng là lại tiểu tâm cẩn thận, thập phần cẩn thận vì tiểu dương dương trước đổi hảo. Hán nói, nếu nhân thủ thiếu thời điểm, muốn trước cấp cái này vật nhỏ đổi, hắn quá hoạt bác, không mau một chút liền phải làm cho nơi nơi đều đúng rồi. Lục ninh vội vàng gật đầu, tỏ vẻ chính mình minh bạch. Sạch sẽ lưu loát vì dương dương đổi hảo, đem hắn thả lại xe con xe. Ngay sau đó lại đem một mục ôm ra tới, tới, ngoan ngoãn, thúc thúc giúp ngươi đổi tã lạp. Bác sĩ Lâm tuy rằng bên ngoài nhìn rất cao lãnh, nhưng là nội tâm lại là một cái thập phần ôn nhu người. Hắn nhẹ nhàng vì hài tử đổi tã, động tác lại không hoang loạn, hết thảy đều thập phần đâu vào đấy. Chờ xử lý tốt hết thảy, hắn đem hài tử phóng hảo, nói: ngươi xem, kỳ thật cũng rất đơn giản. Lục ninh nói, nhưng thật ra không nghĩ tới, ngươi là như thế này một người, ta vẫn luôn cho rằng ngươi là một cái rất lạnh nhạt người. Bác sĩ lâm gật đầu, cũng không có phủ nhận, ta xác thật là cái dạng này người, ta loại người này đã xem nhiều sinh lão bệnh tử, tự nhiên là cảm thấy có chút dư thừa cảm tình kỳ thật là vô dụng. Như vậy không phải thực hảo sao? Lãnh đạo một ít, cũng sẽ không làm chính mình bị thương người khác, ta không phải như vậy có thể nói. Hắn nhưng thật ra thành khẩn. Lục Ninh mỉm cười, ngươi nhưng thật ra rất có tự mình hiểu lấy. Bác sĩ Lâm mỉm cười nhìn về phía Lục Ninh, nói, vậy còn ngươi? Ngươi cảm thấy ta như thế nào? Đột nhiên như vậy hỏi lên, Lục Ninh có trong nháy mắt dại ra, nàng khó hiểu nhìn về phía bác sĩ Lâm, hỏi, cái gì? Cái gì thế nào? Nàng như thế nào có điểm không có hiểu? Bác sĩ Lâm nghiêm túc hỏi, ta rất thích ngươi, muốn hỏi một chút ngươi đối ta cái nhìn. Lục ninh lập tức cứng lại rồi, nàng cũng biết chính mình trong lòng ngực là ôm tiểu ấm áp, nhưng thật ra không có càng nhiều phản ứng, nhưng là lại động cũng không dám động. Bất quá thức mau, nàng phản ứng lại đây, cả giận nói, ngươi tê mỏi đùa giỡn lao nương đúng không? Ta xem ngươi là sống đủ rồi. Bác sĩ lâm lẳng lặng nhìn chầm chầm lục ninh, cũng không nói lời nào, tùy ý nàng dương nanh muốn vướt. Lục ninh tiếp tục nói, ngươi tin hay không ta cho các ngươi lâm gia hủy đi quán ngươi tật xấu đúng không? Ngươi nhưng thật ra dám ở ta nơi này đậu thổ, ta xem ngươi thật là không biết mã vương ra bà con mắt. Hư trương thanh thế mang song, liền thấy bác sĩ lâm vẫn là lẳng lặng nhìn nàng, lục ninh có chút luôn cuống, nàng chưa bao giờ từng bị người như vậy thổ lộ quá, nàng căn bản là không biết xử lý như thế nào, chỉ là cảm thấy hảo khẩn trương, phảng phất tâm muốn từ ngực nhảy ra ngoài, nàng dùng sức muốn bình phục tâm tình, nhưng là lại không thành, nàng nói, ngươi ngươi ngươi, Ngươi cập ấm áp ôm đi, ta không thể ôm nàng. Đừng cho hải tử quăng ngã. Bác sĩ lâm gật đầu, đem ấm áp tiếp nhận đặt ở trong xe. Hắn như cũ nhìn Lục Ninh, nôn nói, ngươi không cần trang. Ta biết ngươi một chút đều không hung tàn. Kỳ thật ngươi không cần phải giả dạng làm cái dạng này. Ta cũng không sợ ngươi. Lục Ninh, ta khi nào trang? Ta chỉ nghĩ hỏi ngươi, ta thích ngươi. Ngươi đối ta. Dừng một chút, có cảm giác sao? Lục Ninh dùng sức hỏa hoãn tâm tình, cắn răng nói, có, có cảm giác. Ta mẹ nó tưởng tấu chết ngươi, ngươi thế nhưng đùa giỡn ta. Nàng đỏ mặt. Bác sĩ lâm thấy nàng như thế, đột nhiên liền bật cười, cười thập phần sán lạ, ngươi lai, like, ngươi đang cẩn trương. Lục Ninh cẩn thận suy nghĩ một chút, nếu nói thật đối nàng thổ lộ, cũng không phải không có người. Chỉ là tần nôn niên thiếu khinh quồng. Triệu Vân Khải tâm tôn áp ý mặc kệ là cái nào thời điểm đều không có làm nàng có như vậy cảm giác, như vậy nội tâm thình thịch nhạy cảm giác. Cẩn thận ngắm lại, nàng cũng đều không phải là một cái vô chi thiếu nữ, tính lên tuổi không nhỏ lại trải qua quá những chuyện này, đã sớm đã tâm như nước lặng. Chính là hiện tại xem bác sĩ Lâm Nghiêm Trang thông báo, lại là làm nàng nhiều ra vài phần chờ mong. Chỉ là như vậy cảm giác thực mò liền tiêu nỉ với vô tung. Nàng những cái đó chuyện cũ, người khác làm sao có thể đủ thừa nhận đâu. Không có người hy vọng chính mình thê tử là một cái người như vậy, nàng bị người quá, nàng thân thủ giết người kia, diệt người kia nhất tộc, như vậy đáng sợ một người, hắn như vậy tự thủy trước sau sinh hoạt dưới ánh mặt trời người nơi nào sẽ rõ ràng đâu. Lục Ninh lấy lại tinh thần, vì chính mình vừa rồi trong nháy mắt tâm động cảm thấy buồn cười, ngay sau đó luôn nói, ngươi lại đến treo chọc ta, ta liền đánh gây ngươi chân chó, không cần cùng ta nói những lời này. Bác sĩ lâm mắt thấy Lục Ninh từ bắt đầu mê mang đến bây giờ thanh minh, nàng tựa hồ lập tức liền bừng tỉnh, cả người lạnh nhạt kỳ cục, điểm này làm hắn thập phần khó hiểu, bất quá hắn cũng hoàn toàn không bức bách Lục Ninh, chỉ nói, ta cũng không phải nói giỡn, ta sẽ theo đuổi ngươi. Lục Ninh cười lạnh một tiếng, nàng trên dưới đánh giá bác sĩ Lâm, nhẹ giọng nói, ngươi theo đuổi ta. Ngươi dựa vào cái gì theo đuổi ta? Ngươi hiểu biết ta sao? Ngươi thích ta cái gì? Ngươi nhìn đến trừ bỏ ta gương mặt này, còn có đó là bác sư đại tiểu thư thân phận, ngươi còn nhìn thấy gì đâu. Ngươi hiểu biết ta là cái gì tính cách sao. Ngươi biết ta trải qua quá chuyện gì như sao. Ngươi biết lục ninh thanh âm mơ hồ, nhưng là rồi lại mang theo ác ý. Ngươi biết ta đã từng vì nuốt chiếm địa bàn, thân thủ ở đêm tân hôn xử lý ta vị hôn phu, hơn nữa giết chết hắn cả nhà sao. Ngươi hiểu biết ta cái gì đâu. Ngươi nói như vậy lời nói, Không cảm thấy thực buồn cười sao? Bác sĩ Lâm lặng lặng, trầm mặc nhìn Lục Ninh. Lục Ninh cười lạnh một chút, nói, Ngươi căn bản là không hiểu biết ta, liền không cần ở trước mặt ta nói những lời này đó. Ta nghe không được người khác cùng ta nói tốt, không thú vị. Bác sĩ Lâm bình tĩnh nói, liền tính là thật sự có những cái đó quá vãng, kia thì thế nào đâu. Ai còn không có quá khứ đâu. Ta quá khứ liền nhất định trong sạch sao. Cũng chưa chắc đi. Lục Ninh mặc kệ hắn. Xoay người muốn chạy, ngay sau đó nghĩ đến đi rồi vậy chỉ có hắn cùng ba cái hài tử, lại định ra bước chân, nói, không cần tới gần ta, ta và ngươi một chút quan hệ cũng không có. Ngan bạn đừng tưởng rằng có thể từ ta trên người được đến cái gì, ta nói cho ngươi, bất cứ thứ gì đều không chiếm được. Bác sĩ Lâm mỉm cười, kỳ thật ta thật cao hứng ngươi hiện tại cùng ta nói này đó. Bác sĩ Lâm cúi đầu, nhẹ giọng luôn nói, Ngươi nói này đó liền ý nghĩa ngươi chỉ là lo lắng ta từ trên người của ngươi được đến cái gì, cũng hoặc là sợ hãi đoạn cảm tình này bắt đầu mới có thể như thế, như vậy ta thật cao hứng. Rốt cuộc, ngươi không phải bởi vì thích những người khác mà cự tuyệt ta. Lục Ninh thật sự không biết nói cái gì mới hảo, cả ngươi lạnh như băng nhìn bác sĩ Lâm, nhưng là hắn lại không có một kia không thỏa đáng, chỉ là trên mặt mang theo ba phần ý cười, nói, ngươi người này nhìn thực lạnh nhạt rất khó triền lại rất cao ngạo, nhưng là lại là cái loại này đối bên người người vô hạn người tốt, ta liền thích ngươi như vậy hiên ngang ca tính, như vậy thực hảo. Ngươi nói ta không hiểu biết ngươi, ta tưởng này chưa chắc. đương nhiên cũng có thể là thật sự, nhưng là không cho ta một cái cơ hội, ta sao có thể hiểu biết ngươi đâu? Chúng ta lẫn nhau cho nhau hiểu biết, sẽ làm ngươi cảm thấy khó chịu sao? Bác sĩ lâm người này nói chuyện cũng không tốt nghe nhưng là lại ngoài dự đoán làm người cảm thấy có nhận đồng cảm. Lục Ninh tưởng, nếu nàng hiện tại là tuổi trẻ thời điểm nhất định sẽ thực mau đáp ứng hắn, chỉ biết nàng không phải tuổi trẻ không biết sầu sự tiểu cô nương. Nàng nói, ta cũng không tưởng cùng ngươi cho nhau hiểu biết. Cho nên ngươi là một con ốc sen, nếu có người nói ái, ngươi liền sẽ xúc tiến chính mình sát. Lục Ninh cười lạnh, quản ngươi đánh giắm. Ta đây thích ngươi có thể chứ? Quản ta đánh giắm. Bác sĩ Lâm nhướng mày, nói: "Như vậy xem ra, trên đời này chuyện này, đại để thật là có thể chia làm hai loại, trừ bỏ quan ngươi đành dám, chính là quản ta đành dám." Tạm dừng một chút, hắn nhàn nhạt cười, "Ta không phải một cái dễ dàng từ bỏ người, có thể gặp được một cái sẽ làm chính mình có hảo cảm người thập phần không dễ dàng, ta cũng không tưởng từ bỏ, nhân sinh chính là như thế, không kiên trì đến cuối cùng cũng không biết sẽ phát sinh cái gì." Lục Ninh rất muốn nói Kiên trì chưa chắc liền có ý nghĩa. Đại đa số kiên trì, đến cuối cùng tất cả đều biến thành từ bỏ. Nàng đã từng thích tần ôn, muốn kiên trì, chính là cuối cùng lại từ bỏ. Tần Hi thích du chi, cuối cùng cũng từ bỏ. Ngươi kiên trì cùng không, luôn là muốn xem một chút người khác tâm tư. Mặc kệ ngươi là cái gì thân phận, ở trên đời này đều không thể là mọi chuyện như ý, hô mưa gọi gió. Tùy tiện ngươi, tùy tiện ngươi kiên trì cùng không. Nhưng là tóm lại cùng ta không có quan hệ, ta sẽ không cùng so với ta tiểu nhân nam hải tử ở bên nhau. Du Chi vào cửa thời điểm nhìn thấy Lục Ninh cùng bác sĩ Lâm đều trầm mặt, tựa hồ có chút xấu hổ, nàng cười khanh khách muốn nói, bên ngoài lạnh lắm Nga, ta vừa rồi đi ra ngoài đi bộ một vòng. Các bảo bảo có hay không nghe lời. Lục Ninh nơi nào không biết nàng là cố ý đâu. chẳng nàng liếc mắt một cái, nói, ngươi liền đi theo Lục Tề tu học đi. Ta và ngươi nói, một chút đều học không tốt. Du Chi vô tội rồi nói, ta một chút cũng không biết đại tỷ nói cái gì đâu. Bác sĩ Lâm, các bảo bảo thân thể như thế nào? Nàng chớp đôi mắt, lại cười nói, ta cần phải nhân cơ hội chiếm cái tiện nghi, tìm bác sĩ Lâm cho chúng ta ra nhóc con nhìn một cái. Bác sĩ Lâm vì ba cái vật nhỏ đều đem mạch, lại sơ sở, nói, đều thực khỏe mạnh, thân thể bổng đồng, đồng. Du Chi yên tâm nở nụ cười, nói, Bọn họ khỏe mạnh chính là ta lớn nhất phúc khí. Bác sĩ Lâm nói, phòng trong ngoài phòng độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày đại, thiếu phu nhân nếu như từ bên ngoài trở về, tạm thời không cần ôm bọn họ, đừng cho khí lạnh nhi quá đến bọn họ trên người. Du Chi vội vàng gật đầu, tỏ vẻ chính mình biết. Bác sĩ Lâm đem bọn nhỏ đều phóng hảo, nói, một khi đã như vậy, ta cũng liền không ở này ở lâu, hôm nay buổi tối ta còn muốn ở bệnh viện trực ban, cáo tử. Du Chi hô, không bằng bác sĩ Lâm ở trong phủ dùng bữa tối lại đi đi. Cũng có thể trực tiếp đi bệnh viện, thập phần phương tiện. Bác sĩ Lâm tự nhiên cảm giác được Du Chi thiện ý, hắn cười lắc đầu, cự tuyệt nói, không được, đa tạ. Du Chi, ta đây an bài xe đưa ngài, Tốt nhất bất quá đa tạ lục thiếu phu nhân. Du Chi an bài người đưa bác sĩ Lâm rời đi, đám người hoàn toàn đi rồi. Lục Ninh liếc Du Chi, nói. Ngươi thật thích hợp đi dẫn ngôi, làm khá tốt a. Du Chi ủy khuất đâu, nàng cười tủm tỉm kéo Lục Ninh nói, đại tỷ làm gì nói như vậy lời nói a? Chẳng lẽ bác sĩ Lâm chọc đại tỷ sinh khí sao? Nếu bác sĩ Lâm chọc đại tỷ sinh khí, chúng ta làm lục tầm đánh người hảo, cũng không thể như vậy nén giận. Lục Ninh thật là không hiểu được nói cái gì, nàng nheo nheo Du Chi khuôn mặt, nôn nói, ngươi liền làm đi, ta thật là làm ngươi tức chết rồi. Du Chi cười khanh khách lên, nàng tặc hề hề hỏi, như vậy, vị này bác sĩ lâm rốt cuộc là vì cái gì chọc đại tỷ đâu? Lục đại xoáy từ cửa thang lầu toát ra cái đầu tới, phẫn nộ nói, lục ninh, ngươi chính là cái ngốc bức, ngươi hêm đẹp cùng hắn để những cái đó chuyện xưa nhi làm gì, ta ở chỗ này nghe cho tưởng, khí ta hận không thể đi lên đá ngươi một chân. Tuy rằng cái này họ Lâm không đủ xem, nhưng là nếu ngươi không muốn... Liền lấy ra đại tiểu thư khí thế tới, ngươi vừa rồi biểu hiện thật là quá kém, muốn ta xem, ngươi vừa rồi nói những lời này đó thời điểm, cho người ta càng nhiều cảm giác là tự ti. Ngươi là muốn tức chết ta. Lục đại xoái vẫn luôn đều phủ phục ở lầu hai cửa thang lầu nghe lén góc tường, cũng đúng là bởi vì hắn che giấu quá mức cẩn ngớp, lại là không có bị lục ninh phát hiện. Lục ninh mặt đỏ lên, tức giận mắng, ta nói cha, ngươi có thể hay không rửa điểm phổ, em đẹp. Ngươi còn nghe góc tưởng, ngươi như thế nào liền lợi hại như vậy đâu. Ngươi nói ngươi còn có thể làm gì. Ta triệt thảo tập võng, ta là nhìn ngươi hướng thư phòng bên kia đi, ngươi nên sẽ không nói cho ta, ngươi là từ bên kia một chút bỏ đến bên này đi. Lại xem kia quần áo dơ loạn, không cần phải nói, tất nhiên như thế. Lục Ninh cảm thấy chính mình thật là một hơi thiếu chút nữa thượng không tới, nàng cha thật đúng là không biết xấu hổ. Ngươi ngươi ngươi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Lục Ninh tức giận, Lục Đại Xoái còn tức giận đâu, hắn nói, ngươi lời này nói liền không đúng rồi, ngươi là nữ nhi của ta, ta quan tâm ngươi còn không đúng sao. Ngươi sao như vậy không hảo hầu hạ hả đâu, ta không phải cũng muốn cho ngươi có cái thích hợp trưởng phu sao. Họ lâm nếu đối với ngươi tỏ vẻ hảo cảm, ta đương nhiên phải hảo hảo nhìn một cái, ngươi khen ngược, nào tản nhắc tới Triệu Vân Khải, ngươi là điên rồi vẫn là choáng văng a. Chết đều đã chết xử lý liền không cần nhắc lại đạo lý này không không hiểu a lục ninh gắt gao nắm lấy nắm tay ngay sau đó xoay người cùng du chi đạo người cấp hải tử đẩy về phòng du chi a nàng rõ ràng nhìn ra lục ninh là thật sự phát hỏa nàng cả người trạng thái đều không đúng nàng khuyên đủ lục ninh tỷ không nghĩ ta làm sợ hải tử liền cấp hải tử mang đi du chi suy nghĩ một chút đem vượng hỉ tiếp đón lại đây cấp hải tử ôm đến trên lầu Nàng bản nhân cũng không có đi, chờ ba cái hải tử đều bị mang về phòng. Nàng nói, đại tỷ, ngươi đừng nóng giận, phụ thân không có gì ác ý. Nàng dùng sức hướng lục đại xoáy nháy mắt ra dấu, lục đại xoáy lúc này cũng biết chính mình sai rồi, hắn biết chính mình không nên nhắc tới triệu vân khải, đây là lục ninh tâm ma, khống chế không được tâm ma, không có ác ý. Ngươi nếu là phụ thân ta, ngươi nên là biết cái gì có thể đề, cái gì không thể đề. Ta khi nào nhiều lời triệu vân khải một câu. Ngươi vì cái gì muốn nói ra tới, ngươi vì cái gì? Lục ninh trực tiếp liền đem bình hoa tạp đi ra ngoài, cả người cùng loạn. Ta không phải cái kêu ý tứ, ta ý tứ là ngươi nhắc tới năm đó giết chết chuyện của hắn nhi, ta. Ngươi nhà đầu này tính tình như thế nào lớn như vậy, ta cũng không có làm cho người ngoài nói a. Ngươi đây là làm gì a? Lục ninh nước mắt lập tức liền tiêu xuống dưới. Ta một khắc đều không muốn nghe thấy có người để hắn, ngươi hiểu không? Ngươi hiểu không? Nàng cả người đều run rẩy lên, bọn họ triệu ra người đều bị ta giết sạch rồi, đều bị ta giết sạch rồi. Bọn họ đều đáng chết, chính là ngươi là của ta phụ thân, ngươi vì cái gì muốn nhắc tới chuyện này nhi? Kỳ thật lục đại soái thật sự không nói gì thêm, du chi cũng là không rõ nguyên do, nhưng là lục ninh biểu hiện quá mức cùng loạn, cả người đều để lộ một cổ tử không đúng. Dù chi không biết như thế nào luôn nói mới là tốt nhất, chỉ ôm nàng hống, không có việc gì, đại tỷ đừng khóc, đừng nghĩ những cái đó lung tung rối loạn chuyện này, tuy rằng ta không biết đại tỷ làm sao vậy, nhưng là đại tỷ không cần khổ sở không cần sinh khí được không. Lục ninh ô ô khóc ra tới. Phụ thân không phải cố ý, ngươi nói không đề cập tới, chúng ta liền không đề cập tới, cái gì đều không đề cập tới được không. Lục đại Soái cũng bị nàng dọa tới rồi chạy nhanh xuống lầu. Ở lục ra, triệu vân khải ba chữ là không thể nói cấm kỵ, lục đại soái nguyên bản cho rằng lục ninh thích bác sĩ lâm, hết thể cũng đều đi qua, chính là căn bản không phải, nàng kỳ thật vẫn là như vậy, chỉ cần nhắc tới người này tên, chỉ có cái này ba chữ đều đủ để cho nàng nổi điên. Đại tỷ đừng khóc, đại tỷ ngoan. du chi như là ngày thường ôm hài tử như vậy đem lục ninh ủng ở trong lòng ngực, nhẹ giọng hống, không có việc gì nga, Không có việc gì Nga. Đây là làm sao vậy? Lục tâm vào nhà liền nhìn đến trong nhà có chút hỗn loạn. Du Chi đạo, mau tới hống đại tỷ Lục Ninh lúc này tựa hồ rốt cuộc khóc đủ rồi, nàng nói, không có việc gì, ta về phòng bình tĩnh một chút. Nàng hốt hoảng đứng lên, Du Chi đỡ lấy Lục Ninh, ta đưa ngươi trở về. Lúc này Lục Đại Xoái đột nhiên liền minh bạch, Lục Ninh là thích bác sĩ Lâm nàng đột nhiên hỏng mất thất thố cũng không hoàn toàn là bởi vì nhắc tới triệu vân khải cũng là vì bác sĩ lâm thông báo nàng chính mình quá mức để ý kia đoạn qua đi không dám đối mặt tân cảm tình nàng bởi vì những cái đó chuyện xưa không thể tiếp thu tân cảm tình cái này làm cho nàng chính mình cũng thống khổ cực kỳ đúng là bởi vì đối bác sĩ lâm không thể tiếp thu cũng bởi vì đối triệu vân khải hủy hoại nàng cả đời hận ý đan chéo nàng mới lập tức liền hỏng mất lục đại soái tưởng Triệu Vân Khải ba chữ giống như là áp đảo nàng cuối cùng một cùng dâm dạ. "Ra chuyện gì?" Lục Tâm nghiêm túc nghiêm túc. Lục Đại xoáy thở dài một tiếng, đem hôm nay phát sinh sự tình nói ra, ngay sau đó ngôn nói, "Là ta không đúng rồi, kỳ thật ta nên phát hiện nàng khác thường." Lục Tâm vô vô phụ thân bả vai, nói, "Ta biết được ngài là hảo tâm, đại tỷ cũng biết, nàng chỉ là trong lòng áp lực quá lớn." "Ta đi lên nhìn xem nàng." Chờ Lục Tâm đi lên, du Chi đã đem lục ninh hướng ngủ, nàng an tĩnh ngủ ở nơi đó, Du Chi quay đầu lại, liền thấy lục tầm đứng ở cửa, nàng gión ra giòn rén đi ra ngoài, phu thê hai người trở về phòng, Du Chi an tĩnh ngồi ở mép giường, không nói một lời. Lục tầm dơ dơ lên mi, ngay sau đó hỏi, ngươi đã biết cái gì? Du Chi nỉ non, đều đã biết. Nàng ngẩng đầu, vừa rồi đại tỷ nói với ta, nàng chưa từng có nghĩ đến. Nhìn như mỗi người đều cực kỳ hâm mộ đại tiểu thư sẽ có như vậy quá vãng, trách không được nàng đối người luôn là cả người là thứ nhi. Bị chính mình đồng học phản bội, gặp như vậy đại sỉ nhục, nàng như thế nào có thể hảo đâu? Sau này, chúng ta nên hảo hảo bảo hộ đại tỷ. Du Chi thập phần chỉnh trọng, lúc tâm gật đầu, hắn đem Du Chi ôm vào trong lòng ngực, cùng nàng luôn nói, ngươi yên tâm chính là, ta sẽ. Sau này nhật tử, ta sẽ bảo vệ tốt các ngươi mỗi người. Du Chi có chút hối hận, nàng cắn môi, nhẹ giọng nói, kỳ thật ta càng nên cẩn thận một ít, đại tỷ nếu thích bác sĩ Lâm, tự nhiên sẽ tiếp thu, ta như vậy tùy tiện chế tạo cơ hội, chưa chắc chính là đối. Lục tâm đột nhiên liền cảm thấy chính mình tiểu thê tử hết sức ôn nhu, hắn bốt Du Chi phát, suy nghĩ một chút, nôn nói, kỳ thật ta nhưng thật ra cảm thấy như vậy thực hảo, làm đại tỷ lập tức phát tiết ra tới, luôn là hảo quá cả ngày đặt ở trong lòng cha tân chính mình. Ngươi nói đúng đi. Tuy rằng nàng ngày thường chưa từng biểu hiện ra ngoài, nhưng là này cây châm vẫn luôn đều ở. Nếu nói hiện tại làm nàng chính mình có thể nhìn thẳng vào chuyện này nhi, chậm rãi phai nhạt, này cũng chưa chắc chính là không tốt. Du chi hỏi, là cái dạng này sao? Lục Tâm gật đầu, ta đã từng vô số lần cho rằng đại tỷ có thể bông, nhưng là đều không có, có thể thấy được chuyện này nhi thương tổn nàng sâu vô cùng. Cẩn thận nghĩ đến Hiện tại bác sĩ lâm như vậy theo đuổi, có lẽ đúng là thay đổi hết thể một cái tốt nhất cơ hội. Du Chi ngẩng đầu, lục tầm thấu đi lên, chân chính có cảm tình, mặc kệ trải qua nhiều ít, đều sẽ ở bên nhau, từ từ yên tâm chính là. Du Chi nhìn chầm chầm lục tầm mắt, lục tầm đôi mắt thập phần thâm u, nàng nhìn hắn rốt cuộc bật cười, thật mạnh gật đầu, ân. Lục ninh tỉnh táo lại thời điểm vẫn là rất ngượng ngùng, nàng cũng không biết chính mình buổi chiều như thế nào liền báo nổi. Có lẽ ở nàng ở sâu trong nội tâm vẫn là thực sợ hãi, sợ hãi chính mình chuyện cũ bị người khác biết được. Bất quá du nói đến đối, sai lầm lại không phải nàng, vì cái gì muốn nàng đối chuyện này nhi không ngừng mua đơn, không ngừng tra tấn chính mình đâu, như vậy không khỏi có chút quá mức hà khắc. Có lẽ căn bản không cần thử quên đi, chỉ là theo mọi người chết, hết thể cũng đều nên bị mai táng. Nàng đứng dậy uống nước, liền thấy lục tầm thư phòng đèn sáng lên nàng cơ hồ không coi chừng chờ liền đi qua, thấy lục tâm ngậm thuốc lá ở công tác, nàng nói, ta cho rằng ngươi giới yên. lục tâm nói, ta chỉ là không ở du mặt trước chịu thôi, nàng cũng không hiểu được, đại tỷ đừng cùng nàng nói. lục ninh nhìn xem thời gian, dạng sáng tam điểm, nàng nói, ngươi đi ngủ sớm một chút, luôn là như vậy, đối thân thể không tốt, ngươi còn có lao bà hại từ đâu, ngươi nếu mẹ suy sụp, du chi nên là làm sao bây giờ. lục tâm gật đầu nói, ta hiểu được, còn có mấy ngày công phu liền phải ăn Tết, ta cấp sự tình thống nhất xử lý một chút, sau đó qua cái hảo năm. Năm nay ăn Tết tương đối chế, tân niên nhật tử là ở lập xuân lúc sau. lão nhân thường nói như vậy không có lập xuân năm đầu cũng không thực hảo, cũng không thích hợp gả cưới. Bởi vậy như vậy năm đầu rất nhiều người đều sẽ ở ăn Tết đại làm đặc làm, nhiều phóng chút pháo, cũng có loại bỏ vận rủi hiệu quả. Lục Ninh nói, du Chi hiểu được ngươi như vậy vẫn còn không ngủ. Lục tầm cười như không cười nói, ngươi nói đi. Hắn gần nhất đều là dựa theo bình thường thời gian nghỉ ngơi, Đại Du Chi ngủ rồi mới ra đến công tác, Du Chi vốn dĩ ngủ liền đặc biệt chết, ban ngày coi trừng hài tử cũng là mỏi mệt, bởi vậy buổi tối càng là ngủ đến thập phần thâm trầm, nơi nào hiểu được hắn ra tới tiếp tục công tác, hắn giống nhau đều là đem nàng hướng ngủ, chính mình lại lên làm cái gì, nhưng thật ra cũng không quá chậm trễ. Lục Ninh thấy hắn như thế, có vài phần bất đắc dĩ, khuyên nhủ công tác loại đồ vật này là làm không xong, ta hiểu được ngươi sự tình nhiều, nhưng là cũng muốn thích hợp phân cho người khác một ít, bằng không cho chính mình áp suy sụp. người trong nhà nên là như thế nào. Nàng cũng sẽ không khuyên nhủ cái gì càng có dùng đạo lý, chỉ có thể nói như vậy đại lời nói thật. Lục tâm minh bạch, hắn nói, ta đã dần dần ở ra bên ngoài phân, nói thật ra, ta hiện tại lượng công việc đã thiếu rất nhiều. Đại tỷ yên tâm hảo, ta cũng sẽ không ném xuống du chi nhất cá nhân, nàng vốn là so với ta tiểu không ít, ta lại không hảo hảo bảo dưỡng, tương lai trước nàng một bước vắng sinh. Nàng tìm người khác làm sao? Chúng ta du chi tốt như vậy, có rất nhiều người theo đuổi, một khi gặp được một cái cùng ta giống nhau không biết xấu hổ lý lợm la liếm, nói không chừng du chi liền sẽ mềm lòng. Liên hướng cái này, ta cũng đến hảo hảo sống. Lục ninh Nàng đột nhiên liền cảm thấy chính mình có điểm suy nghĩ nhiều. Lục Tâm này não bổ càng thêm lợi hại a bất quá, này kỳ ba ý tưởng thật sự không phải xả tinh bệnh sao? Nàng mắt trợn trắng, nô nói, dù sao chính ngươi nhìn làm. Nga đúng rồi, có chuyện nhi ta tưởng cùng ngươi thương lượng thương lượng, ngươi nhìn xem nên là như thế nào xử lý. Lục Tâm lẳng lặng chờ đợi. Dựa theo lệ thường, chúng ta nên là xin trả thành ăn tết, nhưng là hiện tại thời tiết lạnh lẽo. Mấy cái hài tử cũng đều quá tiểu không chịu nổi lan lộn, phụ thân ý tứ là năm nay liền ở Bắc Bình qua, chúng ta cũng đều chuẩn bị đi lên, bất quá còn có một việc nhi lại là không thể xem nhẹ, chúng ta ở Bắc Bình ăn tết, như vậy mấy cái gì nông đâu, các nàng tổng không thể bất quá đến đây đi. Phụ thân một người cũng không phải chuyện này nhi, tuy rằng hắn hiện tại toàn bộ tâm tư đều đặt ở tiểu một một bọn họ trên người nhưng là nhiều ít tóm lại là hy vọng bên người có cái có thể biết lánh biết nhật người. Hơn nữa, tiết nhất, bất quá tới thật là không tốt lắm. Lục Ninh tuy rằng phiền thấu những cái đó di nương, nhưng là nàng lại cũng là đau lòng phụ thân. Tóm lại, sở hữu chuyện cũ nhi đều qua đi đã lâu như vậy, hiện tại phụ thân bất quá là cái từ từ già đi lão nhân, thậm chí còn ngay cả tuổi trẻ khi không ngừng truy đuổi quyền thế đều đã làm hắn dần dần đần độn vô vị lên. Mỗi ngày chỉ nghĩ ngậm kẹo đùa cháu. Đúng là bởi vì điểm này, nàng càng thêm cảm thấy, cũng không thể mặc kệ phụ thân. Ta cũng không tưởng đem không thể xác định an toàn người đặt ở trong nhà, hiện tại trong nhà có hài tử, ta thật sự là không yên lòng. Lục tâm ngay sau đó luôn nói, bất quá ta cũng nghĩ tới, nếu thật sự ở Bắc Bình cắm dễ, các nàng là không thể không tới, nhiều ít có thể chiếu cố phụ thân, cũng làm phụ thân bên người có người. Mặc kệ được không? Mặc kệ đồ cái gì, tóm lại có các nàng tác dụng. Lục ninh thở dài một tiếng, gật đầu nói, đúng là như thế, đây cũng là ta như vậy căm ghét các nàng lại chịu được nguyên do. Kỳ thật chuyện này Nhi lục tầm đã sớm đã nghĩ tới, cũng đã ở thao tác, chỉ là không có nói cho lục ninh mà thôi. Hôm nay nàng nhắc lên, hắn nhưng thật ra cũng không gạt, đem tính toán của chính mình cùng cách làm đều nói ra. Hắn nói, Ở tại cách vách biệt thự cúc lao tiên sinh tính toán đã nhiều ngày liền dọn đi rồi, hắn vẫn là tính toán ra ngoại quốc cùng con của hắn cùng nhau sinh hoạt, ta phía trước liền cùng hắn thương lượng qua, muốn mua hắn phòng ở, lúc ấy hắn có chút lắc lư không chừng, cũng không có xác định muốn bán, hiện tại nếu định rồi xuống dưới, cũng quyết định đem phòng ở bán cho chúng ta. Như vậy ta đem hai cái sân đà thông, lưu một đạo cửa nhỏ, mặc dù là tách gia trụ, cũng có thể cho nhau đi lại cũng không có vẻ là hai nhà người. Như vậy vừa không chậm trễ phụ thân xem hài tử, ta cũng yên tâm rất nhiều. Đương nhiên, các nàng đều không phải đồng đốc tự nhiên biết ta tính cách, là vạn không dám lại đây, bất quá liền tính muốn lại đây cũng là không được, hai bên ta đều phóng cảnh vệ, đề phòng nghiêm ngặt, ta liền không tin các nàng không muốn sống. Lục Ninh nói, ngươi nhưng thật ra đã sớm làm tốt chuẩn bị, ta lại là một kia đều không biết. Cung lao tiên sinh cũng là mấy ngày nay mới làm ra quyết định. Nhìn xem phụ thân thích bên kia đi. Ta xem còn có chút thiên an tết, ta cảm thấy làm một ít đơn giản xử lý vẫn là thực mau. Lục Ninh nói, Hảo, chuyện này nhi ta đi cùng phụ thân nói, mặt khác, ta là muốn cùng phụ thân cùng trụ, các ngươi phu thê cùng nhau. Lục Tâm tự nhiên là theo nàng tâm ý, chỉ là luôn nói, ngươi cũng không sẽ quấy rầy chúng ta, nếu là bởi vì cái này, không cần phải. Chỉ xem chính ngươi phương tiện. Lục Ninh cười lạnh nói, ta bởi vì cái này. Chê cười, ta là muốn xem những cái đó hồ ly tinh nhóm. Nếu các nàng dám có một tia hồ nháo, ta khiến cho các nàng biết biết sự lợi hại của ta. Ta và ngươi nói, có một số người, ngươi càng là cho các nàng mặt, các nàng càng là leo lên nóc nhà lật ngói. Ngươi nếu là đối với các nàng nghiêm khắc một ít, có lẽ là liền không phải như vậy chuyện này. Lục Tâm gật đầu, nghe theo Lục Ninh nói. Hôm sau, Lục Ninh đó là cùng Lục Đại Xóa nói lên việc này. Lục Đại Xóa nhưng thật ra không có gì ý kiến. Nếu giống nhau có thể mỗi ngày đều nhìn đến Đại Tôn Tử, hắn thế nào đều là không sao cả. Hắn nói: Ta ở bên này trụ quán, nhưng thật ra lười đến động, làm ca ca ngươi bọn họ trụ đến bên cạnh đi thôi. Hảo sinh trang trí một phen, làm chút tu chỉnh. Lục Ninh tự nhiên ứng thừa. Lục Ninh mang theo Du Chi đi cách vách, cú lao tiên sinh nhà cũ thập phần cổ kính. Trang trí cũng cùng bên này hoàn toàn bất đồng, Thập Phần có chính mình ý nhị, nàng vừa thấy đó là thích, nếu nói bọn họ cư trú lục trạch là thiên hướng với âu thức đẹp đẽ quý giá phong, mà bên này đó là cổ kính, kiểu Trung Quốc cũ xưa phong cách, chính là như vậy phong cách một chút đều không cho người cảm thấy không thoải mái, tương phản cảm thấy thập phần có nội tình. Du Chi xem thang lầu tay vịn đều là thập phần cổ xưa gỗ đỏ, cảm khái nói, nơi phong ở cũng không thể tiện nghi. Nếu ta là cúc lao tiên sinh, ta nhất định luyến tiếp bán. Lục Ninh mỉm cười, là nha, ta nghe lục tầm nói cúc lao tiên sinh do dự thật lâu. Dù chi thực thích bên này phong cách, cũng hoàn toàn không hy vọng làm càng nhiều thay đổi. Nếu như vậy, lại là tình không ít chuyện này, cúc lao tiên sinh lại là cực kỳ yêu thích hoa cỏ người. Mãn đình viện tân lục thật là làm người cảm thấy sinh cơ dật rào. Dù chi cảm thấy, nếu sinh hoạt ở như vậy hoàn cảnh, Lại nhiều không mau đều phải hóa thành hư ảo. trạng vạng lục tầm trở về Du Chi cười tủm tỉm tiến đến hắn bên người Cùng hắn khích lệ lên Lục tầm xem nàng đôi mắt đều tỏa ánh sáng Buồn cười nói Ta cho rằng ngươi thích âu thức phong cách Rốt cuộc thẩm ra đều là như vậy phong cách Hứa đúng là như thế Bên này mới cũng là cái dạng này phong cách Nhưng thật ra không nghĩ Du Chi thế nhưng thích cổ kính tiểu Trung Quốc Du Chi đúng lý hợp tình nói Ta thích à Nguyên bản không nghĩ tới như vậy có hương vị, cảm giác chính mình bỏ lỡ nhiều ít có nội tình đồ vật A. Xem nàng như vậy bộ dáng nhi, lục tâm cảm thấy thảo hỉ cực kỳ, lập tức xoa nàng mặt hôn một cái, nói, Ngươi nha, ngươi tưởng như thế nào lộng đều được, chính mình trụ địa phương A, ta nghĩ tới, nếu đại cải biến, năm trước liền không dọn qua đi, nếu tiểu cải biến, không chờ nói xong đã bị du chi đánh gãy, không cần đại cải biến A, ta rất thích, đặc biệt có hương vị. Chúng ta chỉ cần làm một ít trang trí liền có thể. Lục tâm gật đầu, hảo, đều nghe ngươi. Du chi hai tròng mắt sáng lấp lánh, sở hưu hết thể đều nghe ta sao. Lục tâm cười đem nàng kéo đến chính mình trên đùi, vỗ vỗ nàng mông nhỏ, ngươi là ở nghi ngờ ta sao. Du chi xoạch một ngụm thân ở lục tâm trên mặt, nhẹ giọng nói, thích nhất ngươi, bất quá. Ta không có thời gian xử lý A. Ta rất bận, ta muốn mang bảo bảo. Nàng đô nổi lên miệng nhỏ. Kỳ thật Du Chi hoàn toàn có thể không cần chính mình chuyên môn mang hài tử. Rất nhiều nhân gia chỉ một cái hài tử đều vài cái giúp đỡ. Nhưng là Du Chi cũng không nguyện ý như thế. Nàng cảm thấy, hài tử như vậy tiểu, như vậy ngắn ngủn mấy năm liền trưởng thành. Nàng nếu không phải bận rộn như vậy, tự nhiên muốn nghiêm túc tham dự nhà mình bảo bảo trưởng thành. Lục tâm không có chân chờ, ngươi đem chính mình thích phong cách nói cho ta, ta bảo đảm làm làm ngươi vừa lòng. Dù chi mở to hai mắt nhìn, thật sự. Lục tâm mỉm cười, tự nhiên là thật, chẳng lẽ không không tin ta năng lực. Dù chi nơi nào sẽ không tin đâu, nàng lập tức nói, thật tốt quá, sao sao. Lục tâm nói, ta có thể trực tiếp động thủ sao. Ngoài miệng sao sao vô dụng a? Dù chi cười khanh khách lên, nói, hảo hảo hảo, sao sao sao sao. Nàng tiến đến lục tâm bên ngôi, nhẹ nhàng ấn tiếp theo cái hôn. Chuồn chuồn lướt nước giống nhau. Liên ở nàng phải rời khỏi thời điểm, lục tâm ôm nàng eo, thực mau liền hôn môi lên. Lục tâm là cái nói được thì làm được người, thực mau liền động tác lên, tuy rằng có chút vội vàng, nhưng là cùng này đó nữ nhân ở cùng một chỗ, càng là làm hắn cách hứng, nhưng thật ra không bằng sớm cùng Du Chi dọn ra đi, như thế cũng là cực hảo. Tháng chạp 27, lục tâm bưng kín Du Chi đôi mắt, lôi kéo nàng xuyên qua hai cái sân tương tiếp cửa sắt đi vào tân phòng chung. Du Chi lại cười nói, ngươi đây là làm gì a? Bung ra a. Lục tâm nói, bung ra nơi nào còn có cái gì kinh hỉ đâu. Hắn cứ như vậy nắm nàng, chậm rãi đi bước một về phía trước. Du Chi đôi mắt bị che lại lúc sau lỗ thay nhưng thật ra càng thêm nhanh ngậy lên. Nàng nghe được mở cửa thanh âm, ngay sau đó lục tâm bung lỏng ra che lại nàng đôi mắt tay. Du Chi xoa xoa đôi mắt, thấy hứng ánh mặt trời lập tức kêu la lên, hào động. Quả nhiên! Sở hữu trang trí đều không có động, không chỉ có không có động, còn gia tăng rồi rất nhiều ý nhị nhì, hắn nói, ta tìm cúc tiên sinh hỗ trợ, hắn vì ta đề cử, thế nào? Có hay không làm ngươi thực vừa lòng? Dù chi vội không ngừng gật đầu, kích động không được, nơi này quả thực so nàng tưởng còn muốn hảo rất nhiều rất nhiều. Nàng nuốt khéo đưa đẩy quài rác, nói, ta cảm thấy như vậy tốt nhất, liền tính là bảo bảo bọn họ lớn lên một chút hiếu động cũng sẽ không bị thương. Lục tâm ngật đầu, cúc lao tiên sinh lúc trước đó là vì thế. Nếu hòa giải này cổ kính phòng ở có cái gì không phối hợp, kia đó là ở trong phòng khách gương to như vậy đố nghệ sofa, dù chi ngồi trên, cảm giác đặc biệt thoải mái, nhưng là xác thật cùng toàn bộ hoàn cảnh không đáp, nàng chỉ trong nháy mắt liền suy nghĩ cẩn thận, đây là lục Tâm vì bọn nhỏ chuẩn bị. Hai tử đều con nhỏ, nếu như dùng cái loại này cổ phong gỗ đỏ sofa, sợ là bọn họ sẽ không thoải mái. Du Chi ôm Lục Tầm cổ, nói: Ngươi tâm hảo tế. Lục Tầm cười rát lấy tay nàng, nói: Đi, mang ngươi đến trên lầu nhìn xem. Du Chi ân một tiếng, này thanh nhân lại là chọc đến Lục Tầm đối nàng hôn lên, hắn nói: Tức phụ nhi à, ngươi hôm nay ngoan ngoãn kỳ cục, xem ta đều tâm ngứa. Du Chi đạo: Ngươi bố trí như vậy hảo lại như vậy mau, ta cũng không biết nói cái gì mới hảo. Cơ hồ ta nói đến sở hữu điểm, ngươi đều làm được. Hơn nữa làm được so với ta tưởng còn muốn hảo rất nhiều, ta thật là kích động cũng không biết như thế nào luôn nói mới lả. Lục tâm nhéo nhéo nàng cái mũi, nói, hiện tại mặc kệ như thế nào kích động đều là vô dụng, buổi tối hảo hảo khen ngợi một chút ta mới là đứng đắn. Du chi nhất xem liền mặt đỏ, nàng nhéo lục tầm cánh tay một phen, hắn cánh tay thượng tất cả đều là cơ bắp, du chi nhất điểm tiện nghi cũng chưa chiếm được, nàng nói, ngươi thật là quá phiền nhân, đi một chút. Lục tâm bật cười, hắn lôi kéo du chi nhất gian phòng một gian phòng xem, cơ hồ mỗi cái phòng đều vâng chịu nhất quán một cái phong cách, du cảm giác khai nói, ta phát hiện, ngươi người này dụng tâm lên hủ chết người A. Lục tâm nhịn không được nở nụ cười, bị nhà hắn tiểu tức phụ nhi đầu cười, hắn nói, kỳ thật trang hoàng gì đó đều không có biến, chỉ là trang trí thay đổi rất nhiều. Nhưng là ta tưởng ngươi hẳn là sẽ thích. Du chi vội vàng gật đầu chúng ta một lát liền nhưng dĩ vãng bên này dọn, ngươi yên tâm, ta mấy ngày hôm trước đã an bài người làm toàn diện tiêu độc, yên tâm, tuyệt đối không có vấn đề. Du Chi Tới gần tân Nhiên, Du Chi muốn dọn tân gia, bất quá hết thảy đều là đâu vào đấy, lục tâm đều an bài cực hảo, lại có lục ninh hỗ trợ, bởi vậy thập phần thuận lợi, chờ Du Chi dọn tới rồi tân gia, nàng thở ra một hơi, cảm khái nói, đột nhiên muốn chính mình trụ, cảm giác quái quái, Năm đó nàng chính mình ở tại Phụng Thành vùng ngoại thành biệt thự, hiện tại nghĩ đến, thật là dường như đã có mấy lời Nàng nhẹ nhàng nghiêng đi khuôn mặt là có thể nhìn đến ba cái tiểu đoàn tử đều ở trên sofa hê hê a a, mà một bên lục tầm lạnh lùng đứng ở nơi đó, mang theo vài phần cao ngạo cùng khí phách. Này hết thảy đều là như vậy hài hòa, phảng phất đời trước sở hữu khổ sở đều chưa từng tồn tại, dù chi đột nhiên liền cảm thấy ánh mắt có chút lên men, như vậy nhật tử, thật sự hảo hảo. Nếu là ngộng đẹp, nàng hy vọng chính mình vẫn luôn đều ở trong ngộng, không bao giờ muốn tỉnh lại. Ô nha! Tiểu mục mục phát ra âm thanh, hướng về phía Du Chi phương hướng múa may tay nhỏ nhi, tựa hồ là cầu ôm một cái giống nhau. Du Chi lập tức đem hải tử bế lên, liền xem tiểu mục mục vô sỉ cười, đơn đơn thuần thuần. Du Chi đột nhiên liền cảm thấy, tiếp trước những cái đó, thật sự không bao giờ sẽ trở thành nàng ký ức một bộ phận. Thầm Du Chi, cố lên! Thẩm Du Chi, cố lên. Du Chi đột nhiên một giọng nói, dọa lục tầm nhảy dựng, nhưng thật ra dẫn tới trong lòng ngực tiểu mục mục nở nụ cười. Hắn tươi cười lại đại, Du Chi ôm hắn phi phi một chút, tiểu mục mục tiểu béo tay nhi huy nha huy, sung sướng đến không được. Hắn đứa nhỏ này nhất quán đều là an an tính tính, bị Du Chi ôm phi phi lại là cười lên tiếng âm, ngai thanh ngai khi tiếng cười quả thực muốn đem Du Chi manh hóa. Du Chi cao hứng ở khuôn mặt hắn nhi thượng đại đại ba một chút, tiểu Mộc Mộc cười càng thêm hăng hái. Có lẽ là Tam Bảo Thai tâm hữu linh tê, có lẽ là cảm giác được Mụ Mụ lại ôm ca ca phi phi rất vui sướng, Dương Dương vội vàng ê e ê a a, không ngừng rũa chân nhi, mà tiểu ấm áp cũng cổ họng, cổ họng mắng mắng giống mèo con giống nhau, không ngừng múa may tay nhỏ nhi, trong lúc nhất thời thật đúng là cấp ba cái vật nhỏ nhiệt tình đều điều động lên. Du Chi nơi nào có như vậy nhiều sức lực Ôm tiểu mục mục phi bay hai vòng, cánh tay cũng đã không có sức lực, nhưng là dương dương ấm áp ấm không làm à, cấp đến không được. Du Chi đem tiểu mục mục bông, Trấn An nói, mục mục ngoan Nga, mọi người đều ngoan ngoãn, mụ mụ không có sức lực. Lục tầm xem như vậy bộ dáng nhi, nhìn không được nở nụ cười, hắn bế lên dương dương, nói, tới, ba ba mang người ngoan nhi. Du Chi thuận thế bế lên ấm áp, làm phụ mẫu, cần phải xử lý sự việc công bằng Nga. Nàng nói, ấm áp cảm thấy mụ mụ có xinh đẹp hay không? Ngươi không nói lời nào nói, mụ mụ liền không mang theo người phi phi Nga. Lục ninh mới vừa vào cửa liền nghe được du chi lời này, trực tiếp phun, như vậy tiểu nhân hải tử, sẽ nói nói cái gì nhi, không phải thuần hấu người sao? Nàng nói, từ từ thật là lừa gạt hải tử A, ngươi này không phải khi dễ người sao? Ai hui, chúng ta đang thương tiểu ấm áp, đôi mắt chừng đến lớn như vậy. Mụ mụ ngươi còn khi dễ ngươi. du chi đạo, chính là ta phi xong rồi tiểu mục mục, một chút sức lực cũng đã không có. Lục Ninh tiếp nhận ấm áp, ấm áp bị cô cô ôm lấy cũng không khóc, dầm gì vây vây tay nhỏ nhì, đại đẻ cũng là muốn phi phi. Bên kia truyền đến nhị ca ca dương dương thanh thúy tiếng cười, nàng nơi nào có thể không nóng này đâu. Lục Ninh ôm ấm áp phi phi, quả nhiên, ấm áp cũng là tươi cười đại đại, tựa hồ ngôi cái tiểu bằng hữu đều đặc biệt thích phi phi hoàn toàn không biết vì cái gì. Lục Ninh ôm ấm áp bay vài vòng, cảm giác chính mình đều có điểm tròn váng, đem nàng đặt ở trên sofa, cùng một một sóng vai nằm ở bên nhau, nàng nói, ta nghe nói, trần sĩ hoàn gia đêm khóc lang mỗi ngày náo, ngươi nói nhà các ngươi này như thế nào liền như vậy ngoan ngoan á ta xem thiếu mẫn đều mệnh tiểu thụy, thật là người so người sẽ tức chết, vẫn là nói, nhà của chúng ta phong thủy tương đối hảo, cho nên hải tử tương đối nghe lời. Du Chi phụt một tiếng bật cười, ngay sau đó nôn nói, cần thiết là nhà của chúng ta phong thủy hảo. Hai người nhìn nhau cười. Lục tâm đảo không phải cái loại này sẽ không có sức lực, chỉ là xem tiểu mục mục cùng tiểu ấm áp đều nằm hảo. Hắn cũng đem tiểu dương dương thả lại đây, tam huynh Muội nằm ở bên nhau, thuật nhìn phá lệ tương tự. Lục tâm nói, đêm nay đến. Lục ninh gật đầu, đúng vậy, các nàng đêm nay đến. Bất quá ngươi không cần đi qua. Nên làm gì làm gì, không cần quá đem bọn họ để ở trong lòng, bất quá chính là tiểu tiết thôi. Lục tâm ngật đầu, hắn tự nhiên mặc kệ các nàng, ngôn nói, ta đã sớm an bài người, các nàng liền tính là muốn gây sóng gió cũng không có gì ngoại tại hoàn cảnh, hơn nữa ta cảm thấy các nàng cũng là không dám. ngươi không cần quá mức cùng các nàng phân cao thấp nhì, không nghe lời, giết chết thì tốt rồi. Lục ninh thật sự cảm thấy nhà mình đệ đệ thật sự là quá mức. Nàng nói, giết chết. Ngươi liền không suy xét phụ thân tâm tình. Lục tâm nghiêm túc, ta chính là suy xét phụ thân tâm tình mới như vậy nói, một cái thích gây sóng gió nữ nhân lưu tại phụ thân bên người, ta là như thế nào đều sẽ không tha tâm. Nay bản thân đối phụ thân cũng không phải một chuyện tốt nhi, giống như là ngũ di nương cái kia thiện nhân. Du chi lập tức ngẩng đầu, đối với nữ nhân này, nàng là có ấn tượng, nàng đối nàng quan cảm thập phần không tốt. Thuật nhìn ôn ôn hòa hòa một nữ nhân, nhưng là lại tính kế nàng. đương nhiên kia sự kiện nhi phía sau màn độc thủ là Lục Đại Soái, đây cũng là nàng không có nhắc lại duyên cớ. Bất quá lần này Lục Tâm nhắc tới tới, nàng nhưng thật ra hỏi ra tới, ta nghe nói Ngũ Di Nương là nhà các ngươi người làm vườn nữ nhi, là một cái hoa sợ. Lục Ninh cười lạnh, ngươi yên tâm hảo, nàng đã đi ngầm cho ta mẫu thân làm nô tài. Du Chi nghe minh bạch hàng nghĩa, nhưng là có chút khó hiểu. Lục Tâm thấy nàng khó hiểu, giải thích một phen, nguyên lai like năm đó Lục đại soái cùng Lục phu nhân tuy rằng quan hệ cũng không hòa thuận, nhưng là còn chưa tới như vậy như nước với lửa, trong đó vấn đề lớn nhất chính là cái này Ngũ Di nương, cha mẹ nàng cùng nàng đều là ở Lục phu nhân trong nhà thiêm hầu bản thân khế người. Sau lại theo Lục phu nhân gả tới rồi lục gia. Lục phu nhân là thực tín nhiệm nàng, có một số việc nhi tuy rằng cũng là tiểu tâm cẩn thận, nhưng là đối người một nhà luôn là kém vài phần đúng là bởi vậy, bị nàng phát hiện lục phu nhân sau lưng cấp lục đại soái hạ dược tuyệt dục sự tình. Nàng câu dẫn lục đại soái, hơn nữa đem việc này nói cho hắn. Chuyện này nhi trực tiếp làm cho lục đại soái cùng lục phu nhân quyết liệt. Lúc ấy lục Tâm liền thiếu chút nữa giết cái này Ngũ Di nương, nhưng là lục đại soái lúc ấy nhất sủng nàng, cũng đau nhất nàng, hộ đặc biệt hảo, lục Tâm vài lần đều không thể đắc thủ. Sau lại lục phu nhân nghiêm khắc phê bình lục Tâm. Nàng đều không đem lục đại xoáy để ở trong lòng, hắn dưỡng một cái miêu vẫn là dưỡng một cái cẩu, cùng nàng lại có cái gì quan hệ đâu. Chỉ cần không đề cập đến nàng nhi tử nữ nhi ít lợi, bên chuyện này nàng không muốn nhiều quảng, nhưng là nếu đề cập đến điểm này, người này sẽ chết. Mà cái này ngũ di nương cũng không hổ là ở lục phu nhân bên người đãi quá người, là biết được nàng tính tình, bởi vậy từ gả cho lục đại xoáy làm ngũ di nương, nhưng thật ra một chút đều không bờ bãi cũng hoàn toàn không dám đới lông tìm vết, nơi trốn trốn tránh lục phu nhân cùng lục ninh lục tầm. ngẫu nhiên cũng mang theo ôn nhu tiểu ý lấy lòng, đúng là bởi vậy, lục tầm nhưng thật ra cũng không có lại đem nàng để ở trong lòng. Đương nhiên, trừ bỏ điểm này, cũng bởi vì hắn cũng tuổi lớn, xem, nhiều càng nhiều chuyện này, nhưng thật ra cảm thấy mâu thân nói không có sai, như vậy người, không phản ứng là được. Chính là ngàn không nên vạn không nên nàng không nên cùng phụ thân đưa ra như vậy kiến nghị kiến nghị làm chính mình ngủ du chi gạo nấu thành cơm có lẽ ở nàng xem ra là lấy lòng nhưng là ở lục tầm xem ra lại là làm cho hắn cùng du chi thiếu chút nữa quyết liệt thủ phạm lúc này đây hắn không chút do dự liền xử lý rất ngũ di nương chỉ là điểm này cũng không có nói cho du chi mà nay nói lên cũng coi như là bình thường lục ninh nói nàng không thể có chính mình hài tử nàng rất rõ ràng điểm này Mà phụ thân tuổi lại lớn, nàng nơi nào sẽ không nhiều lắm tưởng, vốn là muốn muốn lấy lòng lục tầm làm chuyện này nhi, nhưng thật ra không nghĩ trở thành nàng chính mình đùa đòi mạng. Cho nên nói, có người thật sự không thể quá mức tự cho là đúng. Nghe được hết thầy, dù chi cảm thấy thổn thức không thôi, nàng không cấm nghĩ tới nhà bọn họ, nhà bọn họ cũng co gì nương, kỳ thật nam nhân có phải hay không đều không thể khống chế chính mình đâu. Nàng hồ nghi nhìn về phía lục tầm tiếp xúc đến lục tâm ánh mắt nhi, lục tâm lập tức muốn nói, không chuẩn hoài nghi ta, ta làm người thực bằng thẳng. du chi cười nhạo một tiếng, nói, ngươi này không có tật giật mình sao? ta lại chưa nói cái gì, là chưa nói cái gì, nhưng là ánh mắt biểu hiện ra hết thảy. du chi đạo, lệ ông tôi ở buổi này, lục tâm cười khẽ, ta hiểu biết người thắng qua hiểu biết ta chính mình. Ngươi xem ta kia liếc mắt một cái ta liền minh bạch ngươi đây là hoài nghi ánh mắt nhi, đừng cùng ta làm bộ làm tịch. Ta và ngươi nói, cũng không thể hoài nghi ta, bằng không ta cùng ngươi cấp. Lục ninh hát đệm, hắn mệt giống cầu, không có cơ hội, ngươi yên tâm hảo, ta an bài vài cái nhãn tuyến nhìn hắn. Hắn nếu là dám cùng nữ nhân khác như thế nào, không nói ngươi, ta liền đánh gãy hắn chân chó. Dù chi, lục tâm nhướng mày, ta nói đại tỷ. Ngươi rốt cuộc là tỷ tỷ của ta vẫn là từ từ tỷ tỷ, ta phát hiện ngươi như thế nào luôn là thiên giúp nàng đâu." Lục Ninh nói, "Bởi vì nàng tiểu." Lục Tâm lại là không lời gì để nói. Du Chi cười ha ha. Tuy rằng nói buổi tối bất quá đi, nhưng là Du Chi chạm vạng thời điểm vẫn là nghe đến xe đến thanh âm, nàng biết được kia hẳn là cách vách mấy cái di nương tới rồi, lục đại soái nhỏ nhất di nương, so Du Chi còn muốn tiểu một tuổi. Du chi cảm thấy bất quá đi mới là tốt nhất đâu, nếu như qua đi liền có điểm xấu hổ. Thôi thẩm thấy nàng nhìn xung quanh, nôn nói, thiếu phu nhân đừng phản ứng các nàng, người trong sạch nữ nhi, sẽ gả cho một cái lão nhân làm tiếp sao. Đừng nhìn thôi hoánh không phải ta thân sinh, nhưng là nàng nếu là dám như thế, ta phi bóp chết nàng. Thôi hoánh cha mẹ chết sớm, là bị chính mình đại ba mẫu, cũng chính là thôi thẩm nuôi lớn. Nàng cùng thôi hắn đều là Du Chi hộ vệ. Du Chi ngôn nói, thôi hánh sẽ không. Thôi thẩm gật đầu nói, ta cũng cảm thấy nhà của chúng ta thôi hánh sẽ không. Nguyên nhân chính là vì đa số người sẽ không, sẽ nhân tài làm người cảm thấy tham mộ hư vinh. Lập tức liền phải tân nhiên, Du Chi luôn là muốn mang hải tử qua đi một chút, lục đại xoái tự nhiên cũng là không yên tâm, hắn kỳ thật nhất quán cũng là có thể phân đến rõ ràng nặng nhẹ. Công đạo mọi người chớ có hướng thiếu phu nhân bên người đấu, càng là không cần hướng hải tử bên người đấu. nếu thấy ai tới gần hải tử, trực tiếp liền đánh ra đi. Như vậy nghiêm cẩn, nhưng thật ra chọc đến một đám người càng là đối vị này thiếu phu nhân tò mò lên. Lục ninh lười biếng ngôn nói, các ngươi một đám đều hảo hảo an thủ bổn phận, là có thể vẫn luôn vinh hoa phú quý, nếu ai sinh ra cái gì dơ bẩn tâm tư, cũng hoặc là được người nào tiền bạc muốn làm cái gì cũng phải nhìn chính mình có hay không mệnh hoa. Cái này ra nhưng nay đã khác xưa. Đại tiểu thư nói cái này lời nói chúng ta đều là hiểu. Lục Ninh nhất quán đều ở trong nhà diếu võ Dương Oai, nhưng thật ra làm các nàng thập phần sợ hãi. Linh linh linh. Điện thoại tiếng chuông vang lên. Nha Hoàng tiếp điện thoại. luôn nói, đại tiểu thư, ngài điện thoại. Bởi vì nhà cũ như vậy nha Hoàng bà tử thích đứng hài tử, cũng làm hài tử cảm thấy thói quen. Bởi vậy đều an bài ở lục tầm bên kia, bên này đổi đều là tân nhân, bất quá tuy nói là tân nhân, cũng đều là lục tầm an bài có thể tín nhiệm người, so này đó di nương càng đáng giá tin tưởng. Bọn họ cũng đều rõ ràng, trong nhà này nên là càng nghe ai. Ngươi hảo. Lục đại tiểu thư. Bác sĩ lâm thanh âm truyền đến. Lục ninh sừng suốt, ngay sau đó lạnh mặt nói, ngươi tìm ta có chuyện gì nhi? Từ ngày ấy thông báo. Hắn cũng không có lại lần nữa tìm nàng, lục ninh trong lòng nói không nên lời cảm giác, tuy rằng nói cho chính mình có thể an tâm, nhưng là lại khó nén ở sâu trong nội tâm không thể nói mất mát. Lập tức liền phải ăn tết, nghĩ đến ăn tết trong lúc ngươi cũng không có gì chuyện này, không biết có cái gì an bài đâu. Lục ninh bị hắn thập phần tầm thường ngữ điệu làm cho cười khổ, nàng nói, ta có cái gì an bài, cùng ngươi có cái gì quan hệ sao? Bác sĩ lâm nghiêm túc. Muốn hay không cùng đi bắc ngạn trượt tuyết? Ta nghe nói bên kia tân khai một nhà ấm áp sân trượt tuyết, thập phần không tồi. Lục Ninh lập tức liền cười lạnh, ta không nghĩ đi. Mặt khác, kia ra sân trượt tuyết nhà của chúng ta có cổ phần, ta không đáng cùng ngươi đi ta chính mình ra sản nghiệp đi. Bác sĩ lâm nghiêm túc, kia một khi đã như vậy, ta càng muốn thỉnh lục tiểu thư cùng nhau. Như vậy nhưng thật ra có thể thu ta tiện nghi một chút, ngươi biết đến, bác sĩ kiếm không nhiều lắm. Lục Ninh thật đúng là bị người này ra mặt dày kinh chứ, nàng cười lạnh nói, ngươi muốn mặt không? Ta muốn ngươi. Lục Ninh lệch cạch một tiếng cấp điện thoại treo, công đạo, về sau hỏi rõ ràng là ai, nếu là họ lâm bác sĩ, khiến cho hắn lan. Mọi người xem Lục Ninh như vậy nổi trận lôi đình, cũng không dám nói chuyện, sôi nổi trở về chính mình phòng. Lục Ninh đột nhiên cảm thấy có điểm muốn uống rượu, chỉ là đem rượu lấy ra tới lúc sau có bừng tỉnh nghĩ đến, chính mình đã uống rất ít. Nàng nhưng thật ra không biết nên như thế nào cho phải, suy nghĩ một phen đơn giản mặc vào đại hậu áo khoác đi cách vách xem cháu trai cháu gái nhi. Lúc này Du Chi đang ở đại sảnh đầu hài tử ngoạn nhi đâu, nàng dùng tiểu chống bỏi đùa với ba cái vật nhỏ, dẫn tới bọn họ cười khenh khách. Thấy lục ninh tới rồi, nàng quay đầu lại nói, đại tỷ như thế nào lúc này lại đây. Lục ninh nhìn đến Du Chi liền nghĩ đến lúc trước đua rượu, ai có thể nghĩ đến. Lúc trước như vậy nhìn không thuận mắt nha đầu chết tiệt kia, hiện tại nhưng thật ra thành tâm đầu ý hợp chi giao, nàng nói, có điểm phiền lòng, lại đây cùng hài tử chơi một lát. Lục Tâm còn không có trở về. Du Chi Đạo đã trở lại, ở trên lầu đâu? Hắn hôm nay là cuối cùng một lần mở họp, ngày mai liền phải tân niên nghỉ ngơi. Nga đối, đại tỷ, Lục Tâm nói cho ngươi đi. Lục Ninh, cái gì? Du Chi hết trồ nói rồi, nói Bác sư ngày mai hậu thiên hai ngày ở bắc ngạn suối nước nóng hội quán khai họp thường niên. Hắn đầu hốc là nhiều không dùng tốt, thế nhưng quên nói cho ngươi. Lục ninh tập mãi thành thói quen, nàng nói, bình thường, hắn giống nhau đều là trực tiếp cho ta biết đi. Du chi cười ha ha, ngay sau đó ngôn nói, hắn này cũng quá không phúc hậu. Lục ninh, đó là hắn biết ta căn bản là không bỏ trong lòng, lại nói tiếp, ngày kia chính là đêm ba mươi nhì. Năm nay thật đúng là có điểm bội vàng. Du Chi gật đầu, ngay sau đó ngôn nói, là bởi vì chúng ta chuyển nhà chuyện này trì hoãn, ta có điểm ngượng ngùng. Lục Ninh phết nàng, ngươi chính là nói nói mà thôi đi. Du Chi ngượng ngùng che mặt, nói, đúng rồi. Lục Ninh phụt một tiếng nở nụ cười, nàng nói, cơ bản đi đều là bác sư cao cấp quan viên, ngươi tự nhiên muốn tới chẳng, hai tử làm sao bây giờ. Xe trình cũng chừng ba cái giờ luôn là không thể mang theo hải tử. Ta mẫu thân cùng ngũ tỷ đều sẽ không đi, các nàng sáng mai liền sẽ lại đây giúp ta mang hải tử. Điểm này có thể yên tâm. Giao cho người khác có lẽ không yên tâm, nhưng là người trong nhà nhưng thật ra không có gì sợ. Lục Ninh gật đầu nói, như thế cực hảo. Lục Ninh đánh giá Du trì nhất phái tuổi không lớn tiểu cô nương trang điểm, nàng nghĩ nghĩ, nói, lần này là ngươi lần đầu tiên làm lục tầm thê tử chính thức tham gia yến hội. Đừng quá lo lắng. Mọi việc nhi có ta, cũng có lúc tầm. Nếu là ai dám đối với ngươi nói thêm cái gì, ngươi tân có thể không cần khách khí. Phải biết rằng, ngươi là bác sư thiếu phu nhân. Du Chi mỉm cười, ngươi cảm thấy ta sẽ mỗi người khi dễ. Là quá khinh thường ta đi. Lục Ninh ngắm lại, lục tâm ở Du Chi nơi này đều thảo không đến cái gì tiện nghi. Bởi vậy nhưng thật ra cũng nở nụ cười, nói cũng là, là ta suy nghĩ nhiều. Du Chi rồi nói, ta tự nhiên sẽ hảo hảo biểu hiện. Lục Ninh cảm khái nói, lại nói tiếp, năm nay tân niên thật văn a, đều mau hai tháng cuối cùng. Du Chi đạo, cũng không phải là. Lục Ninh hoảng hốt nghĩ đến vừa rồi bác sĩ Lâm điện thoại, cắn cắn môi, cùng Du Chi ngôn nói, nếu nếu có người muốn đi bắc ngạn suối nước nóng, nếu tìm ngươi, ngươi liền giúp giúp vội đi. Du Chi không rõ nguyên do, buồn bực nhìn Lục Ninh, căn bản không rõ. Lục Ninh rồi nói, ngươi nghe được không? Du Chi buông tay, ta nghe được, nhưng là không hiểu. Lục Ninh cảm thấy trước mắt tiểu gỗ mục quả thực là không thể điều. Nàng nói, chính là bác sĩ Lâm, nếu hắn muốn đi bắc ngạn suối nước nóng hoạn nhi tìm ngươi đánh gãy, ngươi liền đáp ứng hắn. Nói vừa xong, liền nhìn đến Du Chi ái mội ánh mắt nhi cười như không cười xem nàng. Nàng đỏ mặt, xem gì? Du Chi vốn dĩ đã quyết định không vì Lục Ninh giật dây. Nhưng là nhìn lục ninh cái này biểu hiện, nàng thật là muốn khống chế chính mình đều khống chế không được đâu. Nàng cười như không cười ngôn nói, lục ninh tỷ ngươi cùng ta nói nói bái. Ngươi đối bác sĩ lâm là gì cảm giác? Lục ninh đỏ mặt, đẩy nàng một chút, ngôn nói, ngươi sao như vậy ái lo chuyện bao đồng nhi đầu. Nhân gia giúp ngươi nhiều như vậy, nếu hắn tìm ngươi, ngươi không giúp, giúp hắn sao? Làm gì như vậy xem ta? du chi đạo. Hắn tìm Lục Ninh tỷ nơi nào là vì tình tiền a, rõ ràng chính là vì thông đồng đại tỷ. Hắn sao có thể là thật sự vì đánh gãy, cho nên hắn sẽ không tìm ta. Nếu Lục Ninh tỷ đau lòng hắn túi tiên tử, vậy chủ động hỗ trợ a. Du Chi treo chọc làm Lục Ninh đỏ mặt, nàng lúc này cũng suy nghĩ cẩn thận, ngay sau đó hối hận chính mình chủ động cùng Du nói đến cái này, nàng hẳn là cái gì đều không nói. Như thế nào liền không có nghĩ đến bác sĩ lâm không phải vì tỉnh tiền, mà là thật sự vì mời nàng đâu. Quả nhiên người này bình thường quá mức trắng ra, làm nàng trong nháy mắt liền đem hắn nói thật sự. Nàng nói, đổi cái đề tài. Du chi tài không chịu đâu, nàng nói, lục ninh Tỷ, ngươi thật sự hảo hảo suy xét hạ bái. Nếu thích hắn, vậy năm chặt, không cần buông tha. Nếu không thích, vậy quyết đoán một chút. Đương nhiên, ta biết hiện tại đã thực quyết đoán nhưng là ta biết ngươi vẫn là đối hắn có hảo cảm a vì cái gì không chịu cho lẫn nhau một cái cơ hội đâu lục ninh thực quyết đoán lắc đầu ta không xứng với hắn du chi cũng không đồng ý điểm này nàng nói lục ninh tỷ ngươi ngàn vạn không cần dùng người khác sai lầm trừng phạt chính mình không có gì xứng không xứng khởi hắn nếu bởi vì cái này không muốn cùng ngươi ở bên nhau như vậy mấy ngày này liền tính là ta xem trọng hắn ta sẽ cảm thấy hắn không xứng với ngươi mà không phải ngươi không xứng với hắn, ngàn vạn không cần tự coi nhẹ mình. Lục Ninh trầm mặc xuống dưới. Lục Ninh tỷ, kỳ thật không có ở chung quá, cũng không biết đến tột cùng là thế nào. Như là ta đi, ta phía trước rất sợ cùng Lục Tâm ở bên nhau, bởi vì ta cảm thấy hắn không phải là một cái hảo nam nhân, cùng hắn ở bên nhau ta sẽ bị thương tổn, chính là vòng đi vòng lại trời xui đất khiến. Chúng ta chung quy là ở bên nhau, mà chân chính ở bên nhau ta mới phát hiện. Kỳ thật người không phải nhất thành bất biến. Có lẽ ngươi thái độ bất đồng, đối phương thái độ cũng sẽ biến. Làm tốt chính mình, liền không có cái gì xứng không xứng thượng, mà chân chính cùng lục tầm ở bên nhau ta mới phát giác, nhân sinh kỳ thật có thể thực hạnh phúc. Du chi cũng hy vọng lục ninh có thể bông ra hết thảy. Lục ninh nhìn Du chi, Du chi cười khẽ, gật đầu nói, thật sự, không thử thử một lần, như thế nào biết ngươi lựa chọn kết quả là cái gì đâu. Nếu không thử thử một lần, tương lai chờ ngươi đã đến rồi, chỉ biết cảm thấy ý nan bình. Mà thử qua, mặc dù là không thích hợp, như vậy sảng khoái tách ra hảo, ngươi là bác sư lục đại tiểu thư A. Đầu năm nay, chỉ có ngươi trướng mắt người khác, người khác có thể trướng mắt ngươi. Không được làm ngươi đệ đệ một thương cho người ta hoành. Lục Ninh nở nụ cười, nàng vô vô du chi đầu, nói, quả nhiên vẫn là một cái tiểu nữ hài nhi, chỉ có ở ngươi trong mắt. Ta mới là như vậy hảo. Dù chi lắc đầu, ở rất nhiều người trong mắt ngươi đều là thật tốt, cũng có rất nhiều người thích ngươi, chỉ là có chút người bởi vì ngươi thân phận địa vị, bọn họ chỉ có thể yên lặng không dám mở miệng, bởi vì ở bọn họ trong lòng, là bầu trời xa xôi không thể với tới tiên nữ nhi. Lục ninh mỉm cười lên, nghe ngươi nói như vậy, ta cảm thấy thật thoải mái, quả nhiên thực hưởng thụ, chắc không được người đều thích nghe lời hay nhi. Dù chi đạo, Nơi nào là người đều thích nghe lời hay à, ta nói đều là lời nói thật, lời nói thật thêm lời hay mới là vương đạo. Lục Ninh nghiêm túc, ta đây hảo hảo suy xét một chút. du chi nhất đã sớm ngồi xe cùng Lục tầm cùng đi tới suối nước nóng sân trang, bên này khoảng cách Bắc Bình không gần, từ địa giới đi lên nói, đã không xem như Bắc Bình, nó ba mặt núi vây quanh, phong cảnh tú Mỹ. Bên này so Bắc Bình còn muốn lãnh thượng vài phần, mắt thấy bên này ven đường còn có chút tuyết đọng. Du cảm giác khái nói, đều lúc này, còn hạ tuyết. Lục tâm mỉm cười nói, cho nên nói người không thể thắng thiên, đại đệ chính là như thế, có đôi khi ở một cái trong thành thị, đều có thành đông trời mưa, thành đông trời nắng. Hùng chi bên này còn ly như vậy xa. Lúc trước tần ngôn lựa chọn này khối địa phương, nói là muốn làm suối nước nóng hội quán, ta liền cảm thấy đặc biệt hảo, hiện tại cái đi lên quả nhiên là bất động. Du cảm giác khái nói năng cẩn thận ca thật sự thực sẽ kiếm tiền. Lục Tâm cười nói, cái này suối nước nóng, có bốn người nhà đầu tư. Du Chi nhìn Lục Tâm, không biết hắn nói như thế nào khởi cái này. Đối với những việc này, Du Chi nhất quán đều là bất quá hỏi. Lục Tâm nói, thần gia, lục gia, trần gia, còn có thẩm gia. Du Chi nhất lăng nói, ta phụ thân cũng đầu tư. Lục Tâm gật đầu, tự nhiên. Du Chi trấn cảm đều không có người nói cho ta đâu. Ngạch, tính, dù sao ta cũng không thèm để ý. Lục tâm nở nụ cười, hắn liền thích du chi như vậy, chuyện gì nhi đều xem rộng rãi, hắn nói, kỳ thật này cũng không xem như phụ thân ngươi đầu tư, nhà các ngươi cổ phần cũng không nhiều, cái này suối nước nóng hội quán, ta cùng với tần nguồn đều chiếm 35, trần sĩ hoàng nhà bọn họ cùng các ngươi ra cắt chiếm 15. Nhà các ngươi 15, kỳ thật chủ yếu là cho ngươi ca ca, Dù chi lại không hiểu. Đại ca ngươi giúp ta cùng chân ni phất gõ định rồi vũ khí sự tình, đây là tiền lãi. Dù chi mở to hai mắt nhìn, ngay sau đó che lại lỗ thai, không cần đem những việc này nhi nói cho ta. Lục tâm nở nụ cười, nói, kỳ thật chân ni phất xuất hiện cũng coi như là gai đúng chỗ ngứa, phía trước ta làm lục Ninh cùng tần ngôn đi nước Mỹ nói vũ khí sự tình, bọn họ bên kia cố ý để giới, vốn dĩ chúng ta chính là giảng co. Vừa lúc chân mi phất lại đây, chúng ta xem như an nhịp với nhau, ca ca ngươi vì ta câu thông một cái thực tốt giá cả. Ta cho hắn này đó, đều là nhà các ngươi nên được, chỉ là có chút đồ vật, ta không thích đặt ở mặt bàn thượng, cho nên thứ này là cho thẩm gia, không phải cho ngươi đại ca. Nhưng là ta tin tưởng phụ thân ngươi cùng đại ca ngươi đều minh bạch trong đó đạo lý. Dù chi dựa vào lục tầm trên người, nói, ta cũng cảm thấy không bỏ ở mặt bàn thượng càng tốt. Không bỏ ở mặt bàn thượng, chính là một trương át chủ bài. Lục tâm mỉm cười, nhà của chúng ta tiểu cô nương quả nhiên có điểm tâm tư. du chi hừ một tiếng, nói, ta lại không ốc. Phu thê hai người nói nói cười cười, nhưng thật ra thực mau liền đến suối nước nóng sơn trang. Đã nhiều ngày suối nước nóng sơn trang cũng không chiêu đái khách lạ người, tất cả đều là bác sư quan viên cập người nhà, nghe nói lục tầm tới rồi, không ít người đều ở bên ngoài nên đón. Lục Tâm lôi kéo Du dưới xe, mọi người động tác nhất trí cúi chào. Lục Tâm trở về một cái lễ, nói: Được rồi, mọi người đều tan, từng người ngoạn nhi đi thôi. Đợi chút ta tìm các người chơi bóng đi. Đúng vậy. Lục Tâm mặt sau xe chính là Lục Đại soái đám người, mọi người nào dám đi, lại là một hồi túi chào khách sáo. Chờ Du Chi trở về phòng, đã qua một hồi lâu, nàng đem bên ngoài áo lông trồn áo khoác tẩy, xoa xoa chính mình bả vai. Cảm khái ngôn nói, mệt mỏi quá. Lục tâm cười nói, ta nhìn xem, ta nhìn xem chúng ta bảo bối nhi mệt thành cái dạng gì. Người này chính là trong phòng ngoài phòng hai cái bộ dáng. Du Chi đẩy hắn nói, ngươi cho ta thành thật điểm ha, nếu là dám phá hư ta tốt đẹp hình tượng, ta liền tấu ngươi. Lục tâm cười ngã vào trên giường, thật sự là không rõ ràng lắm nàng có cái gì tốt đẹp hình tượng, bất quá nếu tiểu nha đầu cảm thấy chính mình có, vậy có hảo. Du Chi từ bao bao nhảy ra trượt tuyết phục, nói, ta tính toán trượt tuyết tới. Lục tâm một lọc cộc từ trên giường phi lên, nhìn về phía Du Chi, hỏi, Ngươi muốn làm gì? Du Chi đương nhiên, trượt tuyết ta. Lục tâm là thập phần không yên tâm, hắn luôn nói, bên này sân trượt tuyết tuy rằng cũng phân sơ cấp tràng cùng cao cấp tràng, nhưng là ngươi xác định chính mình có thể chứ. Ta thập phần không yên tâm. Hắn cũng là lời nói thật là nói. Du Chi gật đầu, tỏ vẻ chính mình không có vấn đề, nàng nói: "Ta thật sự không thành vấn đề, ta có thể chữa tuyết, ta cảm giác chính mình sẽ." Cảm giác? Lục Tâm lập tức liền hắc tuyến, nhà bọn họ tiểu Túc phụ Nhi thật đúng là lá gan đại, trước nay đều không có nghe qua nàng chữa tuyết, nàng hiện tại thế nhưng bằng cảm giác liền cảm thấy chính mình sẽ, thật là làm hắn không biết nói cái gì mới hảo. "Ngươi này chữa tuyết phục là khi nào mua?" Hắn như vậy hỏi. Du Chi đạo: kết hôn trước kia, nhưng là ta một lần đều không có xuyên qua, không có cơ hội. Nghe ngươi nói muốn tới bên này tẩy suối nước nóng chưa tuyết, ta liền mang đến. Thế nào? Du Chi đã bắt đầu thay quần áo, chỉ là xuyên đến một nửa, khổ khuôn mặt nhỏ nhi, ngốc. Lục Tầm cười ha ha, không ngừng đấm giường, cơ hồ cười xuyên không lên khí. Quả nhiên là kết hôn phía trước mùa, nàng hiện tại xuyên thế nhưng không thích hợp. đương nhiên. Du Chi tuy rằng sinh qua hài tử, nhưng là nàng tổng thể dáng người cũng không có cái gì biến hóa, chân cũng đều là thích hợp, chính là trăm triệu không nghĩ tới, bộ ngực không thích hợp, từ sinh bảo bảo, nàng ngực trướng một vòng, thực rõ ràng, trước mắt cái này trượt tuyết phục là sống thọ và chết tại nhà, Du Chi ngốc ngốc nhìn trượt tuyết phục, cảm thấy có chút mê mang. Nửa ngày, nàng cuối cùng là lấy lại tinh thần, nói: "Ngươi cười cái gì a?" Lúc Tâm Nam ở trên giường, Nói: "Ta đây là cao hứng á với ta tới nói, đây là lớn lao phúc lợi." Du Chi Nhất Lăng, ngay sau đó suy nghĩ cẩn thận hết thảy, lại đi đấm nàng, đấm đủ rồi, nói: "Ta không thể trợ tuyết." Lục Tâm vội vàng nói: "Cái này nhưng cùng tưởng không giống nhau, ngươi cũng không có lỡ qua, vẫn là đường đi nữa, rốt cuộc người nhiều, nếu quăng khái trà vào, cũng không phải như vậy thỏa đáng, chờ lần sau chúng ta cùng nhau lên tới, ngay sau đó như thế nào Ngọn Nhi, được không?" Du chi chu miệng nhỏ nói, không hảo cũng đến hảo. Du nói đến xong liền bắt đầu đánh giá phòng, trong lúc nhất thời, sắc mặt lại bạo hồng, nàng liền không rõ, chính mình như thế nào luôn là mặt đỏ đâu, hảo phiền nga. Chỉ là chỉ là, này cũng quá bẩn. Phòng này buồng vệ sinh thế nhưng là trong suốt, nếu nói như xí, kia nhưng thật ra còn hảo, là có chế đậy, chỉ là tắm vòi sen cùng phao tắm vị trí đều là pha lê chế thành, vừa xem hiểu ngay, thập phần phong lưu. Du Chi run rẩy ngón tay buông vệ sinh hỏi, này ai làm a? Lục Tâm cười ha ha, nói, không tốt sao? Như vậy thiết kế, chính là bên này một điểm sáng lớn. Du Chi đạo, này, mẫu chốt là tắm rửa bị người xem, nhiều xấu hổ a? Du Chi là cái nội tâm bảo thủ tiểu cô nương. Lục Tâm nhẹ giọng cười, nô nói, không có việc gì, cùng nhau thẩy, ai cũng nhìn không thấy ai, vậy không xấu hổ. Du Chi. Tiết tháo đâu? Cẩn thận đánh giá, căn phòng này đây là thập phần xa hoa, tuy rằng địa phương không lớn, nhưng là lại phân bố thập phần hợp lý. Nàng nói, rằng thật, ta cảm thấy cái này thiết kế làm thật sự không tồi. Lục tâm nói, cho nên nói, ta cưới ngươi thảo bao lớn tiện nghi A. Dù chi, cho nên đâu? Lục tâm nói, nhạ, nơi này thiết kế là thẩm hàm chi ở nước ngoài đồng học làm. Nàng lúc ấy giúp ta dẫn tiến người này. Du Chi nở nụ cười, ta cảm thấy chính mình như thế nào cái gì cũng không biết ta, các ngươi có việc nhi đều không nói cho ta, đều phải gạt ta. Kỳ thật thật đúng là không phải gạt nàng, Lục Tâm mỉm cười không nói nữ, hắn cũng không sẽ nói cho nàng, cái này suối nước nóng chu hoạch kiến lập thời điểm, Du Chi còn không có từ nước ngoài trở về, Thẩm Hàm Chi là sợ hắn dây dưa Du Chi, cho nên mới chủ động hỗ trợ, cũng là vì làm hắn được chỗ tốt, không cần treo chọc nhân gia muội muội chỉ là hắn người này không có tiết áo, người dùng không đem thầm hàm chi nói để ở trong lòng. Lục Tâm Lôi kéo Du Chi đạo, "Không bằng ta mang ngươi mọi nơi tham quan một chút, nơi này rất nhiều phòng đều bất động. Hơn nữa, bên ngoài cũng có không ít đặc biệt địa phương." Du Chi đạo, "Chắc không được đều nói nơi này hảo đâu, nguyên lai like các ngươi cũng là hạ công phu." Lục Tâm mỉm cười, "Này đó đều là tần luôn đang làm, ta không có như vậy nhiều thời gian." Điểm này du Chi là tràn đầy cảm xúc, nàng ôm Lục Tâm eo, nói, nhưng không không có thời gian sao? Khuya khoát sấn ta ngủ rồi trở về công tác. Lục Tâm nhún mẩy, ngươi đều biết. Du Chi trợn trắng mắt, ngươi một cái đại người sống đã không có, ta không biết ta không phải đồ ngốc sao? Lục Tâm bật cười, nhưng thật ra ta buồn, ta cho rằng ngươi cũng không biết. Du Chi hừ một tiếng, nói, trong nhà chuyện này ta cái gì không biết a? Liên ngươi đi. Tổng cho rằng có thể giấu được ta, còn có Nga, ngươi cái kia thư phòng, một cổ tử yên mùi vị, ngươi cho rằng khai quá cửa sổ liền nhất định không có hương vị. Lục tâm bội vàng, về sau bảo đảm làm càng thêm không lưu dấu vết. Du chi phụt một tiếng bật cười, chú ý hắn, ngươi hảo phiên nhân, ngươi liền không thể nói không hút thuốc lá sao. Ngươi đều đáp ứng ta. Lục tâm nghiêm túc giải thích, ta thật sự tận lực thiếu chịu, có đôi khi khống chế không được chính mình, áp lực đại nhưng là ta thật sự không, có lừa ngươi, thật sự thiếu chịu. Du Chi hừ một tiếng, ngươi liền làm đi. Từ từ. Du Chi vốn là cùng Lục Tâm nắm tay tản bộ, liền nghe được có người kêu nàng, một cái quay đầu lại, liền thấy là Tứ tỷ Hàm Chi, nàng cười ngôn nói, "Tứ tỷ, các ngươi cũng tới rồi." Hàm Chi gật đầu, lần này mẫu thân nói bất quá tới, ta bồi phụ thân cùng tới. Nghe đối, còn có diệp trúc, kéo nàng ra tới trông thấy việc đời. Lục Tâm mỉm cười, cho nên ta liền nói, nhà các ngươi vị này biểu tiểu thư cũng không thể luôn là lưu tại trong nhà, nên là ra tới nhiều đi dạo. Đúng là, Du Chi nhìn xem cái này, nhìn xem cái kia, đột nhiên có điểm minh bạch, nàng thấp giọng hỏi nói, ngươi muốn dùng diệp trúc thử một chút nhị thuốc? Lục Tâm điểm điểm Du Chi cái mũi nhỏ, trẻ nhỏ dễ dạy cũng. Du Chi nhíu mày, có chút không tán thành, nếu thật sự nguy hiểm nên là như thế nào? Lục tâm giải thích nói, nguy hiểm vẫn luôn đều tồn tại, không làm rõ ràng nơi phát ra, càng là nguy hiểm hệ số đại, làm rõ ràng nơi phát ra, giải quyết rớt, mới là sáng suốt nhất. Dù chi suy nghĩ một chút, quả nhiên có chút đạo lý, lại xem hàm chi cũng là giống nhau biểu tình, nàng gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Từ từ muốn hay không cùng đi phao suối nước nóng. Dù chi nhìn phía lục tâm, lục tâm lập tức nói, tứ tỷ sẽ không muốn cùng ta đoạt tức phụ nhi đi có được ta cùng Du Chi nhất khởi tàn bộ, tăng tiến một chút phu thê cảm tình, ngài cứ như vậy phá hư, không hảo đi. Hàm Chi nhưng không có lục tầm tuổi đại, bị hắn kêu tứ tỉ, cảm giác cả người đều không thoải mái. Nàng nói, thiếu xoáy này nói nói liền có điểm qua. Nếu các ngươi cùng tàn bộ, như vậy ta liền không quấy rầy Nàng buông tay, Du Chi, ta ở tại sáu mươi tam, ngươi có thể tới tìm ta. Du Chi ân một tiếng, nói hảo. Lục tâm cười, ta hôm nay một ngày đều không thể buông tay. Thiếu soái cùng thiếu phu nhân cảm tình thật đúng là tiện sát chúng ta, vừa rồi còn lừa dối chúng ta nói là muốn cùng chúng ta chơi bóng, đáng thương chúng ta chờ đến thiên hoang địa lão, cũng không thấy ngươi tới, nguyên lai like ngươi là kẻ lừa đảo A thần Hi cùng mấy người cùng lại đây bắt người, diện sướng xuất sắc. Du Chi mỉm cười lên. Cần Hi ca, ngươi là đi đầu khi dễ nhà của chúng ta tể tu sao? Du Chi cười khanh khách hỏi. Lời này nói thật đúng là làm người phục. Như vậy nồi, Tần Hy tỏ vẻ chính mình không thể bối, hắn nhìn chằm chằm Du Chi, ủy ủy khuất khuất nói, ta sao có thể khi dễ hắn đâu? Hắn không khi dễ ta liền không tội a. Du Chi sao lại có thể đổi trắng thay đen? Lúc tâm mỉm cười sửa đúng, "Têu tẩu tử." Tần Hy trực tiếp cho hắn một cái đại bạch mắt, tỏ vẻ, "Ngươi nói, ta không nghe, không nghe không nghe, bảo bảo chính là như vậy tùy hứng." Hắn nói Từ từ à, là thiếu xoay chính mình đáp ứng muốn hảo chúng ta chơi bóng, nói qua nói không tính nhưng không tốt. Vì cố ý chọc giận lục tầm, hắn trực tiếp từ du chi quá độ tới rồi từ từ. Như vậy nho nhỏ khiêu khích, lục tầm tỏ vẻ. Không thể nhẫn. Hắn rơ rơ lên khoẻ miệng, cười khẽ ngôn nói, một khi đã như vậy, như vậy không bằng cùng đi ngọn nhi. Nhưng thật ra làm người biết biết sự lợi hại của ta. Thiếu niên thời kỳ, hắn cũng là nhất hảo người chơi. Tuy rằng tuổi lớn, nhưng là kỹ thuật hoàn toàn đều không có mới lạ à. Hắn nói, thua cũng không thể khóc nhẹ. Tần Hi phất tay áo tử, thật muốn trước mặt mọi người cùng người này sẽ bước, khóc nhẹ. Ha ha ha, làm ngươi biết tần nhị thiếu lợi hại. Du chi xem bọn họ đùa giỡn, cũng hoàn toàn không quá đặt ở trong lòng. Mỉm cười nói, ta cùng với tứ tỷ cùng đi ra ngoài đi dạo. Thế tú ca, ngươi cùng bọn họ cùng đi ngoạn nhi đi. Du chi thật là ngoan ngoãn kỳ cục. Lục tâm nở nụ cười, nói, cùng nhau đi. Thần hy ngôn nói, đúng vậy, cùng nhau bái. Du Chi nhìn về phía lục Tâm, ngay sau đó quyết đoán lắc đầu, ngôn nói, ta không đi, ta qua đi, các ngươi chưa chắc ngoạn nhi tận hứng. Tổ tử nói nói gì vậy a? Ngươi qua đi chúng ta mới cảm thấy thú vị đâu. Tuy rằng hôm nay là ra tới ngoạn nhi nhật tử, bất quá này bang nhân nhưng thật ra cũng có không ít ăn mặc con trang. Xem ra có đôi khi có một số việc nhì là thâm nhập cốt thủy, mặc kệ khi nào đều thay đổi không được. Du Chi nhận ra đây là lục tầm đội thân vệ một viên, lúc ấy chính mình kết hôn, hắn còn ở đâu? Du Chi lại cười nói, ta sợ các ngươi thua quá thảm, về sau không dám thấy ta. Đại gia lập tức một mảnh lang giống, cũng đều nở nụ cười. Tẩu từ nơi nào có như vậy khinh thường người A, chúng ta nhưng không thể so thiếu xoay kém. Đúng vậy. Ngươi này rõ ràng chính là khinh thường chúng ta à, tẩu tử nhất định đến qua đi kiến thức một chút chúng ta chân chính thực lực, khác không bằng thiếu soái, chẳng lẽ ngoạn nhi chúng ta còn sẽ thua sao? Mọi người phụ hòa lên, đại gia vốn dĩ nhìn đến nũng nịu hảo soái phu nhân vẫn là có chút ngượng ngùng, nhưng là xem nàng cũng là thập phần hiền hòa, đó là cũng đều bông ra. Du chi nhẹ giọng nở nụ cười, chính là ta cảm thấy nhà của chúng ta tề tu ca cái gì đều lợi hại, mười hạng toàn năng nga. Ở bên ngoài, tóm lại là phải cho đủ lục tâm mặt mũi. Lục tâm thật sự là ái chết nhà bọn họ Du Chi, hắn cũng không màng những người khác đều ở, dắt lấy Du Chi tay, đi thôi, cùng nhau qua đi. Du Chi không có lại lần nữa phản bác, mỉm cười gật đầu. Nàng ôn nhu lại hòa ái, quả thực đều không giống nguyên lai nàng. tân Hi run run trên người nổi ra gà, nói, sự da khác thường tất có yêu. Du Chi quay đầu lại trừng hắn một cái, nói, Cẩn Hi ca thật là quá xấu rồi. Đại gia nguyên bản đều cho rằng Tần Hi theo đuổi quá thầm Du Chi, hiện tại nhiều ít có lẽ có chút xấu hổ, nhưng là xem hiện tại tình cảnh, lại cảm thấy lúc trước theo đuổi nói có phải hay không đều là loạn truyền a, nếu không phải loạn truyền, này trạng thái cũng không đúng a, hơn nữa bọn họ chi gian thật đúng là nhìn không ra một đinh điểm ái muội tình tố, thậm chí liền Tần Hi thích đều là cái loại này huynh muội gian thuần thuần cảm giác. Tần Hi nói, "Ai đúng rồi." Từ từ, chúng ta tỷ thí tỷ thí bái. Du Chi Hắc Tuyến nàng nói, ta xuyên mi mi váy cùng ngươi tỷ thí. Xem lốc bước giống nhau nhìn Tần hy. Lục Tâm càng thấy, hắn mới sẽ không làm cho bọn họ ra Du Chi cùng người khác tỷ thí đâu, người khác nhiều chạm vào Du Chi nhất hạng, hắn quả thực liền tưởng băng người kia ngóng đuốt. Hắn nói, ngươi thành thật điểm, lại khoe khoang, ta kêu đại ca ngươi. Không có việc gì không lớn không nhỏ, đây là ngươi lại tẩu. Ngươi cho ta tôn kính điểm, Tần Hỷ lẩm bẩm, ta đều không tôn kính ngươi, còn tôn kính cái gì đại tẩu a? Lại nói Du Chi rõ ràng là ta muội muội. Tần Hỷ tuy rằng thích chơi hài nháo, nhưng cũng không phải không có đúng mực. Du Chi rồi nói, ai là ngươi muội muội a? Ta là tỷ tỷ ngươi. Muội muội, tỷ tỷ. Lục Tầm trợn trắng mắt, các ngươi một cái ba tuổi, một cái bốn tuổi, được rồi đi. Du Chi lập tức vãn trụ Lục Tầm. Nhẹ giọng cười nói, "Ta đây là bốn tuổi cái kia, đứng hay không?" Tần Hi trực tiếp vướng một cái ngã, hắn vô ngữ nói, "Ngươi cũng không biết xấu hổ nói. Chờ vào bị đại thất, đại gia thấy Lục Tâm lại đây, đều là Nghiêm, Thiếu Soái, Thiếu phu nhân." Lục Tâm mỉm cười, "Đại gia ngọ nhi, ta lại đây tỏa tỏa các ngươi nhuệ khí." Đưa tới một mảnh thiết thanh âm. Tần Hi còn chưa từ bỏ ý định đâu, nói, "Thật sự, từ từ, thi đấu bái." Ta nghe ta đại ca nói ngươi thương pháp không tội, chúng ta tỉ thí một chút. Lục tâm cầm lấy gậy gôn, ngươi trước tới tháng ta, mới có tư cách cùng nhà của chúng ta từ từ tỉ thí. Ai hư huy, các ngươi đây là phu thê đánh cắp à, một khi đã như vậy, ta thật đúng là liền không khách khí. Tân hy điên chân, một bộ tiểu lưu manh bộ dáng, tới tới, ta cũng không tin ta không phải đối thủ của ngươi. du chi ở một bên cười khẽ, mặc kệ ngươi có thể hay không thắng tề tu ca. Ta đều cùng ngươi so một hồi, bất quá như vậy thi đấu liền không có ý tứ, tổng có điểm điểm có tiền mới là A. Bài bạc. Thần Hy hỏi. Dù chi, có điểm không thú vị đi. Lại nói cũng tục ý, ta muốn ngươi kia mấy cái tiền làm gì. Không phải chê cười sao. Nói giống như chính mình đã ổn thắng giống nhau, Thần Hy cảm thấy chính mình thật là đã chịu thương tổn A. hắn vô ngực nói, như vậy, trong chốc lát chúng ta đi trường bán, ngươi thắng. Ta quay đầu ra cửa, mặc kệ gặp được người đầu tiên là nam hay là nữ, là già hay trẻ, ta trực tiếp liền thần qua đi, hôn môi. Thế nào? Tàn nhẫn không tàn nhẫn, ngươi liền nói tàn nhẫn không tàn nhẫn. Dù chi? Đại gia Phụt lập tức đều phun, cười ha ha, bất quá lại tưởng tượng, kỳ thật Tần hi cũng chắc chắn chính mình sẽ không thua đi. Nếu thật là thua, gặp được cái nữ hôn làm nhân gia trượng phu tấu một đốn còn chưa tính, nếu là gặp được cái nam nhân. Đại gia lập tức buôn tẩu bẩm báo, ngàn vạn không thể xuất hiện ở trường bắn phụ cận, ngàn vạn không thể. Tuy rằng lục thiếu phu nhân thoạt nhìn cũng không giống như là sẽ thắng bộ dáng, nhưng là chưa chắc tránh cho mèo mù đụng vào chết chuột, vẫn là đừng quá quá khóe khoang, bằng không bị tần hi hôn, nay còn từ bỏ mạng ra. Nếu ngươi có như vậy nhu cầu, vậy như vậy đi, ta lấy ra cái gì điểm có tiền. Du chi tự nhiên là không thể thấy ai đều thân, lục tầm cũng không vui a. Lục Tâm không đợi Du Chi mở miệng, mỉm cười ngôn nói: "Nếu ta tức phụ nhi thua, ta đối chiếu ngươi quy tắc, đi ra ngoài thấy ai thân ai." Như thế nào? Nếu nói vừa rồi Tần Hi là khai vị ăn sáng, như vậy hiện tại thật đúng là chính là bữa tiệc lớn, Thiếu Soái đối Thiếu Phu nhân thương pháp thật đúng là có tin tưởng tới cực điểm a. Bất quá, liền tính là không có tin tưởng, tóm lại không thể làm Thiếu Phu nhân đi thân người khác đi. Thiếu Soái cũng là vì giải trí đại chúng. Bất cứ giá nào Đại gia tức khắc xói chu lên Nay tiên đặt cược lớn như vậy Thoạt nhìn mới thật sự sẵn á Mặc kệ là thiếu sói vẫn là tần nhị thiếu Bọn họ mỗi người đi ra ngoài thân người khác Kia đều là một kiện làm người khiếp sợ đại sự nhi a Còn có người ám chọc chọc tưởng Nên là hố ai đứng ở trường bắn cửa Bị bọn họ bên trong thua cái kia Cái thứ nhất đụng tới đâu Ai nha ma ơi Ngắm lại liền hảo kích động Lục tâm không lưng chơi bóng Hắn động tác thập phần tiêu chuẩn. Tân hi thấy, hừ một tiếng, nói, chơi xoái phải thua. Lục tâm đứng thẳng thân mình, cười như không cười xem hắn, Tân hi một hừ, xách theo gậy gôn tiến lên. Bất quá là một lát sau, kết quả liền có thể nghĩ. Đương nhiên, hiện tại đại gia đối cái này thắng thua là một chút đều không có hứng thú, có trong chốc lát xạ kích tỉ thí, ai còn muốn nhìn như vậy ôn thôn chơi bóng à mặc dù là thiếu soái cũng không thể hấp dẫn đại gia lực chú ý ia nay lời đồn truyền đến cũng là mau chỉ chốc lát sau công phu tựa hồ toàn bộ suối nước nóng sơn trang người đều biết thiếu soái phu nhân muốn cùng tần hy tỷ thí một chút mà tiên đặt cược càng là kinh người chờ mấy người đi vào sân bán đại gia cũng đều lại đây vì tránh cho chính mình bị ngộ thương đại gia thật đúng là đều tận lực hướng bên trong trạm chỉ là sân bán địa phương tóm lại là hữu hạn lục tầm cười liếc đại gia nói Các ngươi đây là có ý tứ gì a? Đều đứng ở chỗ này mặt, chúng ta còn như thế nào ngoạn nhi a? Đi ra ngoài đi ra ngoài, muốn nhìn liền đến bên ngoài xem, đừng ở chỗ này mặt vây xem. Nếu muốn xem, liền phải gánh vác nhất định nguy hiểm. Thì như, bị ta hoặc là thần hy hôn một cái. Nghĩ đến bị một đại nam nhân thân, có người trực tiếp liền bắt đầu nôn khan. Du chi đạo, là ngươi trước. Thần hy cười lạnh, ta sẽ dùng ngươi tới làm sao? Công bằng khởi kiến, chúng ta chơi đoán số. Du Chi đạo, đến đây đi. Một ván định sinh tử. Du Chi. Thua. Tần Hi lưu loát đem thương lên đạn, bên này thương trang đều cũng không phải chính quy viên đạn, cũng không sợ lãng phí. Tần Hi nhắm chuẩn, lưu loát nổ súng. Một tiếng súng vang, liền nghe có người điểm số, mười hoàn. Tần Hi xoay khí thổi một chút hỏng súng, ngay sau đó nhìn về phía Du Chi, đắc ý rào rạng. Du Chi nhẹ nhàng cười, không cao ngạo không nóng nảy, lưu loát vì thương thượng viên đạn, ngay sau đó nhắc tới nhắm chuẩn, cơ hồ không có một kia chần trở, lập tức nổ súng. Frank! Mười hoàn! Xoáy khí! Trần sĩ hoàn không biết khi nào lại đây, thổi một tiếng huyết sáo, đi đầu vô tay. Tần Hi nhúng mày, nói, hành à, không nghĩ tới ta đại ca nói không sai, ngươi thật đúng là lợi hại. Du Chi đạo, tiếp tục a. Ngươi không phải là sợ rồi sao? Thần Hi nói, sao có thể? Đối phó ngươi ta còn sẽ sợ. Ngươi cũng quá coi thường ta. Hắn ngắm nhang ngắm, nhanh chóng khâu động cò súng, lại là một thương. Tuy rằng ước định là mười thương, nhưng là thẳng đến thứ tăm thương, hai người đều không có cái gì biến hóa, như cũ đều là mười hoàn. Lục tâm bình tĩnh ngồi ở một bên cầm quả táo gặm, trên mặt mang theo đạm nhiên ý cười, thập phần chắc chắn bộ dáng. Một cái hơn 30 tuổi quan quân nói, ngọt tào, thiếu phu nhân này thường pháp thật là lợi hại, ta cũng không dám nói chính mình có thể bách phát bách chúng. thần hy thường pháp hảo không kỳ quái, bằng không hắn không phải bạch niệm trường quân đội sao. Nhưng là thiếu phu nhân thẩm du chi chính là dưỡng ở khuê phòng thiếu nữ. Trần sĩ hoàn nói, các ngươi như vậy thi đấu đi xuống cũng không có gì ý tứ, dù sao đều là mười hoàn, chỉ xem là ai trước sơ xuất, không bằng chúng ta thêm chút khó khăn đi. Hắn là xem mắt không sợ chuyện này đại. Trần sĩ hoàn cầm lấy trên bàn quả táo, trực tiếp phóng tới trên đầu mình, nói, như vậy đi, các ngươi đánh ta đỉnh đầu quả táo, như thế nào? Mọi người hết trô nói rồi. Tân Hi nói, ta nói sĩ hoàn ca à, ngươi này vì xem náo nhiệt, thật đúng là khoát đi ra ngoài à. Ngươi sẽ không sợ chúng ta thất thủ. Đảo thời điểm tẩu tử không giết chúng ta. Như vậy chuyện này, bọn họ là tuyệt đối không thể làm. Ta tới ta tới, ta độc thân. Ngươi biên nhi đi, ngươi còn có cha mẹ đâu. Ta tới, nhà của chúng ta ta định đoạt. Một người ăn no cả nhà không đói bụng, ta ba mẹ đều không còn nữa. Ta tới, không được chúng ta phóng quả nho. Du chi thật là đối trước mắt những người này hết trô nói rồi. Nàng nói, các ngươi là buôn chịu chết sao. Tiếp nhất, đừng cho ta tới nảy vừa ra nhi. Có lẽ là xem đại gia nháo đến quá hung, lục Tâm đạm nhiên mở miệng, đừng làm vậy. Liền bắn địa. Hảo hảo tân nhiên, ta không nghĩ nhìn đến không tốt sự tình phát sinh, tóm lại có nguy hiểm. Như vậy chuyện này, hắn lại như thế nào đều sẽ không đồng ý. Tần nôn lại đây thời điểm du chi cùng tần hy đang ở tiến hành thứ chiến tràng, quả nhiên, lại là ngang tay. Xem tần nôn tới rồi, trần sĩ hoàn cười làm hắn ra cái chủ ý. Tần nôn đôi mắt đều không nâng một chút, chỉ mỉm cười nói, rất đơn giản, làm trường bắn biến thành sống địa ở trong đó một cái bia thượng dính thượng phá lệ ký hiệu chúng ta không xem đánh trúng hồng tâm chỉ xem ai trước đánh trúng ký hiệu thời gian ngắn nhất như thế nào chân sĩ hoàn phục ngươi này trường bắn có thể di động tần ngôn bất đắc dĩ các ngươi liền không thể hơi chút chú ý một chút sao ta nhớ rõ ta có cho các ngươi một phần báo cáo thư các ngươi là chỉ lo kiếm tiền cái gì đều không xem đúng không chân sĩ hoàn cơ miệng tần hy trước bắt đầu hắn phía trước bôi qua đi cũng không có thấy hắn đại ca ở đâu cái mặt trên dàn ký hiệu. Lần này trừ bỏ muốn xem chính xác, cũng phải nhìn nhãn lực, hắn bình tĩnh lại, lẳng lặng nhìn dị động địa, kỳ thật ký hiệu thực rõ ràng, nhưng là bia ngắm lại là sẽ động. Hắn chăm chú nhìn bia ngắm, bình tâm tĩnh khí, trực tiếp khấu động cò súng. Mọi người tới đến bia ngắm bên cạnh, quả nhiên, Tần Hi đã đánh trúng bia ngắm, nhưng là lại không có trực tiếp đánh trúng ký hiệu, tuy rằng kém đặc biệt gần, nhưng là lại có một cách khoảng cách Bất quá như vậy di động điểm ngắm, lại không phải đánh trúng hồng tâm, khó khăn có thể nghĩ, mọi người đều vô tay. Tân Hi nói, từ từ, ta chính là có điểm tiểu sai lầm, ngươi nếu là trực tiếp đánh chung ký hiệu chính là ngươi thắng, nếu như bằng không, chính là ta thắng A. Du chi ôn ôn nhu nhu cười, kỳ thật nàng thật đúng là không phải cái gì ôn nhu người, chỉ là ở bên ngoài luôn là muốn bảo trì tốt đẹp hình tượng. Tổng muốn thử quá mới biết được. Ai? Tề Tu Ca A ngươi còn không chạy nhanh lâm trận mới mài gươm hảo hảo giáo giáo tẩu tử. Nếu thua, ngươi đã có thể muốn đi ra ngoài thân người khác ga. Thần Hi khiêu khích nói. Lục Tấm rốt cuộc đem quả táo ăn xong rồi, hắn đứng dậy đi vào Du Chi thân biên, nhẹ nhàng đem nàng ôm vào trong lòng ngực, nhẹ giọng nói, ngươi sẽ không làm ngươi trượng phu ta đi ra ngoài thân lung tung rối loạn người khác đi. Yu Chi dương khuôn mặt nhỏ, tràn đầy ý cười, cười khinh khách nói, sẽ không. Cho nên ta sẽ toàn lực ứng phó. Công khai tu ân ái ngược cầu. Trần sĩ hoàn dựa vào tần ngôn trên người, nói, ai nha má ơi, thật là cách hướng đã chết, bọn họ này không làm giận sao. Thật giống như nhân gia không có tức phụ nhi dường như. Lục tâm mỉm cười, mang theo vài phần đắc ý, nói, các ngươi là có tức phụ nhi à, nhưng là các ngươi tức phụ nhi không có ta từ từ lợi hại. Tuy rằng lục thiếu phu nhân không có thắng, nhưng là liền hướng nàng phía trước biểu hiện. Cũng so giống nhau khuê các nữ tử lợi hại rất nhiều. Thời đại này là nam nhân thiên đường, là nhà thám hiểm thiên đường. Một nữ tử có thể làm như vậy lợi hại, cũng là làm người cảm thấy khâm phục. Mặc kệ là nam vẫn là nữ, nếu như thập phần xuất sắc, luôn là phải bị người khác hâm mộ. Du Chi xoay người, tùy ý tần ngôn đem ký hiệu gián hảo. Một tiếng tiếng còi vang lên, Du Chi xoay người, nàng nhanh chóng quét một vòng, thực mau liền thấy được ký hiệu. Nàng cũng không có giống Tần Hy như vậy phát hiện lúc sau ổn định một chút mới nổ súng, mà là trực tiếp liền khấu động cò súng. Nàng đánh cuộc chính là tốc độ. Liên ở đại gia còn không có phản ứng lại đây thời điểm, tiếng súng cứ như vậy vang lên. Chờ Tần luôn đi đến bia ngắm bên người, ngẩng đầu cười nói, cùng Tần Hy giống nhau, kém một cách, lại là ngang tay. Tần Hy nghiêm túc, thiếu phu nhân thắng. Thiếu phu nhân thắng. Tần luôn ngữ khí thực đạo có người hỏi đến, không phải giống nhau đều kém một cái sao? như thế nào chính là thiếu phu nhân thắng đâu? tân nhị thiếu cũng là kém một cách, tân hy chính mình nhưng thật ra lập tức phản ứng lại đây, nàng tốc độ so với tam mau, tân luôn gật đầu, cuối cùng không phải đầu nốc. hắn nói, thiếu phu nhân so ngươi nhanh 15 giây, trong tay hắn bóp đồng hồ bấm dây đâu, trực tiếp giơ tay, làm mọi người xem đến thời gian. mọi người ồ lên, chân sĩ hòa nói. Ta vừa rồi liền nói nàng càng mau đi. Quả nhiên như thế, ai hu hui, tần tiểu nhị A, ngươi chạy nhanh đi ra ngoài tìm người thân đi. A ha ha ha ha, thật là một hồi tuồng A. Lục tầm nguyên bản là ôm ngực đứng ở một bên xem, thấy Du Chi thắng, vươn ngón tay cái, Du Chi nhếch miệng cười khẽ, phu thê hai người đối diện, quả thực ngọt ngào lưu du. Bao nhiêu người nhìn một màn này, hẳn không thể chạy nhanh về nhà cưới cái tức phụ nhi. Ngao ngao. Là ai nói Lục thiếu phu nhân là tiểu đất hay, là ai nói Lục thiếu phu nhân đặc biệt làm, đây đều là lời nói dối a. Nếu có thể có Lục thiếu phu nhân như vậy một cái thế tử, thật là ngẫm lại đều phải cười tình a. Chắc không được thiếu soái năm đó ở nàng như vậy khi còn nhỏ liền thông đồng nhân gia, nguyên lai thật là thấy được thiếu phu nhân bản chất a. Lại ôn nhu lại có khả năng lại xinh đẹp tiểu thư khuê các, ai không thích a. Thần hy khóc thiên thượng địa, a a a. Thật là tìm đường chết ta, ngươi nói ta vì cái gì muốn nói nói như vậy à, ta thật là quá tham à, ta thảm về đến nhà à. Cầu trợ giúp à. Các ngươi ai đi ra ngoài tới cửa khẩu làm ta thân hạ bái. Bằng không ta này vừa ra đi gặp được cái không thích hợp người hôn, còn không được làm người đánh chết à. Ngao ngao, không cho người đánh chết cũng có thể cho chính mình lê tẩm chết à. Cứu mạng à. hắn diễn cũng là nhiều. Diễn sướng xuất sắc ghé vào tần ngôn trên vai khóc đều, "Đại ca à, ngươi nói ngươi ra như vậy một cái chủ ý, này không phải làm ta mất mặt sao?" Ta thể diện a." "Đại ca a." Tần ngôn đem hắn đẩy ra, vô vô chính mình bị hắn bỏ quá bả vai, nói, "Ngươi quá xuẩn, không cần tiến đến ta trước mặt, ra cửa đừng nói chúng ta là huynh đệ, như vậy chỉ có năm thành cơ hội tiền đặt cược ngươi cũng muốn làm, chỉ có thể nói quá ngốc." ta người như vậy trước nay đều không làm như vậy mua bán nói ra đi đều ném ta người tránh ra tần hi không chịu dùng sức ôm lấy tần luân cánh tay nói đại ca à đại ca à ngươi cho ta ngẫm lại biện pháp à du chi nhẹ giọng nói ngươi nếu là cái nam nhân hiện tại liền nhắm mắt lại bất chấp tất cả lập tức liền thân thượng như vậy mới có vẻ ngươi ca tính thân hi từ từ ngươi là ta thân muội muội ô ô Kỳ thật đại gia cũng đều rõ ràng, bắt đầu thời điểm, Thẩm Du chi cơ hội là không có phần thắng, đại gia tưởng đều là Lục thiếu xoéis phải cho đại gia biểu diễn một chút. Kết quả thiếu phu nhân thật là vả mặt bạch bạch vang. Tần Hi cắn răng một cái, hạ quyết tâm, trực tiếp liền xông ra ngoài, không đợi Du nói đến ra cái gì vãn hồi nói, liền xem người nhanh như chớp liền xông ra ngoài, Du Chi kỳ thật cũng không có muốn làm Tần Hi nháo. Nàng nguyên bản tính toán tiếp theo câu liền chủ động vì Tần Hi tìm một cái bậc thang, kết quả này huynh đệ lại là chạy như bay đi ra ngoài. Hắn nhắm mắt lại, cũng mặc kệ gặp người nào, vừa ra khỏi cửa liền đi phía trước chạy, cũng mặc kệ phía trước đến tuột cùng là người nào, chỉ bắt lấy một cái liền một ngụm hôn đi lên. Bang! Một bạc thai cứ như vậy tiếp đón đi lên. Tuy rằng Tần Hi nhắm mắt lại nhưng là trường bắn lại không phải hát cám. Đại gia xuyên thấu qua rào chắn trực tiếp liền thấy được hắn ôm lấy một cái một thân âu phục nữ tử, nàng kia một đầu tóc ngắn, thân hình gầy ốm, nàng lúc này nộ mục tương hướng, nói, đồ lưu manh, ngươi là muốn chết sao? Tân Hi mở to mắt, vừa thấy, vưởng phí thở dài nhẹ nhõm một hơi, so với nam nhân cùng nhà người khác tức phụ nhi, một cái niên cấp không lớn thiếu nữ đã là tốt nhất lựa chọn tốt nhất, mà lúc này đại gia cũng đều phục hồi tinh thần lại. Đều là ở đây nội thổi huyết sáo, không khí lập tức liền hải lên. Đại tú nghiên cũng không biết đã xảy ra cái gì, nàng vốn dĩ nghe nói bác sư thiếu phu nhân ở bên này tỉ thí thương pháp, muốn lại đây nhìn một cái. Kết quả mới vừa đi đến bên này đã bị cái này kẻ điên ôm lấy hôn một cái, rồi sau đó còn có nhất ba người đang ở ồn ào, nàng lập tức liền bực bội lên. Hận không thể trực tiếp băng tên hôn đàn này. Nàng không nói hai lời, trực tiếp liền một chân đạp qua đi. Tần Hi một trốn, hai người lại là đánh lên. Tần Hi trong lòng có hổ thẹn, chỉ là né tránh, biên là né tránh biên là ngôn nói, ai ai, ngươi đừng như vậy à, chuyện này. Chuyện này ta thật là vô tội, ngươi nghe ta giải thích, ngươi nghe ta giải thích à. Đái Tú Nhiên nơi nào nghe được đi vào. Hận không thể bóp chết hắn. Đái Tú Nhiên tuy rằng sẽ chút quyền cước công phu, nhưng là lại không phải Tần Hi đối thủ, mặc dù là hắn thủ hạ lưu tình cũng rốt cuộc đem đái tú nghiên cô ở trong lòng lược, hắn nghiêm túc giải thích, thật sự, ta thật không phải cố ý, ngươi tin tưởng ta, ta không phải loại người như vậy. đái tú nghiên cười lạnh, không phải loại người này lại là cái loại này người, cầu hôn ta. tân hi cũng biết chính mình xác thật cho nhân gia tạo thành bối rối, chỉ nói, ngươi nói, ngươi nói yêu cầu ta như thế nào bồi thường, ta đều có thể làm được. ta thật không phải cố ý, ta vừa rồi cùng thiếu phu nhân tỉ thí thương pháp. Ta thua, cho nên nhắm mắt lại vỏ ra, mặc kệ gặp được người nào đều chủ động thân thượng, đây là chúng ta tiền đặt cược. Ta thật không phải cố ý muốn khinh bạc ngươi, nếu không ta buông ra ngươi, ngươi đánh ta đi. Ngươi đánh ta một cái miệng. Đái tú nghiên sửng sốt, ngươi chính là Tần Hi. Tần Hi vội vàng gật đầu, đúng vậy, ta chính là Tần Hi, ta thật không phải cố ý ngươi đánh ta đi. Tần Hi đơn giản buông ra đái tú nghiên, không cho nhân ra tấu một chút. Nhân gia cũng là khó bình trong lòng chi hận. Đại tú Nghiên hổ nghi trên dưới đánh giá hắn, ngay sau đó hỏi, "Lục thiếu phu nhân thắng?" Tần Hi lập tức táo bón giống nhau, hắn gật đầu nói, "Đúng vậy, nàng thắng." Đại tú Nghiên lại lần nữa xem hắn, nói, "Không nghĩ tới ngươi như vậy không còn dùng được, bất quá thiếu phu nhân thật sự thật là lợi hại." Đại tú Nghiên lập tức liền mắt lấp lánh. Lúc này nàng nhưng thật ra quên mất tần Hi khinh bạc chuyện của nàng. Thần Hi Ta tình nguyện ngươi lại đánh ta một cái tát hảo sao? Đánh ta một cái tát cũng tốt hơn như vậy hảo sao? Này không phải xích quả quả trảo phúng sao? Lúc này Du Chi cũng lại đây, nàng cũng không thể giống những người này giống nhau xem náo nhiệt, nói: Tiểu thư, thật sự rất xin lỗi, là chúng ta hồi nhau có chút thiếu suy xét, không nghĩ tới sẽ cho người khác mang đến bối rối, thật sự là đặc biệt xin lỗi. Lần này sự tình ta cũng có sai, thật sự thực xin lỗi. Đái Tú Nhiên xem một cái Thẩm Du Chi, lại xem bên người Tần Hi, hừ một tiếng, nói, tính, ta coi như bị cậu gặm một ngụm. Tần Hi, tuy rằng có điểm tưởng phản bác, nhưng là nghĩ đến nhân ra xác thật là có hại, hắn đơn giản nâm miệng, không dám nhiều lời nữa ngữ một câu. Lục Tâm đi vào Du Chi thân biên, đối Đái Tú Nhiên đạm nhiên gật gật đầu, nói, thực xin lỗi. Đái Tú Nhiên lắc đầu, liếc liếc mắt một cái Tân Hi, nói, không có việc gì. Dù sao ta cũng thưởng hắn một cái tát, ta cũng không quá có hại. Coi như làm bị chó cắn một ngụm hảo, các ngươi cũng không cần để ở trong lòng. Du chi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng nói, cảm ơn ngươi. Như vậy vừa nói, đai tú nghiên nhưng thật ra có chút ngượng ngùng, thiếu soái cùng thiếu phu nhân liên tiếp xin lỗi, nhưng thật ra làm nàng có chút xấu hổ. Nàng nói, được rồi được rồi, tan đi. Dù sao ta cũng không có nhìn đến. Ngay sau đó nhẹ nhàng cười một chút, nhưng thật ra rất sang sẵn một cái cô nương. Xem nàng tươi cười, cười, Du Chi đột nhiên liền cảm thấy nàng có điểm quen mắt. Nàng! Nàng hình như là đái tú nghiên. Kiếp trước thời điểm nàng đã từng gặp qua nàng vài lần, nàng là lục ninh tốt nhất bằng hữu, Du Chi cũng là ngẫu nhiên mới thấy qua. Nay một đời, nàng đã từng nghe nói qua, bất quá nhưng thật ra không có gặp qua. Được rồi, bên ngoài còn rất lạnh, trở về đi. Lục Tâm Đỡ Du chi bả vai, cũng không quá mức thân mật, nhưng là lại cũng có vẻ thập phần thân mật. Đoan Ngươi một lần nữa trở lại hội quán nội, Hàm Chi đón đi lên, nói, "Như thế nào? Nghe nói ngươi đem Tần Hi chạm với Mã Hạ." Tần Hi bất đắc dĩ nói, "Tứ tỷ a, ta nói ngươi không đến mức như vậy hủy đi ta đài đi." Thẩm Hàm Chi nở nụ cười, nàng nói, "Xem ra ngươi thật là tu. Thế tu, không bằng tới hai thanh." Chân sĩ hoàn thích nhất hoạt động chính là chơi mặt trượng. Lục Tâm nhướng mày, hành a. Chân sĩ hoan cười, vừa lúc Tần Uôn người ta, ta lại đi cấp thẩm An Chi lôi kéo. Ta nhưng thật ra muốn nhìn, thẩm gia người có phải hay không đều lợi hại như vậy. Vừa mới linh giáo thẩm Du Chi lợi hại Tần Hi tỏ vẻ, hắn phải hảo hảo vớt phẳng một chút nội tâm. Du Chi khanh khách bật cười, ở bên ngoài như vậy lạnh, không bằng cùng đi phao phao suối nước nóng. Hàm chi hỏi. Du Chi gật đầu, "Ứng." Nàng quay đầu cười nói, "Mang tiểu thư không bằng cùng nhau." Đại Tú Nghiên lại kinh ngạc, nàng nhìn Du Chi, nói, "Thiếu phu nhân nhận thức ta." Du Chi cười khẽ, "Đại Tú Nghiên tiểu thư, đúng hay không?" Đại Tú Nghiên gật đầu, ngay sau đó cười khẽ, "Ta đêm nay trở về thật là phải hảo hảo chiếu chiếu gương, nhìn xem chính mình như thế nào sẽ bị thiếu phu nhân nhận ra tới." Đại Tú Nghiên là nói giỡn. Nhưng là lại không cho Du Chi cảm thấy không thoải mái, nàng đột nhiên liền cảm thấy, có lẽ cái này đái tú nghiên sẽ trở thành chính mình không tồi bằng hưu. Nàng nói, như vậy, muốn hay không cùng đi. Đái tú nghiên vội vàng gật đầu. Ba người lựa chọn trong đó một cái bên ngoài suối nước nóng, thời tiết này thích bên ngoài suối nước nóng người nhưng thiếu, mọi người đều cảm thấy lạnh, bởi vậy cũng cũng không có người nào. Ba người đều thay đổi áo tắm. So với Hàm Chi cùng Đái Tú Nghiên áo tắm, Du Chi áo tắm đảo như là tiểu nữ hài nhi xuyên, màu hồng phấn tiểu dâu tây đồ án, còn mang theo là sen biên tiểu váy, mặt ai an toàn đều mang theo đẹp nếp vốn biên nhi. Đái Tú Nghiên ngượng ngùng cười, nhưng là Hàm Chi nhưng thật ra nở nụ cười, nàng nói, ngươi này thân thật đúng là đủ quỷ dị, như thế nào? Bán manh trang tiểu. Du Chi đúng lý hợp tình nói, đây là mẹ con trang, ta cùng tiểu ấm áp giống nhau như đúc. Ta hôm nay quăng nghị cùng nàng xuyên giống nhau như lúc, kết quả quên mất, nàng căn bản liền không thể tới. Hàng chi phụt một tiếng bật cười, nói, ngươi chính là cái mơ hồ quỷ. Du chi rồi nói, dù sao người khác lại nhìn không thấy, đi làm. Ba người khoác đại khăn tắm vào suối nước nóng, nàng đem khăn tắm lấy ra, chui vào nước ôn tuyển trùng, thở ra một hơi, thật thoải mái. Đại tú nghiên hiếu kỳ nói, nhưng thật ra không nghĩ thiếu phu nhân cũng thích bên ngoài suối nước nóng. Ta liền rất thích bên ngoài đâu, cảm thấy đầu óc càng thêm rõ ràng, bất quá mọi người đều không quá thích, cảm thấy quá lãnh, kỳ thật ta ở trong nước một chút đều không lạnh, sảng khoái cực kỳ. Du Chi nở nụ cười. Kỳ thật ta nghe nhà ta Ngũ tỷ để qua mang tiểu thư. Đại Tú Nghiên ngay sau đó nghĩ đến, cười khẽ, đúng rồi, xem ta cái này chỉ nhớ, Thẩm Ngũ tiểu thư là ngài tỷ tỷ, chắc không được ngài có thể nhận ra ta. Du Chi cũng không nhiều nói cái gì, chỉ là nhẹ nhàng cười, cũng không giải thích. Hàm Chi nói, mang tiểu thư là ở báo xã công tác. Đái Tú Nghiên gật đầu, nói, đúng vậy, ta tốt nghiệp đại học lúc sau liền đi bên kia, hiện giờ mới không đến 3 năm. Đái Tú Nghiên kỳ thật cũng coi như là có chút danh tiếng, nàng đầu bút lông cây độc sắc bén, cùng nàng bề ngoài cũng không tương tự. Mà phía trước cùng nhị tỷ dĩnh Chi có quan hệ giả đạo sĩ chính là bị nàng phát hiện. Nàng đã từng thiếu chút nữa tố giác, bất quá cuối cùng không biết vì sao lại rời khỏi trận này truy đuổi. Rồi sau đó thay đổi vài người lại tiếp tục điều tra. Ta đã sớm nghe nói qua mang tiểu thư, bất quá nhưng thật ra không nghĩ tới, lại là như vậy thanh linh như nước, đơn thuần khả nhân một nữ hài tử, ngươi bề ngoài cùng ngươi đầu bút lông thật là một chút đều không giống. Đại tú nghiên, trong sinh hoạt nếu quá mức cây độc là thực dễ dàng bị người chán ghét sinh hoạt cùng công tác luôn là muốn tách ra. Du Chi cẩn thận ngẫm lại, cảm thấy Đái Tú Nghiên vẫn là rất thông thấu. Nàng ngẩng đầu, nở nụ cười, vẫy tay, "Lục Ninh tỷ." Lục Ninh phía sau đi theo nữ hầu, Lục Ninh tiến vào trong nước, khó hiểu nhìn về phía Đái Tú Nghiên, "Du Chi vì nàng giới thiệu, đây là vừa rồi tỷ thí khổ chủ Đái Tú Nghiên tiểu thư, Bắc Bình thời báo phóng viên. Đây là tỷ tỷ của ta Lục Ninh." Đái Tú nghiên cũng là nghe nói qua Lục Ninh người này, nàng cũng không phải là thẩm Du Chi như vậy hào ở chung, nàng mỉm cười chào hỏi. Lục Ninh chỉ là lãnh đạm gật gật đầu, hỏi, các ngươi ai uống rượu? Du cử chỉ tay, ta. Lục Ninh chọc mặt nàng nhi, ngươi chính là cái tiểu tử quỷ. Du Chi cảm thấy hảo hủy khuất, nàng nói, ta mới không phải đâu. Lục Ninh tỉ thật là ác nhân trước cáo trạng. Nàng ghé vào ao biên, nói cho chúng ta đều đào thượng. Nàng bưng chén rượu, lay động. Lục Ninh tỉ rượu vang đỏ không tồi nga. Lục Ninh nói, Lục Tâm nơi đó còn có rất nhiều, ta từ hắn chỗ đó lấy. Du Chi hừ hừ, hắn thế nhưng tàng tư. Lục Ninh nở nụ cười, nàng đánh giá liếc mắt một cái Đái Tú Nghiên, nói, mang chị an muội muội. Đái Tú Nghiên gật đầu, nói, đúng vậy. Mang ra cũng không phải cái gì bắc bình danh môn vọng tộc. Nhà bọn họ xuất từ phụng thành người thường ra, nhưng là mang chị An đặc biệt có khả năng, một đường đi tới vị trí hiện tại, thập phần liều mạng. Cũng coi như là bác sư một viên manh tướng. Nguyên bản liền nghe nói mang chị An có cái đặc biệt tiêu chí lại có khả năng mội muội, hôm nay thấy, quả nhiên là rất đẹp. Lục Ninh nhàn nhạt, nhạt, cũng không để như thế nào có khả năng, nhưng là đẹp nhưng thật ra nhất định được. Đại tú nghiên rõ ràng cảm giác được, Lục Ninh tựa hồ đối nàng cũng không quá thích. Nói không làm tốt cái gì. Bất quá nàng cũng không bỏ ở trong lòng, không tiêu ngạo không siềm nịnh, kỳ thật ta nhưng thật ra cảm thấy chính mình cũng còn hảo đi, không coi là cỡ nào mạng mỹ, nguyên bản cảm thấy chính mình đặc biệt đẹp, nhưng là hiện tại thấy người nhiều, lại cảm giác không có gì. Đẹp người nhiều, kỳ thật có nhân cách mị lực nhân tài càng thêm dễ dàng làm người thích. Dù chi bật cười, nàng uống một ngụm rượu, nói, nhân cách mị lực, cũng muốn tùy người mà khác nhau. Ham Chi cười nói, "Xác thật đúng vậy, Giáp Chi mật đường Ngư Chi." Lục Ninh cảm khái, "Các ngươi tỷ muội hai người là cùng ta tú đâu đúng không? Ta này không không nhân cách mị lực, không học vấn sao?" Du Chi ha ha cười, một phen ôm Lục Ninh cổ, nói, "Ta thích nhất Lục Ninh tỷ, Lục Ninh tỷ cao lãnh bộ dáng nhất hợp tâm ý của ta, ở lòng ta, đây là Lục Ninh tỷ cá nhân mị lực." Đương nhiên, khẳng định cũng không ngừng ta một người như vậy tưởng. Minh Châu luôn là rất nhiều người đều thích. Du Chi lời nói có ẩn ý, Lục Ninh tự nhiên nghe ra tới, nàng trợn trắng mắt, "Ngươi cho ta hảo hảo phao suối nước nóng, ta không phải cầm ngươi một lọ rượu sao? Ngươi đây là muốn lật chết ta sao?" Du Chi cười hì hì bơi tới ao mặt khác một bên nhị, quay đầu lại nói, "Lục Ninh tỷ, ngươi xem ngươi người này, nói tốt nghe nói, ngươi luôn là muốn nghĩ nhiều. Kỳ thật ta, ta nói đều là thiệt tình lời nói liệt." Lục Ninh nói biên nhi đi, ngươi cho ta không biết ngươi tưởng cái gì. Ju Chi ha ha ha nở nụ cười, lại nói tiếp, ta cảm thấy ngươi hôm nay có điểm quái a. Ju Chi vội vàng lắc đầu, cũng không có. nàng mới sẽ không nói, nàng vừa rồi ở trường bắn bên ngoài nhìn lướt qua, giống như nhìn đến bác sĩ lâm, lạp lạp lạp. Thảo trùng hợp, hôm nay tới tham gia bác sư họp thường niên phần lớn đều là bác sư cao cấp quan quân cẩm người nhà. Vốn dĩ chính là thả lỏng một chút chơi một chút, nhưng là đảo không nghĩ kiến thức một hồi cho hay. Nguyên bản nhìn nũng nịu thiếu phu nhân thế nhưng là cái lợi hại cao thủ, điểm này liền thập phần làm người lau mắt mà nhìn. Tuy rằng đại gia thích mỹ diễm xinh đẹp nữ nhân, nhưng là một cái có khả năng thiếu phu nhân vẫn là thực đáng giá đại gia tôn kính, như vậy nữ nhân mới là cứng cỏi lại thích hợp thiếu soái, hơn nữa có thể nói là thích hợp bác sư. Mỗi người trong lòng đều có một cây cần Như vậy tình hình dưới, lập tức liền cảm thấy thiếu phu nhân là đáng giá đại gia ngước nhìn một đóa hoa hồng. Có chút tuổi không lớn càng là khoa trương, trực tiếp liền nói thiếu phu nhân là bọn họ cảm nhận trung nữ thần. Bác sĩ Lâm phụ thân là bác sư quân y gì bởi vậy bác sĩ Lâm lần này lại đây cũng coi như là người nhà đi theo. Hắn nghe được người khác nghị luận sôi nổi, thế mới biết hiểu lục thiếu phu nhân vừa rồi lộ một tay, hắn rơ rơ lên khoẻ miệng. Cảm khai chính mình xem người còn xem như chuẩn xác, hắn vẫn luôn cảm thấy, lục thiếu phu nhân không phải thoạt nhìn như vậy là một đóa nũng nịu nhà ấm đóa hoa, nàng có chính mình tính dai, cũng là một cái đặc biệt thông minh nữ tử, hiện tại xem ra, quả nhiên như thế. Bác sĩ Lâm, ngươi như thế nào cũng lại đây. tần Hy nhìn đến bác sĩ Lâm, lại đây chào hỏi, ngay sau đó vỗ đầu, ta thật là thua tròn váng, lại là quên mất, ngài bản thân có quân tịch. Hơn nữa cũng là người nhà. Bác sĩ Lâm mỉm cười, tiêu ta khải ninh là được. Tân hy mỉm cười, tiêu bác sĩ Lâm kêu thói quen, nhất thời thật đúng là không đổi được khẩu. Liền bác sĩ Lâm đi. Đúng rồi, bác sĩ Lâm muốn hay không tới cùng nhau ngọt nhi. Có chút trụ quá quảng nhân bệnh viện chính là gặp qua vị nhân huynh này, biết được vị nhân huynh này là độc miệng lại mặt lạnh Nghĩ ngày thường ở bệnh viện không thể tìm về bãi, là dừng ở nhân gia trong tay. Nhưng là hiện tại nhưng thật ra có thể a Vì thế lửa dối hắn cùng nhau ngoạn nhi. Bác sĩ lâm cũng không khách khí, hắn đem tay háo cuốn lên, nói, thua chớ có trách ta. Tần hy nhúng mày, ai hù huy, ta cũng không tin ta, ta hôm nay như thế nào còn là có thể tổng thua. Mỗi người đều phải cùng ta nói như vậy, ta thật là muốn hỏng mất, tới tới tới. Đại gia nghĩ đến vừa rồi tình hình, cười ha ha nói, ngươi này hôn láo mang mội mội, ngươi xem đi. Trong chốc lát Lao Mang khẳng định lại đây tìm ngươi phiền thoái, ai không biết Lao Mang đặc biệt đau muội muội a. Tần Hi hoa hoa kêu, hắn muội muội đều tha ta, hắn còn muốn tìm ta tính sổ. Này có hay không thiên lý a? Không có. Gầm lên giận dữ vang lên, Tần Hi một hồi khẩu liền cảm giác được có người một quyền đánh lại đây, uy vũ sinh phòng, hắn nhanh chóng một cái né tránh, hai người lập tức liền động khởi tay tới. Bác sĩ Lâm đạo nhiên nói, yên tâm, đả thương ta ở Mọi người! Chờ Du Chi các nàng ra tới, liền nghe nói mang chị An cùng Tần Hi đánh lên, Đái Tú Nguyên lập tức nói, ta đi xem. Ngay sau đó hấp tấp đi rồi. Du Chi cười nói, Đái Tú Nguyên người còn khá tốt. Lục Ninh nói, giống nhau đi. Du Chi kỳ thật có điểm kỳ quái, có phải hay không nàng trọng sinh, hết thể đều không giống nhau đâu. Lục Ninh tỷ không phải hẳn là thực thưởng thức Đái Tú Nguyên sao? Nàng to mò hỏi lên. Kêu Lục Ninh tỷ vì cái gì không thích đái tú nghiên đâu?" Lục Ninh nói, "Biết ngươi là thiếu soái phu nhân liền ba đi lên, ta sẽ có hảo cảm sao? Đối với muốn đuốt ngông ngựa người, ta luôn luôn đều không có cái gì hảo cảm." Du Chi nghĩ đến chính mình cùng Lục Ninh lần đầu quen biết, nàng tựa hồ cũng là cái dạng này. Kỳ thật ngẫm lại cũng đúng, Lục Ninh người như vậy từ nhỏ liền thân cư địa vị cao, nàng khả năng sẽ đã chịu rất nhiều khen tặng, cũng sẽ tưởng phá lệ nhiều một ít bất quá Juri vẫn là giải thích nói là ta kêu nàng cùng nhau vừa rồi tóm lại là bởi vì chúng ta đánh đấu cẩn Hi Ca mới hôn nàng kỳ thật ta rất ngượng ngùng hơn nữa ta phía trước cũng nghe nói qua Đái Tú nghiên người này nghe nói rất ghét cái ác như kẻ thủ cho nên Hằng Chi cười nói ta cảm thấy nàng cũng không như vậy đa tâm cơ chỉ có thể nói là cái thông tấu người bất quá ta cảm thấy nàng nhưng thật ra rất thích Juri nói chuyện hai mắt đều sáng lấp lánh Lục Ninh cười nói, ta một người luôn là nói bất quá các ngươi hai người, nếu các ngươi đều cảm thấy nàng không thành vấn đề, vậy không thành vấn đề đi. Cũng là phục các ngươi. Du Chi vãn trụ Lục Ninh, nói, kỳ thật người được không, lại không thể chỉ là nghe chúng ta nói, cũng không phải chỉ bằng một kiện hai việc nhi, luôn là muốn từ nội tâm cảm thụ, đúng không? Có lẽ sẽ cảm thấy người này là có thể tương giao đâu. Lục Ninh gật đầu, tán thành Du Chi nói, luôn nói Ngươi nói, nhưng thật ra có vài phần đạo lý. Du Chi rồi nói, đương nhiên là có đạo lý, ta là thẩm Du Chi gia, thông minh đâu. Lục Ninh phát hiện, Du Chi hiện tại lại hoạt bát lại rộng rãi, đại khái thật là bởi vì hôn nhân quá mức hài hòa, cho nên mới làm nàng như vậy. Nàng nói, ngươi nha, ngươi liền không thể kiềm chế điểm. Du Chi mở to hai mắt, nói, chẳng lẽ ta nói sai rồi sao? Ta thật sự lại thông minh lại lanh lợi. Lục ninh, ha ha, không phản ứng nàng. Ngươi kế tiếp muốn làm cái gì? Tiếc tối còn có một đoạn thời gian. Hàm chi hỏi. Du chi lập tức, ta muốn đi làm chuẩn tu ca chơi mặt trượng. hắn phía trước luôn là thổi phồng chính mình là cỡ nào lợi hại, ta muốn nhìn hắn chân chính thực lực. Hắn mỗi lần ở nhà ta chơi mặt trượng, đều nói chính mình là làm bộ thua, ta nhưng thật ra muốn nhìn, chuyện này là thật là giả. Là thật là giả cũng không rõ ràng. Bất quá Du Chi quyết định lợi dụng lần này cơ hội kiểm nghiệm một chút, hiện tại này vài người, không đủ để làm hắn chơi mặt trược phong thủy đi. Lục Ninh cùng Hàm Chi đều nở nụ cười, Lục Ninh nói, vậy ngươi qua đi hảo, ta bất quá đi, thượng bên ngoài đi vừa đi. Hàm Chi gật đầu, ta cũng đang có ý này, không bằng cùng nhau. Lục Ninh nở nụ cười, hảo. Lục Ninh tính cách kỳ thật cùng Hàm Chi vẫn là thực có thể chỗ được đến, hai người ăn nhịp với nhau. Du Chi trầm tư một chút, nói: Ta cảm thấy Lục Ninh tỷ cùng tứ tỷ không bằng đi xem Tần Hi bọn họ. Nếu Tần Hi làm người tấu, đại tỷ cũng có thể vì Tần Hi xuất đầu. Lục Ninh sửng sốt, ngay sau đó luôn nói: Ta vì hắn xuất đầu, như thế nào cảm thấy giống như nơi nào không rất hợp đâu. Du Chi nở nụ cười, cũng không nói nhiều cái gì, chỉ là nói: Dù sao ngươi đi xem luôn là không có sai đi. Lục Ninh nhún mẩy, kia cũng đúng. Du cảm thấy, bác sĩ lâm nếu tới, khả năng thật sự sẽ ở bên kia, rốt cuộc, như vậy đánh nhau thực dễ dàng bị thương, hắn là một cái bác sĩ, tuy rằng nhìn như tính cách lạnh như băng, nhưng là trị bệnh cứu người như vậy chuyện này lại cũng là làm cưới xe nhẹ đi đường quen, nhất nên ở bên kia. Đúng là bởi vậy, Du cố ý chỉ huy lục ninh qua đi, lục ninh tuy rằng cảm thấy có chỗ nào giống như không đúng, nhưng là nhưng thật ra cũng ứng xem lục ninh cùng hàm chi rời đi nàng cũng đi vào lục tầm bọn họ nơi phòng bên này cũng không có người khác nhưng thật ra cũng không ai dám tới xem bọn họ đánh bài chỉ một cái phục vụ sinh ở hầu hạ du chi nhẹ nhàng đẩy cửa ra dẫn tới lục tầm nở nụ cười chân sĩ hòa nói ai ai thiếu phu nhân mau đến nhà các ngươi lục tầm bên người lợi xem hắn như thế nào bị chúng ta ngược du chi trực tiếp liền đứng ở lục tầm phía sau cười hỏi bọn họ khi dễ ngươi a Lục tâm nói, cái gì kêu khi dễ? Bất quá là có người thua nóng nảy, đều gào thôi. Tam gia thắng một nhà thua, Trần Sĩ Hoàng cũng là bất đắc dĩ. Bất quá trừ bỏ hắn Trần Sĩ Hoàng, đã có thể lục tâm nhất giống nhau, tần nguồn cùng thẩm an chi quả thực như là có thể nhìn đến bọn họ bài giống nhau, cũng là hết trô nói rồi. Ha ha, ngươi cũng đừng khoe khoang, chúng ta đều biết ngươi muốn hổ cái gì. Bên ngoài hiện tại cũng tam trường, trừ phi chính ngươi bắt được. Người khác là nhất định sẽ không đánh cho ngươi. Ngươi nhìn xem đi, ngươi cảm thấy chính mình vận khí bạo lều. Trần sĩ Hoàng Trêu chọc nói. Du chi nhất xem lục tâm bài, thật sự là cảm khái lên, hắn nếu muốn làm thành cái này bài, đánh bài quả nhiên sẽ bị người khác phát hiện vài phần. Lục tâm nói, nhà các ngươi không thường nghe, thiếu một cái hai vạn làm phó, thần luôn cùng ta giống nhau hồ hai vạn, an chi có thể đem năm vạn đánh lưu hai vạn lẫn tránh nguy hiểm. Nếu ai đều không thể đánh, vậy xem ai vận khí tốt. Lại là hai vòng xuống dưới, mắt thấy bài đã không nhiều lắm, mọi người đều là không hề thành kiểu. Trần Sĩ hoàn nở nụ cười, ngươi xem, hiện tại ta cũng nghe, bất quá nếu bắt được hai vạn, ta giống nhau có thể đổi. Ngươi nói, ngươi còn có cái gì phần thắng. Trần Sĩ hoàn khiêu khích lục tầm ngọn nhi, nếu không ngươi làm ngươi tức phụ nhi cho ngươi sở một chương bài. Ta xem ngươi tức phụ nhi vận khí không tồi a. Nói không chừng có thể vượt qua ngươi, vừa rồi cũng chưa làm ngươi đi ra ngoài loạn thân đâu, nếu là ngươi đi ra ngoài loạn thân, kia trường hợp đã có thể không thể nhìn. Ha ha ha ha. Lục Tâm nói, "Tới tới, Du Chi, tới cấp ta sở một chương ném trên mặt hắn, cho hắn biết ngươi lợi hại." Du Chi khanh khách nở nụ cười, nàng còn nhớ rõ chính mình vì Lục Tâm sơ soạn một chương bài điểm tháo, làm cho Tam gia hổ rầm rộ. Nàng nói, "Ngươi xác định a?" Lục Tâm lật đầu, Hắn ngón tay nhẹ nhàng hoạt ở du chi mông nhỏ thượng, lạng yên không một tiếng động chiếm tiện nghi, khỏe miệng dương lên, này một ván là tử cục dù sao cùng lắm thì này cục liền phát, người giúp ta sở một trường. Du chi khí thế rào dạn một khi đã như vậy, ta liền tới rồi Nga. Nàng cổ đủ dũng khí, hung hăng sờ soạn một trường, chính mình cũng không xem, phịch một tiếng nện ở trên mặt bàn. Hiện trường tức khắc lặng ngắt như tờ Lục Tâm vốn dĩ liền dơ lên khoẹ miệng nhưng thật ra lớn hơn nữa lên, chính hắn cũng chưa nghĩ đến, cười ha ha, thuần một sắc, ba mươi sáu phiên, lấy tiền đi. duy nhất một cái hai vạn cơ hội là loang loáng nằm ở nơi đó. Du Chi ngao một tiếng, điên cuồng kêu lên, chân sĩ hoàn bị nàng chấn đến một cái lảo đảo, thiếu chút nữa quăng ngã ghế dựa phía dưới. Du Chi nhất đem ôm Lục Tâm cổ, tiêu la nói, ta có phải hay không vận khí bạo biểu? Lục Tâm gật đầu. Nỡ nụ cười, đương nhiên, thê tử của ta, tự nhiên nhất vượng ta. Trần sĩ Hoàng nói, quả nhiên quả nhiên, hôm nay thiếu phu nhân vận khí quả thực là nghịch tiên, chúng ta bực này phàm nhân như thế nào liền vọt đi lên đâu, ngu xuẩn ngu xuẩn. Dù chi nỡ nụ cười, nàng cũng không ở lại lâu, vội vàng cáo tử. Trên giang hồ có nàng truyền thuyết liên hảo, cũng không thể tiếp tục lưu lại, nếu lưu lại, như vậy này truyền thuyết đã có thể sẽ bị đánh vỡ. Du Chi đột nhiên cảm thấy tới nơi này ngoạn nhi cũng khá tốt, nàng hôm nay vận khí thật là đặc biệt hảo đâu. Như là phía trước, nàng cũng không xác định chính mình có thể trăm phần trăm thắng lợi, nhưng là ai ngờ đến, thật đúng là đánh cuộc thắng. Du Chi trở về phòng nghỉ ngơi, liền thấy Diệp Trúc ở hành lang không biết làm sao, Du Chi lập tức tiến lên, hỏi, Diệp Trúc, làm sao vậy? Diệp Trúc vội vàng nói, 6 biểu tỷ, ta muốn tìm tứ biểu tỷ. Nhưng là ra tới mới phản ứng lại đây, căn bản liền không biết chính mình nên đi nơi nào tìm kiếm. Du Chi cười khẽ, nói, hẳn là ở bí đà thất bên kia, ngươi có việc nhi. Diệp Trúc lắc đầu ngượng ngùng cười, ta cũng không có gì chuyện này, chỉ là nàng có chút ngượng ngập nói, ta, ta tới nguyện sự, nghĩ hỏi một chút tứ biểu tỷ có hay không cái kia, cái kia gì nàng ngượng ngùng, toàn bộ mặt xấu hổ đến đỏ bừng. Du Chi đạo, ngươi trực tiếp làm người hầu cho ngươi đưa lại đây là được. Tìm tứ tỷ có ích lợi gì, ngươi trở về phòng đi, ta trong chốc lát làm người cho ngươi đưa qua đi. Diệp Trúc gật gật đầu, nói, cảm ơn sáu biểu tỷ. Du Chi trở về phòng phân phó người hầu, ngay sau đó nằm xuống, nàng tính toán hơi chút mị trong chốc lát, thật cũng không phải mệt mỏi, chỉ là nghĩ đến buổi tối tất nhiên muốn đã khuya, nàng làm việc và nghỉ ngơi thời gian đã thói quen, nếu như không bổ điểm rác, sợ là chính mình cũng là chịu không nổi. Du Chi thực mau liền đã ngủ, cũng không biết ngủ bao lâu, cảm giác được tinh tế ngứa cảm giác, giống như có lông chim ở trên mặt nàng lướt qua, Du Chi không cao hứng trở mình, tiếp tục ngủ, nàng sụp thành một đoàn, đem khuôn mặt nhỏ nhi chôn ở gối đầu hạ. Lục Tâm thấy, càng thêm cảm thấy buồn cười, nhẹ nhàng đem tay hoạt ở nàng trên đùi, chỉ là không đợi đem tay phóng ổn, nàng một chân cứ như vậy đạp lại đây. Lục Tâm lập tức đè lại nàng chân, Du Chi cuối cùng là tỉnh lại nàng lẩm bẩm nói, ngươi hảo phiên nhân, tha người thanh nhộn, như vậy mơ hồ bộ dáng thật là làm nhân ái không được. Lục Tầm trực tiếp liền thân ở nàng trên mặt, hắn ôm Du Chi nhất khởi nằm xuống, Du Chi ôm hắn eo, hỏi, không ngoạn như sao? trong thanh âm mang theo mới vừa tỉnh ngủ mềm mại, thập phần ngây thơ đáng yêu. Lục Tâm ở nàng cái chán in lại một nụ hôn, nói, đại sát tứ phương, cho nên liền đã trở lại. Du Chi tại không tin đâu, nàng nói. Ta đại ca cùng nói năng cẩn thận ca cũng rất lợi hại hảo sao. Còn Trang, nàng còn buồn ngủ mang theo mềm mại, làm lục tầm ái cực kỳ, hận không thể đem nàng cột vào trên người, làm nàng một khắc đều không rời đi hắn. Hắn trầm thấp nở nụ cười, nhẹ giọng luôn nói, một lát liền muốn ăn cơm, ta lại đây nghỉ ngơi trong chốc lát, thuận tiện bồi bồi ngươi. Dù chi muốn ngồi dậy, lục tầm không chịu, hắn nói, ta phát hiện chính mình thật là một khắc đều không rời đi ngươi. Du Chi vô ý thức dơ lên khoẹt miệng, nàng nhẹ nhàng thân ở hắn hầm dưới, nôn nói, xem ở ngươi như vậy sẽ lời ngon tiếng ngọt phần thượng, ta buổi tối hảo hảo biểu hiện một chút, làm cho bọn họ nhìn đến thiếu sói phu nhân là tự nhiên hảo phóng lại khéo léo, đồng không đồng? Lục Tâm lắc đầu, thập phần nghiêm trang, cũng không cảm thấy rất tuyệt, ta kỳ thật là chờ mong ngươi buổi tối hảo hảo biểu hiện một chút, nhưng là địa điểm sai rồi. Duchy nhếch lăng, ngay sau đó nghĩ đến hắn nói cái gì. Ngồi ở trên người hắn đấm người, nói, làm ngươi nói bậy. Lục tâm bị nàng đấm cười không ngừng, luôn nói, hảo hảo, nói thật, ta cùng với ngươi nói, vừa rồi đại tỷ cùng bác sĩ lâm xảo đi lên. Du chi nhất lăng, ngay sau đó ngơ ngác hỏi, vì sao? Lục tâm cười khẽ, vì sao? Thần Hi bái. Ngươi biết đến, đại tỷ từ nhỏ liền chiếu cố thần Hi, thần Hi đối nàng tới nói chính là thân đệ đệ, hoặc là so thân đệ đệ còn quan trọng. Mang trị An cùng Tần Hi đều bị thương, kết quả đại tỷ quá khứ thời điểm bác sĩ Lâm đang ở trước vì mang trị An trị liệu, ngươi nói đại tỷ sẽ thế nào? Còn không nổ tung chảo A. Du Chi cúi đầu, một bộ ta có tội bộ dáng, nàng nói, là ta cấp đại tỷ chi quá khứ, ta sai rồi. Lục tâm lắc đầu, hắn lôi kéo Du Chi tay nghiêm túc nói, không trách ngươi A có đôi khi có một số việc nhi liền phải xem duyên phận, có lẽ như vậy chưa chắc là một kiện chuyện xấu nhi. Du Chi có điểm không hiểu, Lục Tầm xem nàng không hiểu, nhẹ giọng cười, "Ngươi không rõ cũng là bình thường, bất quá ta cảm thấy đại tỷ cùng bác sĩ Lâm như vậy khá tốt. Nếu bọn họ có thể nhìn đến lẫn nhau sở hữu khuyết điểm còn có thể tại cùng nhau, như vậy về sau quan hệ cũng sẽ càng thêm ổn định, ngươi hiểu không?" Du Chi nghiêng đầu, kỳ thật không hiểu lắm. Bất quá Lục Tầm nếu nói như vậy, nàng nhưng thật ra cũng không có phản bác, chỉ nói, "Dù sao lời này đều là ngươi nói." Ta cũng mặc kệ kia rất nhiều. Lục tâm nở nụ cười, đừng để ở trong lòng, thật là chuyện tốt nhi, ngươi tin ta, sau này xem đi. Du Chi nhúng mày, chúng ta đây kết hôn phía trước, ngươi biết ta sở hữu khuyết điểm sao? Lục tâm nhúng mày, Du Chi như thế nào sẽ có khuyết điểm? Du Chi đôi mắt cười thành trăng non nhi, trả lời thật tốt. Khen thưởng một cái thân thân. Bác sư tiệc tối bắt đầu, lục tâm hợp tác Du Chi thăm dự. Bọn họ đi theo Lục Đại Soái phía sau, mà kéo Lục Đại Soái cũng không phải theo tới bất luận cái gì một cái gì đường, mà là bác sư đại tiểu thư Lục Ninh. Lục Ninh một thân đỏ thẫm sơn sám, tinh xảo trang dung, khéo léo tươi cười có vẻ cao quý phi phàm. Bất quá tuy là Lục Ninh trang điểm thập phần diễm lệ, nhưng là đại gia tầm mắt vẫn là đều ở Lục Tầm cùng Du Chi thân thượng. Rốt cuộc, đại tiểu thư mỗi năm đều có thể thấy Mà nàng mỗi năm tân niên tiệc tối đều là cố định đỏ thâm sơn sám, cũng không làm người kinh diễm. Nhưng là thẩm Du Chi liền bất động, nàng là lần đầu tiên chính thức xuất hiện ở đại gia trước mặt. Lục tâm một thân quân trang, mà hắn bên người Du Chi còn lại là một thân minh hoàng sắc gấm vóc sơn sám, nàng bởi vì sinh hài tử cắt quá phát, bất quá hiện tại vẫn là trên vai vị trí, cái chán trước tóc mái bị biên thành bím tóc thuận ở một bên vãn về phía sau mặt sớn đến khuôn mặt nhỏ lại tiểu lại tinh xảo. Bất quá tuy rằng khuôn mặt có vẻ lại tiểu lại tinh xảo, nàng dáng người lại đặc biệt hảo, eo thon phong ngực, dáng người cân xứng, cơ hồ là nên đại địa phương đại, nên tiểu nhân địa phương tiểu. Chỉ làm người cảm khái một tiếng, ông trời đối nàng thật đúng là đặc biệt hậu đãi. Trần sĩ hoàng cùng bên người phó thiếu mẫn ngôn nói, lục tầm lanh hắn tức phụ nhi, cùng lanh hắn khoe nữ dường như, thẩm du chi nhìn thật tiểu. Phó thiếu mẫn khấp hắn một chút. Ý bảo hắn đừng nói chuyện. Lục đại xoáy lên đài nói chuyện, các vị đồng nghiệp, cảm tạ đại gia một năm tới nay. Lục tâm chờ mấy người đứng ở một bên, chờ lục đại xoáy nói xong, mọi người vỗ tay. Cảm tạ đại gia tới trận này tiếp tối, đại gia tận tình mọc nhạc. Lục đại xoáy đi xuống tới, lục tâm nói, lời khách sáo phụ thân đã nói qua, ta liền không nói cái gì, đại gia bùng ra, tùy ý hải. Đương nhiên, cũng không thể xem nhẹ bên người phu nhân mọi người nở nụ cười, có người trêu chọc nói, cho nên thiếu soái kết hôn liền bất đồng, thành cố gia hảo nam nhân sao? Lục Tâm đứng ở trên đài, nghiêm trang nói, ta tự nhiên là cố gia hảo nam nhân, bằng không nhà ta phu nhân nói không chừng sẽ một thương cho ta tể. Tin tưởng ở đây rất nhiều người cũng đều kiến thức nhà ta phu nhân thư pháp, ta tự nhận là chưa chắc so thượng ta phu nhân. Như thế như vậy, còn không mau mau khom lưng cúi đầu. Đại gia cười ha ha. Du chi cười khinh khách, cùng bên người lục ninh nói nhỏ nói, hắn bố chi ta, ta thương pháp căn bản là không có khả năng so với hắn hảo. Lục ninh nói, cho ngươi mặt mũi đâu. Thiếu phu nhân nhưng đến hảo hảo cho chúng ta các huynh đệ làm chủ, thiếu soái thường xuyên khi dễ chúng ta, ngài trở về nhà, đóng cửa phòng, cũng không thể khinh tha hắn, cũng cho chúng ta lấy lại công đạo. Tự nhiên có kêu gài nháo, như vậy kêu la lên. Lục tâm đứng ở trên đài, nở nụ cười ta nhưng nhớ bổ thượng, lần sau ta cũng sẽ không đối với ngươi khách khí. lại nói, về nhà ai khi dễ ai liền khó nói. như vậy có khác thâm ý nói dẫn tới cười vang, mọi người đều nghe ra trong lời nói nội hàm. du chi mặt soát liền đỏ, nàng liền không rõ, lục tâm có phải hay không nao tản, trước mặt mọi người nói cái này làm gì a? có lẽ là bởi vì du chi khuôn mặt đỏ, đại gia càng là hăng hái, ồn ào lên. lục tâm nói. Các ngươi nếu lại khoe khoang đi xuống, có thể hay không an toàn ra cái này môn, ta liền không cam đoan. Đại gia lại nở nụ cười. Hảo, đại gia vất vả một năm, nhất định phải ăn ngon uống tốt ngoạn nhi hảo, sang năm tất nhiên sẽ có tân khí tượng. Đại gia lập tức vỗ tay lên. Chờ lục tầm từ trên đài đi xuống tới, dù chi thừa dịp không ai chú ý, hung hăng ở hắn bên hông khắp một chút, nói, ngươi như thế nào như vậy phiền nhân a? Nói hiệu nói vượn cái gì? Lục Tâm nhưng thật ra không có gì càng thân mật động tác, chỉ là mỉm cười ngôn nói, biểu hiện tầm quan trọng của ngươi a, này bang nhân đều là binh lính càn quái tử, hồ đâu, mặc kệ già trẻ đều là giống nhau, như vậy đúng mực, ta nắm chắc trụ, ngoan, chờ trở, trở về ta quỷ cùng ngươi thỉnh tội. Du Chi cười tủm tỉm giảng thổ tục, xôi xẻo toàn nhi, biên nhi đi. Lục Tâm cười, được rồi, ta đi trước xa giao. Lục Tâm vừa ly khai Du Chi, Lập tức liền có người tới nàng bên người, là nhân ái sẽ vải vị thái thái, trong đó Trần Thái Thái nói, thiếu phu nhân muốn hay không đi rửa cái mặt. du chi có điểm buồn bực, hỏi, vì cái gì a, Lục ninh bật cười, nói, treo chọc ngươi đâu, ngươi đều nghe không hiểu, xem ngươi này khuôn mặt nhỏ như hồng. du chi gia nhập nhân ái sẽ thời điểm còn không có kết hôn đâu, những người này đều so nàng lớn tuổi, nàng nghe đến mấy cái này người nói như vậy, càng thêm mặt đỏ. Chắc không được thiếu xoáy như vậy thích thiếu phu nhân, ta này làm nữ nhân, nhìn đều cảm thấy thiếu phu nhân thật là khả nhân đau. Du chi đạo, ngươi ở tiếp tục treo chọc đi xuống, ta liền phải tạc rớt. Đại gia nở nụ cười, phó thiếu mẫn cũng thấu lại đây, nàng nói, từ từ thật sự thực sấn như vậy nhan sắc, sấn đến khuôn mặt nhi tiểu diễm khả nhân. Kỳ thật thẩm du chi thật là đại đa số nam nhân sẽ thích loại hình, nàng xinh đẹp, nhưng là lại không có công kích tính. Là cái loại này thanh linh như nước tiên nữ nhi quải, nàng ôn nhu nhưng là ôn nhu lại có chút cứng cỏi, một tay xoáy khí thương pháp càng là hấp dẫn đại đa số nam nhân chú ý, tuy rằng đại gia luôn là cảm thấy nữ nhân ôn nhu như nước mới có thể thảo nam nhân thích, kỳ thật thật đúng là bằng không, có thể đem nam nhân để ý đồ vật chơi xuất sắc, kỳ thật là sẽ làm người ở trong. Long thích cùng khâm phục, trừ cái này ra, còn có tiểu nữ nhi gia ngượng ngùng cùng thiên chân. Như vậy tính cách nhưng không phải làm người thích đến không được sao. Đại gia cũng cuối cùng là có chút minh bạch vì sao lục tâm ở nhân gia 15 tuổi thời điểm liền theo ở phía sau. Đây là sợ làm người cướp đi à, điển hình trước đặt ở ba biên nhi thoạt nhìn, hiện tại nhưng không phải thuận lợi ngẩm vào trong ổ. Dù cảm giác khai nói, các ngươi nói như vậy ta, chẳng lẽ rất có khoái cảm sao. Mỗi người đều ánh mắt bắn ra bốn phía, thiên là muốn chèn ép ta loại này tầm thường tu khí. Thật là làm ta hảo sinh khó xử đâu. Làm chúng ta hoan nghênh, tân tấn ngọc nữ minh tinh thưởng trong lòng tiểu thư lên đài. Bác sư họp thường nghiên tự nhiên không giống bình thường, du chi nhưng thật ra không nghĩ tới, còn thỉnh nữ minh tinh, vị này nữ minh tinh gần nhất rất là vận đỏ. Du chi nhìn qua đi, nói, ta rất ít xem điện ảnh, nàng rất có danh khí sao. Xem hiện trường bầu không khí rất là không tồi, du chi hỏi lên. Phó thiếu mẫn luôn nói, xem như không tồi nàng cũng coi như là gần nhất nhất hỏa. Nhạ, đại khái chính là mấy năm trước chúng ta tạp chí thượng phát biểu một thiên văn chương tiên sinh phòng khách cái kia, cái kia văn chương bị một cái biên kịch nhìn chung, cải biên thành điện ảnh dọn thượng màn ảnh, nàng đóng vai chính là trong đó bị lừa gạt nữ học sinh. Nghe nói diễn rất là không tội. Trong đó một cái thái thái là xem qua, nói, ta nhưng thật ra đi nhìn, diễn rất là làm người rơi lệ. Bất quá nghe nói đây là ánh xạ cái kia từ tiên sinh, cũng không biết chính hắn nhìn cái gì cảm giác. Hắn còn có thể có cái gì cảm giác, một kẻ xảo trá người thôi. Ta nhưng thật ra nghe nói hắn vợ trước, vị Tia trương nữ sĩ hiện tại là phụng thành quảng an ngân hàng phó hành trưởng Ha ha, ngươi xem, ly người khác ra nhưng thật ra quá đến càng tốt. Cho nên a nữ nhân thật đúng là đừng cảm thấy chính mình không được hiện tại tám phần vị kia từ tiên sinh liền tính muốn cùng hắn vợ trước một lần nữa đi cùng một chỗ nhân gia cũng là không muốn đã thiên địa chi kém du chi gật đầu nói đúng là như vậy cái đạo lý thường trong lòng ở trên đài tươi cười điểm mị ca hát nhi bất qua ánh mắt lại cơ hồ thẳng lăng lăng nhìn một phương hướng trong đó một người cùng lục nình treo gẹo nói vị này thường tiểu thư không phải là coi trọng tần tiên sinh đi nay ánh mắt nhi thật là câu nhân đều không mang theo che giấu Ngươi liền không cho nàng điểm nhan sắc nhìn xem. Thần ngôn cùng lục ninh thai tiếng bây giờ còn có. Lục ninh dường như không có việc gì cười, nàng câu ai cùng ta có cái gì quan hệ, nói năng cẩn thận là đại nhân, ta quản hắn những cái đó đâu. Như vậy quyến rũ ca nữ hay là câu dẫn chúng ta cẩn hy là được, Cẩn hy tuổi còn nhỏ, thả không hiểu chuyện như đâu. Hay là bị người lừa. Thấy lục ninh tựa hồ thật sự cũng không phải thật sự cùng thần ngôn như thế nào. Đại gia cũng liền không tiếp tục cái này đề tài, chỉ nói, kiếp nhưng thật ra muốn nhìn vị này thường tiểu thư có hay không năng lực bắt lấy chúng ta thanh tâm quả rụng tần đại thiếu. Kỳ thật bao nhiêu năm trước mọi người đều ở đánh cuộc, đánh cuộc tần ngôn cuối cùng sẽ thua ở trong tay ai, hiện tại còn nhìn không tới một chút hy vọng đâu. Lục ninh nhìn xem trên đài thường trong lòng, mỉm cười nói, ta đánh cuộc nàng bắt không được. Gì? Bên này vài người đều tò mò nhìn về phía lục ninh khó hiểu này ý, lục ninh nói, nếu thật nói có người có thể bắt lấy, ta cảm thấy bên kia vị kia mang tiểu thư đều thắng qua nàng. đương nhiên, nhân gia mang tiểu thư căn bản là không thú vị. liên phó thiếu mẫn đều kỳ quái, nàng thập phần khó hiểu lục ninh nói cái này lời nói ý tứ, chỉ là xem lục ninh tươi cười, nàng đột nhiên nghĩ đến trần sĩ hoàn đã từng nói, nàng tựa hồ là lơ đãng nhìn về phía du chi, liền thấy nàng cũng là tò mò bộ dáng túi lầu nở nụ cười, nói, ta cũng cảm thấy, nàng bắt không được tần ngôn. Tính lên, này hai người đều là cực kỳ hiểu biết tần ngôn, các nàng ý tưởng giống nhau đều nhận định thường trong lòng bắt không được tần ngôn, đại gia cũng liền càng thêm tò mò, rốt cuộc tần ngôn là thích cái gì loại hình. Đại tú nghiên tiểu thư cái loại này. Lúc này đại tú nghiên đang ở cùng thẩm hàm nói đến lời nói, bộ dáng thập phần rộng rãi, đại gia lại khán đại thượng thường trong lòng cũng là rộng rãi loại hình, chẳng lẽ các nàng bất đồng. Kỳ thật lúc này trừ bỏ phó thiếu mẫn, thật đúng là không ai minh bạch lục ninh y tứ. Tần nguồn thích người là thẩm du chi, hắn sẽ thích chính là thẩm du chi loại hình. Nếu như nói có một người càng giống thẩm du chi nhất chút, như vậy người kia là đái tú nghiên, cũng không phải thường trong lòng, từ cái này phương hướng tưởng, phó thiếu mẫn cũng liền minh bạch vài phần. Loại này tương tự, cũng không phải dung mạo thượng, mà là hành vi quy đạo thượng. Thẩm Du chi chính là cái loại này, nhìn như mềm mềm mại mại kiểu tiểu thư một cái, nhưng là trên thực tế nội tâm lại cứng hãn, cũng thật sự dám động thủ, có thể động thủ. Chúng ta Bắc Bình Hoàng Kim người đàn ông độc thân a, thật là một đinh điểm cơ hội đều không cho chúng ta này đó các tiểu cô nương. Như vậy tinh tế xem qua đi, nhiều ít thiếu nữ đều là trộm đánh giá tần ôn, chỉ là hắn tuy rằng tươi cười ôn nhu, nhưng là đối người lại thập phần xa cách cùng hắn đệ đệ Tần Hi hoàn toàn bất động, Tần Hi tuy rằng Dung Mạo Thượng cùng Tần luôn có chút tương tự, nhưng là tính cách thật là một chút đều bất động, hắn khiêu thoát hẳn, đó là hiện tại tuổi này, theo lý thuyết nên là ổn định xuống dưới thời điểm, hắn như cũng là thập phần khiêu thoát, cả ngày hấp tấp bục trộm. Kỳ thật mọi người xem đến, cũng chỉ là biểu tượng, Tần Hi nếu như thật sự làm việc như là thập phần nghiêm túc, chỉ là hắn tính cách chính là loại này hoặc bát rộng rãi. Cho nên đại gia mới có thể cảm thấy hắn không ổn định, mà hiện tại hắn nhưng thật ra không khách khí, trực tiếp liền qua đi liêu Đái Tú Nghiên. Cũng không biết nói gì đó, liền xem Đái Tú Nghiên đối hắn cười lạnh, thập phần ghét bỏ bộ dáng. Một bên Chu Thái Thái cười nói, nhìn xem, vừa rồi còn nói Đái Tú Nghiên so thường trong lòng càng có năng lực bắt lấy tần đại thiếu, ta xem à, chúng ta cũng không thể hồ ngôn loạn ngữ ghép chính phủ. Nhìn xem... Rõ ràng tần nhị thiếu liền đối mang tiểu thư càng có ý tứ a Này thiếu nam thiếu nữ đặt ở cùng nhau, thật là cảnh đẹp ý vui. Phó thiếu mấn cười, đại tú nghiên so từ từ còn muốn đại đi. du chi gật đầu, so với ta đại một tuổi, nhưng là không biết vì sao, giống như ta so nàng đại dường như, quả nhiên kết hôn sinh hài tử liền cảm thấy chính mình già rồi. Nói bậy, chu thái thái cười, ngươi xem giống như là mười mấy tuổi nữ học sinh giống nhau. Thật sự là tiểu, vừa rồi ngươi kéo thiếu soái ra tới, nhà của chúng ta kia khẩu tử đều nói, thiếu soái thật là châu già gặm cỏ non, chắc không được muôn quý giá đâu. Chu thái thái tuổi lớn hơn một chút, làm người cũng bằng phẳng, nói chuyện nhưng thật ra cũng không quá câu thúc. Du Chi phụ lập tức liền bật cười. Phó thiếu mẫn không nhìn xuống, nói, nhà của chúng ta vị kia cũng là như thế ngôn nói. Kỳ thật cũng không phải nhịn không được, chỉ là nói như vậy ra tới. Lại hóa giải Chu Thái Thái nói cái này sẽ tạo thành số hổ, đại gia cũng liền cảm thấy như vậy cũng là bình thường. Mọi người ngươi một lời ta một nữ. Lục Ninh lại cười nói, các ngươi suy xét một chút tâm tình của ta hảo sao? Các ngươi thảo luận cái kia lão nam nhân, hắn là ta đệ đệ. Phúc, đại gia lại cười làm một đoàn. Cười đủ rồi, Lục Ninh nói, ta đi một chút phòng hóa trang. Đại tú Nghiên bị Tần Hiu gọi lấy, hàm chi cùng bên người Diệp Trúc nói: Muốn hay không qua đi liêu trong chốc lát, Rú Chi đô ở bên kia. Diệp Trúc nhìn đến bên kia như vậy nhiều người, tất cả đều là chút không quen biết sinh gương mặt, tâm sinh khiếp đảm, vội vàng lắc đầu. Nàng nói, không được, ta bất quá đi, ta một người ở chỗ này đãi trong chốc lát, tứ biểu tỉ qua đi đi. Nàng như thế nào đều không có nghĩ đến lại ở chỗ này gặp phải bác sĩ Lâm, nàng tầm tâm tâm niệm niệm bác sĩ Lâm, cơ hồ là mãn tâm mãn nhãn bác sĩ Lâm. Nàng hiện tại cái gì cũng không muốn làm, chỉ nghĩ như vậy nhìn bác sĩ Lâm. Hàm chi theo nàng tầm mắt nhìn qua đi, trầm mặc một chút nói, chính ngươi có thể sao? Diệp Trúc ngoan ngoãn gật đầu, tự nhiên có thể, biểu tỷ yên tâm là được. Ngươi qua đi ngoạn nhi đi, không cần luôn là đi theo ta. Hàm chi gật đầu, rời đi Diệp Trúc. Diệp Trúc méo váy, không biết như thế nào tiến lên cùng bác sĩ Lâm chào hỏi. Không quá nhiều ít trong chốc lát. Liền xem bác sĩ Lâm ra hiến hội tính, nàng cơ hồ không chút nghĩ ngợi liền theo đi lên. Hành lang cũng là đèn đuốc sáng trưng, thập phần lượng, nàng mắt thấy bác sĩ Lâm đi cửa thang lầu, không nói hai lời liền theo đi lên. Lâm Khải An ngăn trở Lục Ninh đường đi, Dương khỏe miệng luôn nói, thật là quá xảo, này có phải hay không thuyết minh, chúng ta lẫn nhau chi rằng cũng là tâm hữu linh tê. Lục Ninh cười lạnh nói, này tính cái gì tâm hữu linh tê, bác sư thiệt tối, ta tự nhiên sẽ tới nhưng thật ra ngươi, ngươi xuất hiện ở chỗ này là đã sớm đã quyết định tốt đi. một khi đã như vậy, lại nói với ta cái gì mới đâu. như vậy không phải thực buồn cười sao? bác sĩ lâm nói, ta mời, chính là hôm nay, mà ta cũng đương ngươi vui lòng nhận cho. lục ninh, nàng trầm mặc nửa ngày, lại là không biết như thế nào luôn nói, bất quá thực mau, nàng nói, ngươi thật đúng là sẽ hương chính mình trên mặt tiếp vàng. bác sĩ lâm nhướng mày. Ta muốn thỉnh ngươi tới nơi này, ngươi đã đến đến rồi, ta tới, không phải xem như lẫn nhau tâm hữu linh tê sao. Ngươi vì cái gì không cao hứng. Vẫn là nói hắn trầm thấp lời, ngươi bởi vì ta gần nhất không có tìm ngươi, cho nên sinh khí. Lục ninh nói, chúng ta không có gì quan hệ, ngươi không khỏi quá mức để mắt chính mình, ta lục ninh như vậy thân phận, còn không đến mức tìm ngươi đi. Ngươi có cái gì đáng giá ta nhìn chúng. Hơn nữa đột nhiên liền cùng ta thông báo. Ngươi không cảm thấy thực buồn cười sao? Ta cảm thấy, chúng ta quan hệ giống như không có như vậy hòa hợp đi. Nói như nước với lửa cũng không quá. Bác sĩ Lâm rất là thản nhiên, ta đột nhiên phát giác chính mình là thích ngươi, nhìn đến tầng ngôn tới gần ngươi, ta liền tưởng bắt tay thuật đao ném đến hắn trên người. Cho nên ta xác định, chính mình là thích ngươi, nếu thích một người, tự nhiên muốn cùng nàng ở bên nhau. Lục Ninh cười lạnh, chính là ta không thích ngươi, ta cũng chướng mắt ngươi. Muốn quyền không quyền, đòi tiền không có tiền, muốn mạo không mạo, ta dựa vào cái gì muốn xem được với ngươi đâu. Chẳng lẽ đồ ngươi sẽ làm phẫu thuật. Thực buồn cười đi. Ngươi cho ta tránh ra, bằng không ta không khách khí. Lục ninh lại lần nữa ha hả một tiếng, nói, lại nói tiếp, ngươi khả năng đều đánh không lại ta, ta làm gì muốn tìm ngươi, tránh ra. Bác sĩ lâm cũng không chịu tránh ra, hắn cầm lục ninh tay, nói, ngươi nói này đó. Đều cùng cảm tình không quan hệ Lục Ninh lạnh lùng Trực tiếp đẩy ra bác sĩ Lâm Nói, tránh ra Bác sĩ Lâm giữ chặt Lục Ninh Không cho nàng đi Nói dối thời điểm trong mắt đường vẫn không núp nhích Lập tức khiến cho người đã biết Lục Ninh cười lạnh một tiếng Một cái bắt liền đem bác sĩ Lâm dán ở trên tường Nàng dùng đầu gối chờ hắn eo Từng câu từng chữ Đường chiêu ta Nói xong, xoay người rời đi Lục Ninh từ cửa thang lầu đi ra Liền thấy Diệp Trúc nốc nốc hiện tại nơi đó, nàng hơi hơi nhíu mày, chưa nói cái gì rời đi. Bác sĩ Lâm đi theo Lục Ninh phía sau, thấy Diệp Trúc cũng ở, cơ hồ không có gì phản ứng liền lướt qua nàng, phảng phất không quen biết giống nhau. Diệp Trúc cầm lòng không đậu kêu lên, "Bác sĩ Lâm." Bác sĩ Lâm quay đầu lại, bình tĩnh hỏi, "Có việc?" Diệp Trúc không ngừng cắn môi, muốn hỏi hắn vì cái gì, chính là lại không biết như thế nào mới có thể hỏi ra tới. Nàng ngập ngừng khẽ miệng, Mắt thấy bác sĩ Lâm đẹp mi nhíu lại, nàng vội vàng mở miệng, ta sẽ không nói đi ra ngoài. Diệp Trúc cũng không biết chính mình như thế nào liền nói như vậy một câu, bất quá nói xong lúc sau lại hối hận lên, nàng không nên nói này đó. Nàng gắt gao cắn môi, nói, ta không phải cố ý nghe lén. Bác sĩ Lâm đạm nhiên xem nàng, ngay sau đó ngôn nói, không sao cả. Chờ bác sĩ Lâm rời đi đã lâu, Diệp Trúc mới phản ứng lại đây, nàng đột nhiên liền cảm thấy hảo hủy khuất. Nói không nên lời cảm giác. Nàng đỏ hốc mắt, nói không nên lời chính mình đến tụt cùng khổ sở cái gì, chính là lại thật thật sự sự biết chính mình hảo khổ sở. Bác sĩ lâm tốt như vậy người, vì cái gì muốn tìm lục ninh tiểu thư đâu. Lục ninh tiểu thư trừ bỏ tốt ra thế, cái gì cũng không có nhà. Diệp Trúc biết chính mình không nên nghĩ như vậy, nhưng là nàng lại không chế không được chính mình. Lục ninh tiểu thư sao lại có thể nói như vậy bác sĩ lâm, như vậy vũ nhục hắn. Mà hắn lại là hoàn toàn không có để ở trong lòng, Diệp Trúc chỉ cảm thấy đặc biệt đau lòng, đau lòng tột đỉnh. Nàng mơ mịt trở lại đại sảnh, trong đại sảnh ăn uống linh đình, phảng phất một chút cũng không biết vừa rồi phát sinh hết thảy, chính là này hết thảy lại ở Diệp Trúc trong lòng nổi lên gọn sóng. Dù xa xa thấy Diệp Trúc có chút dại ra bộ dáng, thấp giọng cùng bên người Hàm Chi ngôn nói, Diệp Trúc làm sao vậy? Hàm Chi lắc đầu, vừa rồi còn hảo hảo người. Hiện tại như thế nào đột nhiên liền thất hồn lạc phách, nàng cũng lo lắng, tội nói, ta qua đi nhìn xem. Lục ninh lắc đầu nói, ta xem các ngươi nhưng thật ra không cần đi nhìn. Du chi không hiểu được đã xảy ra cái gì, nhướng mày, bất quá lại không hỏi ra tới, nàng cười nói, nếu lục ninh tỷ cảm thấy không cần, kia đại khái chính là không cần. Có lẽ là như vậy, hàm chi nhưng thật ra cũng không đề cập tới cái này đề tài, nàng nhìn Diệp Trúc liếc mắt một cái. Không có nói cái gì nữa. Nghe nói thiếu phu nhân tam bảo thai hoạt bát đáng yêu, không biết khi nào may mắn có thể nhìn một cái đâu. Lam Thái Thái cười ngôn nói, tựa hồ man tỏ mò bộ dáng. Dù chi, bọn họ ba cái ra đâu, nếu là một cái còn hảo, ba cái nếu như muốn cùng nhau mang ra cửa, liền cùng đánh giặc giống nhau, thập phần không dễ dàng đâu. Hiện trường dưỡng quá hải tử vài vị đều bật cười, chu Thái Thái nói, kia đảo sắc thật đúng vậy. Ta sinh nhà của chúng ta tiểu tử lúc ấy, một cái hài tử đều mệt muốn chết muốn sống, hiện tại thiếu phu nhân chính là ba cái hài tử. Bất quá tam bảo thai như vậy phúc khí, cũng chỉ thiếu xoáy cùng thiếu phu nhân sẽ có. Là nha, lập tức liền nhi nữ xong toàn, thật là làm người hâm mộ muốn mệt. Ta vừa rồi kéo qua thiếu phu nhân tay, không biết có thể hay không lây dính một ít vận may đâu. Tân kết hôn không bao lâu một vị thái thái nói chuyện nhưng thật ra thập phần hào phóng chỉ ngóng trông mau mau có hỉ đâu. Du Chi nhẹ giọng cười, bình tĩnh lại an tĩnh. Đêm đó gió thổi tới mát lạnh, đêm đó hoanh. Bác sư cũng không chỉ là thỉnh thường trong lòng một người, Du Chi vọng qua đi, lúc này đã thay đổi một người, hỗ thượng nổi danh nữ tinh diêu ung tùm, lục tâm đã từng thai tiếng đối tượng, tuy rằng so thường trong lòng tuổi lớn hơn không ít, cũng cũng không có thưởng trong lòng như vậy tuổi trẻ tươi sống, nhưng là lại đều có nhất phái ung dung hoa quý. Tựa hồ cũng càng chịu đại gia thích. Nàng đứng ở trên đài, đó là chưa từng có nhiều động tác, cũng là dẫn tới không ít người dừng lại xem nàng. Du chi tự nhiên cũng là thứ nhất, nàng mặc kệ là kiếp trước vẫn là kiếp này đều nghe qua này cọc hai tiếng, bất quá nhưng thật ra không nghĩ tới lục tầm thật dám cho người ta mời đến. Vẫn là nói, là có người ý định ghê tầm nàng, cố ý thỉnh Diêu đun tùm tới. Hiện trường người phần lớn đều nghe qua lục tầm cùng Diêu đun tùm hai tiếng. Tuy rằng mấy năm nay đều chưa từng ở xuất hiện quá cái gì càng nhiều nghe đồn, nhưng là mỗi năm bác sư hiến hội đều sẽ thỉnh Diêu Ung Tùn cũng là sự thật. Một khúc kết thúc, Diêu Ung Tùn cũng không có sướng đệ nhị đầu, ngược lại là hạ đài, lại lần nữa thay mặt khác một vị tân tấn nữ tinh. Diêu Ung Tùn thẳng đi vào du mặt trước, nàng một thân màu đỏ tiếng lễ phục dạ hội, lại cười nói, đã sớm nghe nói thiếu phu nhân vẫn luôn không có cơ hội gặp nhau khó có thể lần này cho ta cơ hội này, ta tự nhiên muốn tới nhận thức một chút thiếu phu nhân. Thiếu phu nhân hạnh ngộ hạnh ngộ. Du chi không đợi nói chuyện, lục ninh nhưng thật ra cười lạnh ra tiếng, A Miu A Cẩu cũng cho rằng chính mình có tư cách cùng người ta nói lời nói, thật là buồn cười. Du chi nhưng thật ra mang theo hiền lành cười khẽ, ôn nu nói, kỳ thật ta mới là vẫn luôn đối diêu tiểu thư thực ngưỡng mộ đâu. hôm nay nhìn thấy bản nhân mới phát hiện, Diêu tiểu thư so điện ảnh càng đẹp mắt. Ta khi còn nhỏ thường xuyên năn nỉ tứ tỷ mang ta đi xem diêu tiểu thư điện ảnh đâu. Lúc ấy ta còn cùng các nàng nói, trưởng thành muốn biến thành diêu tiểu thư như vậy xinh đẹp. Hàng chi phụ họa trêu ghẻo nhi nói, kia muốn hay không tìm một cái vợ làm diêu tiểu thư cho ngươi ký cái tên. Du chi mỉm cười, có thể chứ. Diêu đun tùm lập tức nói, nếu thiếu phu nhân đều tán thành ta, như vậy ta thật đúng là không sợ. Sau này có thiếu phu nhân cái này fan điện ảnh, ta phương bắc liền hảo lan lộn. Du chi cười, kia về sau rêu tiểu thư điện ảnh lần đầu, nhưng nhất định phải đưa ta một chương phiếu. Rêu un tùng nói, tự nhiên, đây là hẳn là A. Un tùng tỷ, Bác sĩ lâm lại đây, khó được thân thiện, nói, un tùng tỷ, chúng ta nhưng đã lâu không gặp. Rêu un tùng ngật đầu, có chút lãnh đạm, là nha, thật lâu không gặp. Nàng quay đầu. Tiêu thiếu phu nhân, ta trước đi xuống chuẩn bị một chút, ta còn có một hồi, yêu cầu đổi một chút quần áo. Ung um tùm tỷ, Bác sĩ lâm tựa hồ muốn nói cái gì? Diêu ung um tùm tươi cười càng là thu vài phần, nói, lâm tiên sinh có việc nhi. Bác sĩ lâm trầm mặc một chút, không có tiếp tục lại nói mặt khác. Diêu tiểu thư, không bằng ngày khác ta thỉnh ngươi ăn cơm đi. Ngươi cũng làm tốt ta ký tên. Du chi tươi cười thân thiết. Giống như căn bản là không biết Diêu un tùn cùng lục tầm thài tiếng giống nhau. Diêu un tùn mỉm cười gật đầu, nói, hảo nha. Xem Diêu un tùn đi rồi, đại gia khôi phục nói giỡn, bất quá đại gia nói chuyện nhưng thật ra không giống bắt đầu như vậy không kiêng nể gì. Kỳ thật tuy rằng mọi người đều biết được thẩm du chi thân phận, nhưng là nhiều ít vẫn là đem nàng trở thành nhân ái sẽ cái kia tuổi không lớn, nhưng là có chút năng lực thẩm lục tiểu thư, chỉ là vừa rồi đột nhiên đại gia liền phát hiện. Kỳ thật Thẩm Du Chi cũng không phải thoạt nhìn đơn giản như vậy. Tuy rằng không hiểu được diêu đun tùn là khiêu khích vẫn là thật sự lại đây chào hỏi, nhưng là Thẩm Du Chi nói có chuyện nhưng thật ra làm đại gia kiến thức. Nhiệt tinh tấm ảnh nhỏ mê. Này rõ ràng chính là ám phúng diêu đun tùn lão. bất quá mặc kệ là thật sự thuận miệng nói nói vẫn là lời nói có ẩn ý, nàng một cái tuổi không lớn cô nương có thể không có một đinh điểm ghen ghét, đạm nhiên tiên chân đem một cái không dành thế sự tiểu cô nương biểu hiện cực hảo, cũng là một loại bản lĩnh. từ từ thế nào? không có người khi dễ ngươi đi. lục tâm bưng chén rượu lại đây, đỡ đỡ du chi bả vai. du chi dương đầu cười tủm tỉm nói, thế thu ca, ngươi như thế nào không cùng ta nói? thỉnh diêu tiểu thư a, ta khi còn nhỏ liền rất thích xem nàng diễn. lục tâm dơ dơ lên quẹt miệng, cười như không cười nói, này không phải kinh hỉ sao? thế nào? cao hứng không? Du Chi gật đầu, tự nhiên là cao hứng a. Xem hai người tựa hồ không giống có cái gì ngăn cách, đại gia cũng không ở vây quanh Du Chi, tổng không thể quấy rầy nhân gia phu thê. Lục Tầm hơi chút tới gần Du Chi nhất bước, nói: "Lục thiếu phu nhân, không biết tại hạ có hay không cái này vinh hạnh, thỉnh ngài cùng múa một khúc đâu." Vũ khúc vang lên, Lục Tầm hơi hơi khum lưng, thập phần thân sĩ. Du Chi nở nụ cười đem tay phóng tới Lục Tâm trên tay, nhẹ giọng nói, "Đương nhiên có thể." Lục Tâm ôm Du Chi tiến vào sân nhẹ, nhẹ giọng ở nàng bên tai ngôn nói, "Diêu ung Tồn cùng ta không phải các ngươi tưởng cái loại này quan hệ." Du Chi cười khẽ, "Ta nghĩ tới, bất quá ta nếu một chút đều không tỏ vẻ, giống như cũng không quá thỏa đáng đi." Lục Tâm nhướng mày, "Ngươi như thế nào biểu hiện? Mọi người đều có bất đồng giải đọc, như vậy chưa chắc không phải một chuyện tốt nhi." Du Chi đột nhiên liền cảm thấy Chính mình kiếp trước nhận thức lục tầm đến tuột cùng là cái dạng gì một người, hắn bên người nữ nhân, đến tuột cùng có mấy cái là thật sự cùng hắn có quan hệ. Hắn trịnh xảo đình là giả, hiện tại riêu đun tùn cũng là giả. Lục tâm biết được cùng thẩm du nói đến lời nói nên là quyết đoán, nàng người này, ngươi cảm thấy vì nàng hảo, quanh co lòng vòng, có lẽ là sẽ chiêu nàng phản cảm. Thức ngay thẳng một người. Hắn nhẹ giọng nói. Diêu ung tùm là bác sĩ Lâm cùng cha khác mẹ tỷ tỷ, nàng cùng Lâm Gia quyết liệt, đổi trở lại nàng mẫu thân họ. Nàng đã từng đã cứu ta, làm hồi báo, ta đáp ứng thích hợp giúp nàng chế tạo một ít hai tiếng, làm nàng ở giới nghệ sĩ lộ càng thêm hào tẩu. Dù chi có chút kinh ngạc, ngay sau đó ngôn nói, như thế không thể tưởng được. Lục tâm cười, không thể tưởng được sự tình rất nhiều, nàng đặc biệt căm hận Lâm Gia, Lâm quân y chán ghét nhất con hát, nàng liền nhất định phải làm. Nàng mỗi năm đều sẽ tới bác sư tân Nghiên tiệt tối, vì chính là khí nàng cha. Cùng ta cũng không có cái gì quan hệ. Du chi tay nhỏ nhi nhẹ nhàng đi xuống, ấn ở hắn ngực, hỏi, ngươi hiện tại nói này đó, lại là sợ ta hiểu lầm à? Lục tâm trầm thấp nở nụ cười, ngay sau đó luôn nói, ta có chút quá vãng luôn là không tốt lắm, cho nên ta cảm thấy, có chút có thể nói rõ ràng, ta còn là tận lực vì chính mình tẩy trắng một chút. Như vậy cũng cũng may ta tiểu thê tử bên này thêm chút ấn tượng phân, bằng không đại khái liền phải khấu thành số âm. Dù chi dương đầu nói, như thế nào ngươi cũng biết chính mình quá vãng không tốt sao. Thật là quá khó được. Lục tâm nói, nghe một chút cái này ngữ khí, ta nếu liền điểm này nhãn lực thấy đều không có, ta đây thật là không cần lan lộn. Dù chi nở nụ cười, nói, may mắn không phải mở màn vũ, bằng không chúng ta như vậy nói chuyện hiếm. Người khác không biết nên như thế nào tưởng đâu. Lục Tâm nói, mở màn vũ loại sự tình này ta chưa bao giờ cùng phụ thân đoạn. Tuổi lớn, thích làm nổi bật. Dụ Chi đạo, Ai Uy, ngươi có bản lĩnh ngươi đi cùng phụ thân nói a. Lục Tâm nở nụ cười. Đại Tú Nhiên nói, thiếu soái cùng phụ nhân thật là một đôi bất nhân. Tân Hi đứng ở bên người nàng, nói, ừ, châu già gặm cỏ non, không biết xấu hổ. Đại Tú Nhiên không chút khách khí trợn trăng mắt. Ngươi hay là tranh bất quá nhân gia, cho nên ghen ghét đi. Có đôi khi tuổi lớn chưa chắc không tốt, ít nhất chịu đau người, như là một ít thanh dưa viên, nhìn giống như là ngốc bức. Thần hy giận, ngươi mẹ nó nói ai? Đái tú nghiên nói, gặp qua nhạt tiền, chưa thấy qua nhạt mắng. Ngươi thật đúng là đem chính mình trở thành một hồi sự, bất quá ngươi rốt cuộc muốn làm gì, ngươi cũng đừng nói ngươi hôn ta một chút, liền lập tức anh một tiếng yêu ta, chuyện này đã có thể không dễ làm. Thần Hy khoe khoang lướt nàng, ngươi sao như vậy tự luyến đâu? Ngươi là thiên tiên nhí a? Ta làm gì muốn thích ngươi? Lại nói, ngươi không cũng đánh ta một cái tát sao? Đại ca ngươi còn đánh ta một đốn, các ngươi thật là mang ra nam nữ hôn hợp đánh kép. Đại tú nghiên nói, vậy ngươi nổi điên lại đây tìm ta. Thần Hy dương cảm, đáp ý rào rạt, ta cố ý chọc giận đại ca ngươi. Dù sao ta đánh không lại hắn, ta tức chết hắn. Đại tú nghiên. Ấu Chí Quỷ, Tân Hi lại nhảy, dù sao ta liền phải khí hắn, ta làm sai, người đánh ta còn chưa tính, hắn đánh ta liền cũng coi như, ta nói hảo hảo đánh nhau a, hắn nhưng thật ra hảo, tất cả đều hướng trên mặt tiếp đón, ngươi nhìn xem ta này mặt, ta chính là dựa mặt tăn cơm, mãng chẳng đại cô nương tiểu tức phụ nhi, ai không chê cười ta a? ta này mặt mùi hướng chỗ nào phóng, phải biết rằng, ta cũng là đi ra lan lộn người. Đại tú nghiên thật là hết trô nói rồi, gặp qua ấu chí quỷ, chưa thấy qua như vậy tự luyến lại ngốc bức ấu chí quỷ. Nàng vô vô tần hy bà vai, hảo tâm nói, liền tính là ngươi mặt không có bị ta đại ca đả thương, ngươi cũng chính là giống nhau đi, ngươi nhìn xem mãn chàng này đó nam nhân, cái nào không thể so ngươi cường. Tần hy trợn trắng mắt, đó là ngươi không có kiến thức, những cái đó lao nam nhân có cái gì hảo. Ta như vậy tuổi trẻ mới hảo đâu hắn đáp ý rào rạt nói xong, ngay sau đó lại nói, lại nói tiếp cũng là kỳ quái, ta tổng cảm thấy ngươi đối từ từ có sợi rất kỳ quái nhiệt tình. Ngươi không phải là cố ý tiếp cận nàng, đánh tể tu ca chủ ý đi. Ta nói cho ngươi, trên đời này không có người có thể khi dễ từ từ. Nếu ngươi giam thọc gậy bánh xe, ngươi tin hay không ta giết chết ngươi. Nói đến sau lại, thần hy ngữ khí mang theo vài phần hung ác. đại tú nghiên kỳ quái nhìn về phía thần hy. Nôn nói, nói ta kỳ quái, ngươi chẳng lẽ không kỳ quái sao? Ngươi một chút đều không có tôn xương thiếu phu nhân, luôn là thẳng hô nàng khuê danh, như vậy mới là thật sự không thỏa đáng đi. Ta xem a, có chút nhân tài là nên yếu điểm mặt, không cần nghĩ chính mình có thể thọc gậy bánh xe, cũng không nhìn xem chính mình lớn lên cái kia hùng dạng. Ngươi mẹ nó nói ta, ngươi không nhìn xem chính ngươi, tặc mao gà giống nhau, lại so với ta hảo bao nhiêu. Đái tú nghiên thật là đối cái này hấu trĩ quỷ hết chỗ nói rồi. Nàng nói, biên nhi đi, đừng ở chỗ này nhi quậy rối. Xem ngươi liền thiền. Liên không. Thần hy khiêu khích, ai? Ngươi nói một chút ngươi vì cái gì đối tử tử có hứng thú bái? Hắn dùng chân chạm vào Đái tú nghiên. Đái tú nghiên thật là nhịn không được muốn trợn trắng mắt, bất quá cuối cùng là nhịn xuống. Nàng nói, ngươi rất phiền nhân. Thần hy nói, không cảm thấy ai. Đại tú nghiên ha hả cười lạnh, bất quá xem tần Hi tử hồ bám giết không tha bộ dáng, nhưng thật ra cũng không muốn cùng cùng hắn dây dưa càng nhiều. Nô nói, ta làm phóng viên năm thứ hai đầu năm, lúc ấy ta bởi vì rất nhiều hắc ám mà cảm thấy đặc biệt không có hy vọng, cảm thấy xã hội này như thế nào đều là không tốt. Ta đã từng bắt đầu sinh lưu ý, ta tưởng, ta đại khái hẳn là hảo hảo ở nhà làm một cái đại tiểu thư, mà không phải đi làm một cái phóng viên. Nhưng cái đó hắc cám xem ta cả người đều phải điên mất rồi. Đại khái là nhận thấy được ta trạng thái không đúng, chủ biên phái ta đi điều tra nhân ái sẽ tổ chức một lần hoạt động. Đó là nhân ái sẽ tổ chức lần đầu tiên hoạt động, ta chính là ở lần đó hoạt động thượng gặp được thiếu phu nhân, lúc ấy nàng còn không phải lục thiếu phu nhân, mà là thẩm lục tiểu thư. Kỳ thật nhân ái sẽ lúc ấy tất cả mọi người ở, nhưng là ta lại chỉ có thể thấy nàng, mọi người đều đứng ở một bên. Chỉ có nàng ở vội tới vội đi. Kỳ thật sau lại có người nói nhân ái sẽ mua danh chỗ tiếng, bất quá ta lại đặc biệt không tán đồng. Ta tưởng, lúc ấy bởi vì hài tử lánh đến áo đông mà lộ ra sán lạn tươi cười thẩm lục tiểu thư, nhất định không phải là người như vậy. Cho nên, mặc dù là ta cũng không nhận thức nàng, ở lòng ta, nàng cũng là nữ thần giống nhau tồn tại. Đúng là bởi vậy, ta lại bốc cháy lên nhiệt tình, có lẽ, người xấu rất nhiều. chính là Người tốt giống nhau càng nhiều. Bác sư họp thường niên thật sự xem như xuất sắc ngoạn ngụ, thỉnh trừng 6-7 vị nữ minh tinh, cơ hồ đều xem như đang lúc hồng, lớn nhất bài chính là Diêu lung Tồn, Mà mỗi người đều chờ mong xem lục thiếu phu nhân biến sắc mặt nhưng thật ra một chút đều không có phát sinh, nàng thật là hào phong khéo léo, lại kiêm cụ thiếu nữ nhu mỹ, tuy rằng sinh quá hài tử, nhưng là lại một đinh điểm đều nhìn không ra tới, vẫn là tinh xảo khả nhân. Đương nhiên, Ở rất nhiều người trong lòng, bản thân cũng đã thực xuất sắc, mà có thể một lần là được con trai, hơn nữa là tam bảo thai càng là làm người cảm thấy nàng vị trí củng cố. Có đôi khi, ông trời luôn là sẽ hậu đãi một ít người, tỉ như Lục Thiếu phu nhân loại này. Du Chi cùng Lục Tầm tách ra, tự nhiên sẽ không lại có người mời nàng phiêu vũ, Du Chi đơn giản ngồi ở một bên cùng vài vị phu nhân nhàn thoại việc nhà, cũng coi như là liên lạc cảm tình, cũng không quá mức thân thiết nhưng là nói chuyện phiếm để tài lại gãi đúng châu ngứa. Dù chi kỳ thật cảm giác được đái tú nghiên vẫn luôn đều đang xem nàng, nàng kỳ thật rất không rõ, vì cái gì đái tú nghiên đối nàng có hảo cảm. Một người đối chính mình có hảo cảm vẫn là có ác ý, làm bản nhân kỳ thật là thực dễ dàng nhìn ra tới. Nàng tuy rằng không xem như nhanh nhạy thông minh, nhưng là cũng có thể nhìn ra, đái tú nghiên đối nàng tựa hồ có hảo cảm. Quả nhiên! Không nhiều ít trong chốc lát tần Hi liền thò qua tới, thần bí hề hề nói, ngươi hiểu được đái tú nghiên vì sao đối với ngươi có hảo cảm không. Du chi bị hắn làm mặt quỷ biểu tình cho cười, nàng nói, cho nên ngươi tính toán nói cho ta. Ta nhưng thật ra không biết, như vậy một lát sau, ngươi cũng đã cùng mang tiểu thư cho như vậy quen thuộc, ta nói tần nhị thiếu, ngươi hành a? Tần Hi trợn trắng mắt nói, ai cùng nàng quen thuộc, ta cùng người nhà của hắn nắm tay quen thuộc. Lời này dẫn tới mọi người đều nở nụ cười. Du Chi nhẹ giọng nói, ngươi hôm nay sao tất cả đều là thua đâu. Tân Hy cẩn thận nghĩ nghĩ, vô đùi, nói, tê mọi khẳng định là bởi vì ta hôm nay phiên thư. Ta sáng sớm nhàn rỗi không có việc gì phiên trong chốc lát thư, ta nói ta chính mình như thế nào hôm nay liên tiếp thua đâu. Nguyên lai like buổi sáng liền có dự triệu, chuyện này náo. Lục Ninh nói, ngươi thật là không thể đi lên thiên quái quần cọc căng gió. Thần Hy phiền muộn nói, đại tỷ ngươi sao như vậy thô tục đâu. Ta liền nói không thể tổng hòa lục đại xoáy đáp lời nhi, bằng không người tốt đều phải học hư, đại tỷ A, ta nhất thân ái đại tỷ A ngươi cũng không thể bị đại xoáy cấp dậy hư A, chả ta ôn nhu nhàn nhã đại tỷ. Tần Hy ngồi vào lục ninh bên người, trực tiếp liền vãn trụ nàng cánh tay, đem đầu dựa vào nàng trên vai liên tiếp cỏ. Đại gia nơi nào không biết tần gia cùng lục gia sâu xa, đều là bật cười, ta đại tỷ A. Thần Hi quả thực là diễn sướng xuất sắc. Du Chi ghét bỏ nói, ta nếu là đại tỷ sẽ cảm thấy sao ga xấu hổ. Đâu ra như vậy một cái ngốc đệ đệ. Dẫn tới Đại Gia lại là cười. Chỉ là bọn hắn mọi người đều không để trong lòng nhi, lại có người xem bất quá mắt. Diệp Trúc xem Lục Ninh cùng Thần Hi quan hệ cực hảo bộ dáng, như vậy lôi lôi kéo kéo, lại nghĩ đến nàng vừa rồi đối bác sĩ Lâm lạnh nhạt cùng bạo lực, chỉ cảm thấy thập phần xem bất quá đi. Tiệc tối tiến hành thực mau, đảo mắt liền đến kết thúc, kết thúc vũ khúc là lục tầm cùng Du Chi làm kết thúc, hai người trai tải gái sắc thập phần xứng đôi. Một khúc kết thúc, lục đại xoáy lên đài đọc diễn văn. Theo một trận vũ tay, năm nay họp thường niên cũng coi như là viên mãn kết thúc. Lục tầm xem đã qua 12 giờ, kéo như vậy Du Chi trở về phòng, chờ vào phòng. Du Chi không nói hai lời trực tiếp đem trên chân giày cao gót quăng đi ra ngoài, ủy khuất nói ta thật là muốn chết mất. Phi phi phi, đừng nói nói như vậy. Lục tâm bế lên Du Chi, đem nàng phóng tới trên giường, nói, ta hảo đi. Du Chi thật sự là lười đến động, nói, thật sự lại mệt lại vây, vừa rồi ở nơi đó thời điểm còn không cảm thấy, hiện tại thật sự cảm thấy chính mình có điểm chịu không nổi. Lục tâm nở nụ cười, vì nàng mát xa cẳng chân, nói, như vậy có hay không tốt một chút. Du Chi rồi nói, hảo rất nhiều. Ngươi kỹ thuật có thể à? Ở đâu cái cô bé nhìn nơi đó học? Lục tâm nói, không hiểu cái gì kêu tự học thành tại sao? Xem ngươi chính là cái không có gì kiến thức người, quả nhiên là không hiểu sự lợi hại của ta. Du chi sách một tiếng, vô ngữ nói, ngươi liền tuổi đi ngươi. Lục tâm trực tiếp ở nàng nông nhỏ thượng trụ một chút, nói, vậy ngươi không cảm thấy ta kỹ thuật thực hảo sao? Hắn nhẹ giọng cười, nói, kỳ thật ta còn có mặt khác kỹ thuật càng tốt. Du Chi. Lục tâm vốn là tính toán cùng Du Chi nhất cùng tắm một cái, sau đó ở nghỉ ngơi, nhưng là xem Du Chi mệt thành cái dạng này, hắn lại nhiều tâm tư đều nghỉ ngơi, tổng không thể chỉ lo chính mình, hoàn toàn mặc kệ thân thể của nàng trạng huống. Lục tâm mát xa chân lúc sau lại vì nàng mát xa bả vai, nôn nói, tần Hi là chuyện như thế nào. Du Chi đạo, nhìn không ra tới sao. Bị mang tiên sinh tấu, không duyên cớ hôn nhân ra muội muội bị đánh không phải thực bình thường sao? Lục Tâm nở nụ cười, kỳ thật hắn hẳn là cảm tạ chúng ta. Nếu như không phải như vậy, hắn như thế nào có thể thân đến mang tiểu thư đâu? Như vậy quang minh chính đại hôn đi lên, hắn chiếm bao lớn tiện nghi a. Ngày khác chúng ta tìm hắn mời khách đi. Du Chi lẩm bẩm, hảo a. Lục Tâm cúi đầu xem nàng, thấy nàng mơ màng sắp ngủ không có tinh thần bộ dáng, nói, chờ ta, ta vì ngươi phóng thủy tắm rửa, sau đó ngủ tiếp. Du Chi Ân một tiếng, cũng bất động. Không bao lâu, Lục Tâm đem nàng bái thành tiểu quan heo, lại vì nàng tắm xong, nàng kỳ thật cũng là tỉnh, chỉ là vây được lợi hại, đầu một chút một chút, thật vất vả tắm rửa xong, lập tức liền đã ngủ. Lục Tâm thở dài một tiếng, nhìn phịch đầy đất thủy, cảm thấy chính mình thật là một cái lao lực bệnh. Cũng không phải mỗi cái phòng đều là trong suốt bổ tắm, Diệp Trúc tắm rửa ra tới lúc sau nhìn ngồi ở mép giường đọc sách Hằng Chi, luôn nói Tứ biểu tỷ, ngươi như thế nào còn không nghỉ ngơi a?" Hàm Chi bật cười, nói, "Có thể là quá muộn, có chút quá kính nhi, ta thế nhưng một chút đều không lật nhọc. Diệp Trúc nhẹ nhàng giơ giơ lên khóe miệng, nói, "Ta cũng là đâu." Hàm Chi xem nàng, tựa hồ là lơ đãng hỏi lên, "Ngươi đêm nay xem lục nhị thúc, có nhớ tới đã từng ở nơi nào gặp qua hắn sao?" Diệp Trúc sững sốt, ngay sau đó lắc đầu nói, "Ta đều không có chú ý hắn." Hàm Chi gật gật đầu, nói, Nga. Diệp Trúc trần chờ một chút, ngay sau đó ngôn nói, tứ biểu tỷ, ngươi nói. Ngươi nói lục đại tiểu thư là cái dạng gì một người a? Nàng cứ như vậy hỏi ra tới, ngay sau đó xem Hàm Chi, tựa hồ rất tò mò bộ dáng. Hàm Chi cười khẽ, người không tồi. Vô cùng đơn giản mấy chữ. Diệp Trúc chưa từ bỏ ý định, tiếp tục hỏi, kia nàng cùng cái kia tần nhị thiếu là cái gì quan hệ a? Ta hôm nay xem nàng cùng tần nhị thiếu đặc biệt thân mật. dừng một chút, lại nói, ta cảm thấy vừa không là phu thê, lại không phải huynh đệ tỷ muội, như vậy kỳ thật rất không tốt. Hàm chi nguyên bản gương mặt tươi cười thu vài phần, nàng trầm tư một chút, châm trước luôn nói, Diệp Trúc à, lục ninh sự tình, tốt nhất không cần vọng thêm bình luận. Diệp Trúc cắn môi, ngay sau đó luôn nói, ta biết đến, ta sẽ không đi ra ngoài nói bậy, ta chỉ là cảm thấy kỳ quái. Kỳ quái vì cái gì mọi người đều khen tặng nàng, thích nàng. Là bởi vì nàng thân phận cao quý sao. Giống như thân phận cao quý liền đặc biệt dễ dàng bị người khác thích. Mặc kệ là bao lớn tuổi đều là giống nhau. Diệp Trúc rũ đầu, méo chân một góc, mang theo vài phần ghen ghét, chính là nàng rõ ràng liền không quá đáng giá người thích. Hàm chi lập tức uống chế trụ nàng, nói, Diệp Trúc. Có vài phần nghiêm khắc nói, đừng nói nói như vậy không cần ở nhà bất luận kẻ nào trước mặt nói, cũng không cần trước mặt ngoại nhân nói. Ngươi nói ra nói như vậy, chỉ biết hại chính ngươi. Ta biết ngươi đơn thuần không có gì tâm cơ, nhưng là cũng không phải mỗi người đều là giống ta giống nhau tưởng. Nếu như người khác xuyên tạc ngươi ý tứ, ngươi nên làm cái gì bây giờ? Ngươi nói với ta lời nói thật, ngươi như bây giờ nói lục ninh, có phải hay không bởi vì đối bác sĩ lâm có hảo cảm? Lời vừa nói ra, Diệp Trúc đỏ hốc mắt, bất quá thực mau, nàng nói nhỏ nói, "Này cùng bác sĩ Lâm không có quan hệ, chỉ là ta không quen nhìn nàng dáng vẻ kia, nàng rõ ràng liền không đem người khác thiệt tình đương một hồi sự." Hàm Chi nói, "Ta không biết ngươi nghe nói cái gì hoặc là thấy cái gì, ngươi không phải Lục Ninh, ngươi không có quyền lợi phán đoán Lục Ninh cách làm. Ngươi cũng không phải bác sĩ Lâm, ngươi không thể tin tưởng bác sĩ Lâm chính là Ham Lục Ninh thân phận. Nhưng là Diệp Trúc, ta hi vọng ngươi rõ ràng, thích một người cùng không." cũng không bởi vì người kia là cái gì thân phận mà có bất động. có lẽ ngươi phía trước sinh hoạt làm ngươi cảm thấy là như thế này. ta cũng không phủ nhận sát thật có chuyện như vậy nhì, nhưng là ngươi không phải đương sự, không cần nói vậy. diệp trúc gật gật đầu, nam trở về trong ổ chăn, cả người có điểm lệ hoài, nửa ngày, nàng nói, tứ biểu tỷ, ngươi nói, nếu, nếu ta nói ta thích bác sĩ lâm, bác sĩ lâm sẽ thích ta sao? hàm chi nói, ta không phải hắn. Tự nhiên không thể trả lời ngươi vấn đề này. Kia nếu ta thân phận cũng cùng lục đại tiểu thư giống nhau hiền hoách, hắn sẽ thích ta sao? Hàm chi lại lần nữa trịnh trọng luôn nói, có lẽ ngươi cảm thấy lục ninh bị người thích chỉ có thân phận, nhưng là theo ý ta tới, nàng ghét cai ác như kẻ thù, ái hận rõ ràng, nếu là thật sự đúng rồi ăn uống, sẽ đào tim đào phổi, trả giá chính mình toàn bộ cảm tình. Nàng sẽ trợ giúp kẻ yếu, nàng là một cái thiện lương nhưng là lại có thư nhi hoa hồng nếu ta là nam nhân ta tưởng ta sẽ thích nàng diệp trúc có chút không hiểu nhưng là vẫn là không có lại lần nữa luôn nói mặt khác diệp trúc không cần làm một ít việc ngốc nhi hàm chi cảnh cáo nói diệp trúc cắn môi nửa ngày nói nhỏ lục đại tiểu thư không xứng với bác sĩ lâm hàm chi xứng không xứng thượng không phải ngươi nói Hảo, ngủ đi diệp trúc cơ hồ một đêm không ngủ Nàng chỉ cần một nhắm mắt lại liền sẽ nghĩ đến buổi tối tình hình, bác sĩ Lâm đối Lục Ninh thông báo cùng với Lục Ninh cùng tần Hi thân mật. Thật vất vả chờ đợi sáng sớm bình minh, nàng đơn giản rời giường đến trong viện tàn bộ, hảo xảo bất xảo, bác sĩ Lâm đang ở chạy bộ, nàng cổ đủ dũng khí đuổi theo, nói, bác sĩ Lâm sớm. Bác sĩ Lâm nhứng mẩy, Diệp Tiểu Thư, có việc nhi, hắn không biết vị này Diệp Tiểu Thư muốn nói cái gì nhưng là liên tiếp muốn nói lại thôi làm hắn có chút biến níu. Diệp Trúc nói, bác sĩ Lâm, ngươi vì cái gì muốn thích lục đại tiểu thư A? Nàng kỳ thật không xứng với ngươi. Bác sĩ Lâm dừng lại bước chân, trên dưới đánh giá Diệp Trúc, Diệp Trúc cắn môi, nhẹ giọng nói, ta biết ta nói này đó không đúng, nhưng là nàng cùng Tần Hi. Dù sao ta cảm thấy nàng không xứng với ngươi. Bác sĩ Lâm mặc danh nhìn Diệp Trúc, hắn đột nhiên liền cảm thấy người này thực buồn cười. Hắn khó hiểu nhìn Diệp Trúc, luôn nói, thì tính sao đâu? Diệp Trúc ngây người một chút, a, Bác sĩ Lâm nghiêm túc hỏi, thì tính sao? Cùng ngươi có quan hệ sao? Diệp Trúc lập tức liền đỏ bừng mặt, nàng ngập ngừng khỏe miệng, nhẹ giọng nói, không phải, không phải, ta. Không, nàng, Lâm, bác sĩ Lâm Diệp Trúc có chút nói năng lộn xộn, đã không biết chính mình muốn nói gì. Bác sĩ Lâm chán ghét dơ dơ lên mày. Lui về phía sau một bước, nói, ta cảm thấy ngươi thực buồn cười, ngươi là nàng người nào, lại là ta người nào, ngươi có cái gì quyền lợi ở trước mặt ta nói nói như vậy, ta tự nhận cùng ngươi một đinh điểm quan hệ đều không có. Diệp tiểu thư, ngươi tự hồ quản có điểm quá rộng, cũng có chút quá mức tự cho là đúng. Lời vừa nói ra, Diệp Trúc lập tức đỏ đôi mắt, nàng che miệng lại, xoay người nhanh chóng chạy đi. Xem nàng như thế, bác sĩ lâm tươi cười lạnh hơn. Lầm bầm nói, có bệnh. Diệp Trúc không nghĩ tới bác sĩ Lâm sẽ đối nàng như vậy không lưu tình chút nào, tuy rằng nguyên bản liền biết hắn là như thế này một cái lời nói lạnh nhạt người, nàng vẫn là cảm giác chính mình bị tổn thương do giá rét. Diệp Trúc bay nhanh hướng trong phòng chạy, lại là không cẩn thận lập tức đụng vào người. Lục nhị thúc nhìn đến Diệp Trúc ra cửa, lặng yên theo ra tới, nhưng thật ra không khéo lại xem nàng trở về chạy, né tránh không kịp, hai người cứ như vậy đánh vào cùng nhau. Diệp Trúc nhanh chóng bỏ dậy, khom lưng nói, thực xin lỗi thực xin lỗi, ta không phải cố ý. Cũng không xem lục nhị thúc, trực tiếp hướng phòng phương hướng mà đi. Lục nhị thúc thấy Diệp Trúc tựa hồ căn bản là không có nhận ra hắn, cuối cùng là tạm thời yên tâm vài phần. Hắn không biết lần này Diệp Trúc xuất hiện có phải hay không một loại thử, bởi vậy một chút cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Diệp Trúc vèo vèo chạy về phòng, ý ở trên cửa rơi lệ. Hàm chi không biết khi nào đã rời giường. Nàng nói, không thấy Hoàng Hà Tâm bất tử. Diệp Trúc ngẩng đầu, nói, ta, ta giống như chỉ biết cấp sự tình làm ta. Hàm Chi lắc đầu, lôi kéo nàng ngồi ở mép giường, nói, kỳ thật cũng không có gì, đi qua không cần nhắc lại thì tốt rồi. Mặc kệ ngươi làm cái gì, đều không cần nhắc lại thì tốt rồi. Diệp Trúc mắt to nước mắt xoạch xoẹt rớt. Hàm Chi cúi đầu xem nàng, phát hiện nàng đầu gối quần vớ đã phá, nàng nói, ngươi té ngã. Diệp Trúc gật đầu, nàng nói, ta vừa rồi đụng vào người, ta thật là quá thất thố, ta Diệp Trúc đột nhiên nói, ta nhớ tới ở nơi nào gặp qua lục nhị Thúc. hàm chi sướng sốt, nơi nào. Diệp Trúc nói, ta vừa rồi đụng vào chính là lục nhị Thúc, ta phía trước cũng đụng vào quá hắn một lần, ta liền nói xem hắn quen mắt sao. Là ở thành tây bên kia một cái tiểu tiệm ăn, người rất nhiều, ta có cái đồng học ăn sinh nhật, chúng ta cùng qua đi vì nàng chúc mừng. Đi thời điểm liền đụng vào lục nhị thúc, đối, chính là lần đó gặp phải hắn, chỉ là lúc ấy hắn trang vẫn cùng hiện tại hoàn toàn bất đồng, ta mới không có tưởng nhiều. Hàng chi nghiêm túc lên, tiểu tiệm ăn tên gọi là gì? Diệp Trúc nói, cắt tường tiệm rượu. Hàng chi lại lần nữa hỏi, còn có thể nhớ tới cụ thể nhật tử sao? Diệp Trúc lắc đầu, cụ thể nhật tử ta không nhớ được, bất quá ta có thể hỏi ta đồng học A, ngày đó là nàng sinh nhật. Đúng là bởi vậy chúng ta mới cùng nhau qua khứ nha. Hàm Chi gật đầu, nói, Hảo, ngươi hiện tại cho ngươi đồng học gọi điện thoại, đem ngày hỏi ra tới. Diệp Trúc có điểm không rõ nguyên do, nhìn Hàm Chi dáng vẻ khẩn trương, nói lắp nói, phát, phát sinh chuyện gì như sao. Hàm Chi định định tâm thần, nói, không có việc gì, ngươi hỏi trước đi, cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm, luôn là muốn cùng thiếu soái nói một chút, cái này nhật tử rất quan trọng. Diệp Trúc nga một tiếng, ngoan ngoãn gọi điện thoại, chờ hỏi xong Nhật Tử, đem ngày nói cho Hàm Chi, lại nói, ta cảm thấy ta không mặt mũi gặp người. Hàm Chi xem nàng như thế, vỗ vỗ nàng khuôn mặt, nói, thật đúng là cái hài tử, Hà tất quá mức để ở trong lòng đâu. Không có việc gì. Diệp Trúc ngẩng đầu, nu nhược đáng thương, bác sĩ Lâm nhất định là phiền ta, hắn nhất định cảm thấy ta là một cái hư nữ hài nhi, chỉ biết nói đến ai khác nhàn thoại. Hàm chi bật cười, ngươi yên tâm hảo, hắn sẽ không như vậy tưởng. Dừng một chút, nàng nói, quá cái ba năm ngày, ta bảo đảm bác sĩ Lâm đều không nhất định nhớ rõ chủ ngươi. Diệp Trúc khóc thảm hại hơn.